Triệu Tiểu Lệ là ngươi đi, như ngươi mong muốn, ta cùng Đặng Đông Nhai ngày mai liền đi làm thủ tục ly hôn. Quý Siêu quần ở trong điện thoại nói. Đặng Đông Nhai trên mặt cho người ta hô một bật hai, nóng rát đau đâu, nhưng không nói chuyện. Hảo đi, Hán Văn Tinh Lưu Nhã Văn Phòng Chủ nhiệm trong điện thoại liền cùng cái Lưu Manh Lưu Manh dường như, hơn nữa nàng còn hôn hắn một ngụm, ở nàng thân hắn kia một khác, Đặng Đông Nhai trong lòng hiện lên quá vô số gợn sóng. Những cái đó gợn sóng hiện tại toàn biến thành mưa đá, hướng trên mặt hắn đấm vào. Trong điện thoại người không nói gì, nhưng là hô hấp rõ ràng một thô. Quý siêu quần vì thế lại nói, đặng đông ngai vì ly hôn, vì cưới người, cầu ta cầu suốt ba tháng, tối hôm qua còn trên mặt đất quỳ một đêm, ta mới đáp ứng hắn. Sau đó, nàng lại hô một cái vang rội cái tát, lần này, đặng đông ngai khi tìm một tiếng, nhỏ giọng nói, quý siêu quần, không sai biệt lắm là được. Ngươi lại đánh ta một cái tát thử xem. Quý siêu quần hiện tại chính là hoàn toàn nắm giữ chủ động A. Xách theo điện thoại, nàng tay đều không run lên. Ta đương nhiên không muốn cùng hắn ly hôn. Bởi vì hắn cùng ta ly hôn liền phải cưới ngươi cái này tao hóa. Cho nên, ta hiện tại đem hắn bó đi lên. Hơn nữa, ta muốn phế bỏ hắn. Ngươi biết đến, ta là cái bác sĩ. Đặng đông nhai để sát vào vừa thấy, lời này tất cả đều là nhiếp vệ dân viết. Hào đi. Hắn nhớ kỹ nhiếp vệ dân, tiểu tử này nhưng xa không có mặt ngoài như vậy ngoan ngoãn, phế bỏ, mệnh hắn nghĩ ra. Quý siêu quần cầm lấy đem dao gọt hoa quả, liền ở trên bàn hoa đầu, ngươi nhìn không thấy đi, nhìn không thấy đau của ta đi triệu tiểu lị, bất quá ngươi yên tâm, ta là cái bác sĩ, cầm máu, làm phẫu thuật là ta trường hạng ta chẳng qua là đem hắn làm phế đi mà thôi, ngày mai, này nam nhân chính là của ngươi. Ba một tiếng, nàng đem điện thoại treo. Đặng đông nhai mặt cũng thật đau à, bố mặt, còn tưởng đứng lên cùng quý siêu quần lý luận vài câu đâu, liền nghe thấy thai nghe triệu tiểu lỵ xì một tiếng kinh miệt. Triệu tỷ, này nữ sẽ không thật đem lãnh đạo cấp làm phế đi. Nếu không, ngươi đi nhà hắn nhìn xem, ta cùng tiểu trương hai cái ở chỗ này thủ. Tiểu ngô nói, triệu tiểu lỵ khí nắm tay nện ở công lời nói thượng, đặng đông nhai lô thai, chính là một tiếng đặc biệt gọi người trói thai tiêm vang. Xảo hắn trực tiếp đem thai nghe cấp hái được Sẽ không Nàng bất quá là tưởng câu ta hiện thân thôi Các ngươi đừng sợ Tiếp tục đánh Này nữ không tình huống 71 năm chúng ta đại gia nháo cách mạng thời điểm Nàng mỗi ngày ở đảng kia giải phâu hết xanh cùng tiểu bạch thử Không gì thì dùng đồ vật Ta lúc trước đều cấp tiền nhiệm thư ký trên đầu quải quá thẻ bài đâu Ta sợ ai Trên thực tế Hiện tại có rất nhiều cán bộ Thập niên 70 đều là mỗi ngày làm cách mạng Hướng lãnh đạo nhóm trên đầu giá gông xiềng, tuy rằng nói hiện tại không nháo cách mạng, cục đôi tới đều làm bộ làm tịch cùng cá nhân dường như, nhưng trước 10 năm, bọn họ đáng ghê tởm hành vi, trời xanh đều xem ở trong mắt đâu. Đánh tiếp! Triệu Tiểu Lệ lần này chính mình đem điện thoại đánh lại đây, nhưng như cũng không nói lời nào. Quý siêu quần trực tiếp vui vẻ, nha, Triệu Tiểu Lệ, ngươi là chỉ tránh ở cống ngầm lao thử sao, ngươi chỉ biết ngấm ngầm dở trò cũng không dám gặp người sao, kia vừa lúc nhi, ngươi nghe, nghe ta là như thế nào chịu đông nhai cái tác, bạch bạch, lại là hai cái tác, triệu tiểu lị một phen treo điện thoại, tiện bức, ta nhất định phải đem nàng công tác cấp làm không có mới được, tiểu ngô nói, nếu không đừng đánh, ta về đi, không được, lại đánh, ta ngủ không được rắc liền ai cũng đừng nghĩ ai, tiếp tục đánh, xào nàng, xào chết nàng, đáng thương đặng đông ai, chỉ cần điện thoại cấp quý siêu quần tiếp lên liền phải trước nhục mạ hắn một hồi lại thưởng hắn hai cái cái tác triệu tiểu lỵ đều khí điên rồi đả thông treo lại đả thông lại quả rớt chính vội vàng đâu đột nhiên liền nghe phía sau có người kêu nói triệu tiểu lỵ nàng trong tay còn cầm điện thoại đâu đông nhiên quay đầu lại chỉ nghe có người câu xem bên này ban một tiếng một tiểu tử cư nhiên cho nàng chụp cái ảnh chụp triệu tiểu lỵ vội vàng giống nói tiểu ngô Bắt lấy hắn, chạy nhanh bắt lấy hắn, đem ca trốn trở về. Nhiếp vệ dân còn muốn chạy đâu, hai tên côn đồ một trước một sau, liền đem hắn cấp đổ đến công lời nói phía trước. Nhiếp vệ dân cười, một tay đem ca mê ra bối ở sau người, một tay nhanh chóng ấn cái chóng bát, nhẹ giọng nói, tiểu triệu đồng chí, ngươi đừng hội, ta là đặng đông nhai phái tới an ủi ngươi, hiện tại, ta lại cấp đặng đông nhai gọi điện thoại, hảo sao? Vô luận như thế nào? Như vậy nguy cấp dưới tình huống, khẳng định đến đem chính mình trước phóng tới đối phương trận doanh, quản chi hồ nghi, đối phương cũng sẽ không tùy tiện đem hắn thế nào, đúng không? Điện thoại một chuyển được chung, nhiếp vệ dân hít một hơi thật sâu, liền nói, quý a di, hiện tại kêu đặng bá bá tiếp điện thoại. Nơi này có cái a di, đại khái 30 tuổi, giữa mày có một viên nốt dồi đỏ, phía sau còn có hai tên quân đồ, không sai, ta bị đổ ở buồng điện thoại nếu ta có cái gì không hay xảy ra này vài người ngươi là sẽ không tha bọn họ đi nhất vệ dân nói cũng đang ngắm xem chính mình có thể hay không thoát đi đặng đông nhai sửng sốt sau một lúc lâu nói vệ dân đem điện thoại cho ngươi bên người nữ nhân kia điện thoại hiển nhiên tiến hành rồi trình nhưng là bên trong nữ nhân cũng không có nói lời nói đặng đông nhai vì thế hỏi là ngươi sao triệu tiểu lỵ các ngươi lấp kín cái này nam hải Hắn với ta có phi thường trọng yếu phi thường ý nghĩa, không, hẳn là khắp cả nước Cộng Hòa, đều có phi thường trọng yếu phi thường ý nghĩa, ngươi đem hắn thả, ta từ đây cái gì đều không truy cứu, nhưng ngươi muốn dám thương hắn một cây lông tơ, triệu tiểu lị, ngươi công chức sẽ chơi trứng, ta sẽ trực tiếp phê chuẩn bắt ngươi, lấy phản quốc tội, không, bằng cao, nhất nghiêm khắc pháp luật tới phán quyết ngươi, bởi vì các ngươi tùy tiện động một đầu ngón tay. Với chúng ta nước Cộng Hòa tạo thành tổn thất, Sẽ là không thể đo lường Thực xin lỗi Đặng thư ký Thực xin lỗi Thật sự thực xin lỗi Điện thoại kia đầu đột nhiên một tiếng tạc âm Đặng đông nai ôm điện thoại uy vài tiếng Nghe thấy có quyền cước tương thêm thanh âm Một phen ném điện thoại Trực tiếp lao ra môn đi Quý siêu quần cũng sợ hãi Nàng đương nhiên biết nhiếp vệ dân lập tức liền phải xuất ngoại lưu học Mà kia hải tử như vậy ưu tú Đừng liền vì cho nàng cha ít như vậy sự Cấp đám lưu manh một đao thọc đi đặng đông nhai mới vừa lao ra người nhà khu đại môn nên diện đụng phải nhiếp vệ dân hắn một phen liền đem đặng đông nhai cấp ôm lấy đặng bà bá ngươi như thế nào mồ hôi đầy đầu đặng đông nhai trên dưới sờ soạng hai thanh xác định nhiếp vệ dân trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương sửng sốt nửa ngày hỏi không phải nói có hai lưu manh sao ngươi như thế nào trốn trở về nhiếp vệ dân giơ giơ lên trong tay camera phóng viên bọn họ không phải xong rồi đương cống ngầm lão thử hoặc là nói kia chỉ nhìn không thấy ma chảo bị bắt được ra tới nó đôi khi mềm yếu sẽ siêu hô với sức tưởng tượng của ngươi nửa giờ sau cảnh sát tới cửa đặng đông ngai đem triệu tiểu lỵ địa chỉ cho cảnh sát chờ đến linh thần hai điểm thời điểm triệu tiểu lỵ cùng với kia hai cái đi theo nàng giúp nàng gửi gọi điện thoại tên côn đồ cũng đã cấp bắt được cục cảnh sát đi theo giao đãi triệu tiểu lỵ ở hai năm thời gian với nội thành vùng ngoại thành có người canh gác, không người canh gác công cộng đường điện thoại thượng tổng cộng cấp đặng đông nhai thêm đánh, không dưới năm trăm nhiều thông điện thoại. Có đôi khi là nàng chính mình đánh, có đôi khi là mướn người tới đánh, rất nhiều thời điểm quý siêu còn bắt dứt điện thoại tuyến tiếp không thông, nhưng là đả thông, nàng cùng đám côn đồ cũng sẽ không nói, cũng chỉ là nhẹ nhàng quài rớt. Công nghệ cao sản vật điện thoại cùng với một cái yêu thầm thủ trưởng, mặt ngoài người đạm như cúc nữ đồng chí liền cứ như vậy hủy diệt rồi một cái nguyên bản có thể vì y học làm công hiến thấy thuốc tốt một đôi tay đặng đông nai suy nghĩ nửa ngày vẫn là quyết định lấy quý siêu quần danh nghĩa khởi tố triệu tiểu lỵ đương nhiên muốn khởi tố liền phải hướng nghiêm trọng nhất phương diện tới dựa thứ nhất cố ý thương tổn nhiếp vệ dân chưa thoại, thiếu chút nữa cấp quốc gia tạo thành đặc đại cấp tổn thất và lại thiệp hắc thuê hắc bang đội vì đã làm sự liền này hai điều liền đủ triệu tiểu lỵ ngồi trên mấy năm lao. Hắn ở cục công an trong phòng vệ sinh, vạn ra vòi nước không ngừng tẩy miệng mình, nhìn nửa ngày trong gương chính mình, đột nhiên liền bàng cho chính mình một cái tác. Cũng là buồn cười, cư nhiên ở thời gian rất lâu, hắn đều cho rằng triệu tiểu lỵ đơn thuần, thiện lương, không có bất luận cái gì tâm cơ, mà ở nàng hôn trộm hắn kia một khắc, hắn còn nghĩ tới, vạn nhất thật sự quý siêu quần hạ quyết tâm muốn ly hôn kia không bằng liền cùng triệu tiểu lỵ lại tổ gia đình đâu. Đặng ba bá, tiểu quý A-di tới, nàng nói có việc nhi muốn nói, ngài muốn qua đi nhìn xem sao. Nhiếp vệ dân tiến vào, vừa lúc gặp được đặng đông nhai tự cấp chính mình tắt cái tát, đặc ngượng ngùng, bởi vì, đặng đông nhai mặt so nguyên lai béo thật nhiều, đêm nay hắn ai bàn tay, cũng thật không ý ta. Để ra xứ sở đứng thật nhiều cảnh sát nhân dân đâu, không ai biết lãnh đạo phu nhân đột nhiên buông xuống, là muốn làm gì. Nàng đưa ra muốn gặp cái kia vẫn luôn cho chính mình đánh quái dây điện thoại người, bởi vì còn ở giam giữ sao, sở trường liền đem quý siêu quần cấp mang đi qua. Với lúc, đặng đông Nhai cũng tới, sở trường, còn có mấy cái cảnh sát nhân dân, nhiếp vệ dân, vây quanh một đại ba người. Quý bác sĩ, ngài là có tố chất người, ngài không thể cùng triệu tiểu lỵ chấp nhặt đúng không? Sở trường rất sợ, bởi vì sợ quý siêu quần muốn đánh triệu tiểu lỵ. Xem nàng đột nhiên đi phía trước tìm tòi, hai tay liền lấp kín, cái này, chúng ta có trị an xử phạt điều lệ, ngài thật không thể đánh người, ngài muốn động thủ, chúng ta sẽ rất năn kham. Quý siêu quần nhìn triệu tiểu lỵ liền cười, ta có ta tố chất, ta có ta tiền đồ, ta chỉ nghĩ xem một chút trốn tránh không dám cắn người cẩu trông như thế nào, ngươi cho rằng liền bởi vì chó cắn ta một ngụm, ta cũng đến cắn cẩu một ngụm. Nàng xem người không sai biệt lắm đến đông đủ. Trước cầm một chương B siêu đơn ra tới, trong tay còn có một chi bút đầu, đem B siêu đơn hướng dưới đèn một phóng, liền nói lên, ta là cái nhũ tuyến khoa bác sĩ, ta tưởng cho đại gia rằng giải, cùng với phổ cập khoa học một chút ung thư vú. Ung thư vú đâu? Có thể chia làm hai loại, một loại là thấm vào hình, một loại thì phi thấm vào hình, phi thấm vào hình trị liệu, giống nhau là chỉ nhằm vào chỗ đau bộ phận trị liệu, mà thấm vào hình đâu, thì tại trị liệu bộ phận dưới tình huống còn phải tiến hành toàn thân trị liệu bao gồm trị bệnh bằng hóa chất cùng nội phần tiết trị liệu một đám nam nhân túi đầu nhìn chính mình bình thản ngực cảm thấy lãnh đạo phu nhân không cần thiết cho đại gia phổ cập cái này a quý siêu còn vì thế lại nói mà ở ung thư vú trung nhất hung hiểm lại xưng là tam âm ung thư vú chính là thư kích thích tố chịu thể dựng kích thích tố chịu thể cùng người gia sinh trưởng ước số chịu thể đều vì âm tính ung thư vú người bệnh loại này trước mắt ở quốc tế thượng đều thuộc về là khó có thể chứa khỏi. Dừng một chút, nàng trụ cấp đứng ở nơi xa đặng đông nhai một chương giấy, ngươi nhạc mẫu trên đời thời điểm tổng nói, cách vách ai ai cũng là ung thư vú nhưng thiết song sau còn sinh hài tử, duy độc ngươi vợ trước đã chết. Ta đây nói cho ngươi, nhân ra đó là tại chỗ ung thư, trên cơ bản chỉ cần trị liệu thích đáng, là sẽ không tái phát cùng quyết tán, mà vương thuần, là tam âm thấm vào tính ung thư vú tăng kỳ. Không nói lúc ấy giải phẫu không phải ta làm, liền tính tái hảo bác sĩ, cũng cứu không được nàng bệnh, bởi vì nàng đến bệnh viện thời điểm, cũng đã khuyết tán. Từ được với đến khuyết tán, bất quá 14 thiên, làm bác sĩ như thế nào cứu. Đem tư liệu toàn chụp qua đi, quý siêu quần, nơi này có ta lục soát tới rất nhiều văn hiến, tất cả đều là phiên dịch tốt, đặc biệt là này một quyển lá liễu đao vưu học thượng, về tam âm ung thư vũ chữa khỏi suốt 5 năm tồn tại suốt, có chính xác. Tam âm ung thư vụ ở toàn thế giới 5 năm tồn tại suốt, ngươi có thể chính mình chậm rãi xem, ta ở cục dân chính chờ ngươi. Đặng đông Nhai quay đầu lại nhìn thoáng qua triệu tiểu Lệ, vô pháp đem nàng cùng 10 năm trước dám hướng lãnh đạo trên người quải gông xiềng lưu manh so sánh với, nhưng trên thực tế, nàng thật đúng là chính là. Hắn cầm tư liệu, trong miệng cấp cảnh sát nhân dân nhóm nói vất vả xin lỗi, chạy ra đi. Cục dân chính buổi sáng 8 giờ đi làm, vừa thấy lãnh đạo tới ly hôn. Tất cả mọi người sợ hãi. Cục dân chính trương chủ nhiệm nói, tài sản phân cách rõ ràng sao? Rõ ràng. Còn không có. Trương chủ nhiệm làm tốt khó, nếu không, các ngươi về nhà lại thương lượng thương lượng, có hài tử a, hai hài tử như thế nào phân cách đâu? Không có gì hảo phân cách, ta hài tử ta mang đi, hán tài sản ta một phân không cần, cứ như vậy, xả chứng đi. Quý siêu còn nói, đặng đông nhai cấp trương chủ nhiệm nháy mắt sắp đầu. Trương chủ nhiệm cái chán ở đổ mồ hôi, vừa thấy quý siêu quần là cái liều chết muốn ly tâm, hơn nữa, lúc này khuyên như thế nào a? Như thế nào, trương chủ nhiệm, ngươi xem hắn là ngươi thủ trưởng, liền phải cố ý khi dễ ta sao, ngươi có phải hay không nghĩ, ly như vậy gần, ngươi vĩnh viễn không tiến hoa sơn bệnh viện. Trương chủ nhiệm muốn điên rồi, sao có thể đâu, quý bác sĩ, chúng ta a nói, hôm nay không rời, về sau tiến bệnh viện sẽ sai kéo dao nhỏ lạp. Thật thực xin lỗi, hiện tại chúng ta toàn sửa đồng dấu, nhưng chúng ta máy in hỏng rồi. Hai người về trước, ly hôn chứng chúng ta buổi chiều đưa ngài ra môn đi lên, thành sao? Vẫn là cán sự thông minh, liền đem trương chủ nhiệm khốn cục cấp giải. Đặng đông ngai bối tay dựng ngón tay cái, hảo thanh khuyên bảo, tiểu quý, ta về trước đi, người không phải nói chuồn sao, buổi chiều cấp ta đưa tới, hảo sao? Quý siêu còn xem kia máy in kéo kẹt kéo kẹt văng đầu. Mệt mỏi cả đêm, lúc này kích động lần lần, tâm tình rất tốt, cũng chưa nhìn ra tới một đám người kết phường chơi chính mình đâu, xoay người liền về nhà. Nhiếp vệ cương, nhiếp vệ tinh, chúng ta nên về nhà lạc. Nhiếp vệ dân hống hai tiểu nhân, liền nói. Vệ tinh không nghĩ đi, không cần, ta muốn bồi cái này tỉ tỉ. Cùng nhau ngủ cả đêm mà thôi, nàng đã thực thích đặng tịch. Mà nhiếp vệ cương đâu, cọ tới cọ lui, liền nói, ca không thể lại chơi một ngày sao? Đặng gia thoạt nhìn thực hảo chơi à, hơn nữa, này vừa đi, khẳng định liền rất lâu đều không thấy được đặng thuần sao. Chạy nhanh đi thôi, ta hồi khu vực khai thác mỏ thu thập một chút, phải xuất ngoại đâu. Nhiếp vệ dân nói, tam chứng kéo nhiếp vệ tình, nói, vậy được rồi, đặng thuần, tái ký lạp, chờ ngươi trường đến 18 tuổi, liền có thể tới xem chúng ta lạp. Vô tâm không phổi nhiếp vệ cương lôi kéo mội muội. Cứ như vậy ra cửa. Trước sau chân nhi, đặng đông ngay hai phu thê cũng vào cửa. Đặng thuần đi, đối quý siêu quần dù sao cũng không gì cảm tình, kêu một tiếng mụ mụ, liền chuẩn bị muốn chuẩn rồi. Đặng thuần, quý siêu quần vì thế đem hắn cấp gọi lại. Từ trong túi đảo một con trang thật dày tin thổ nhâm tới, nàng nói, ta nguyên lai tổng ở vội, bạch gánh ngươi kêu cái gì mẹ, gì cũng chưa cho quá ngươi, này đó tiền ngươi cầm. Vạn nhất ngươi ba màng không hảo ngươi, liền cho ngươi tiểu trần A-di viết thư, làm nàng đem ngươi nhận được khu vực khai thác mỏ đi, minh bạch sao. Đặng thuần còn không biết ba ba lại phải cho hắn đổi tân mẹ đâu, xua tay nói, ta đã không phải nguyên lai like cái kia thích tiền tiểu hài tử lạc, ta không cần ngươi tiền. Héo ba ba, hắn liền hồi chính mình phong ngủ, đóng cửa lại, buồn túi ngủ, liền khóc hai. Đưa quân chung từ biệt, không có ngàn giảm không tiêu tan yến hội à, từ nay về sau. Hắn lại đến một người qua. Ngươi đi rồi, đặng thuần làm sao bây giờ à? Đặng đông Nhai cũng không biết nên nói như thế nào, nếu không, ngươi liền đáng thương đáng thương chúng ta phụ tử. Hào đi, đặng tịch cũng khóc hay. Mà đặng thuần đâu, bởi vì cùng nhiếp vệ cương huynh đệ tách ra, từ đây sẽ không còn được gặp lại bọn họ, ở phòng ngủ trong ổ chăn, chính tê tâm liệt phế lên tiếng khóc lớn đâu. Hào đi, lúc này phải có ai trải qua đặng đông Nhai ra. Sẽ cho rằng nhà hắn đây là đã chết tổ tông đâu, cả nhà gào tăng gào thành như vậy. Ngươi có hay không ý từ a Đặng Đông Ngai, trước để ly hôn người là người đi, ký tên người cũng là người, ngươi hiện tại muốn làm sao, chơi xấu ra à. Quý siêu quần vừa thấy Đặng Đông Ngai tay trảo lại đây, liền xô đẩy hắn một phen. Nam nhân sao, loại này thời điểm không chơi xấu ra còn có thể làm sao bây giờ. Đặng Đông Ngai cũng mặc kệ khác, xem quý siêu quần muốn kéo dương hành lý. Dứt khoát liền ngồi dương hành lý thượng, như vậy đi, ngươi phải đi, ta cũng vô pháp quá, đúng không, ngươi đem ta cũng mang đi, được không? Lan, chết xa một chút, ta không chiếm chỗ ngồi, thật không chiếm chỗ ngồi, nếu không, ta toàn ngươi dương hành lý. Quý siêu quần trực tiếp cấp khí hôn mê, một cái tắt liền đánh đi qua, đặng đông ngai vội vàng liền đem mặt dán đi qua, đánh đi đánh đi, chỉ cần ngươi có thể ngồi giận, tưởng như thế nào đánh đều được, thật sự. Đặng Thuần, Đặng Thuần, Đặng Đông Nhai xem quý siêu quần đã kéo hành lý muốn ra cửa, còn bò trên mặt đất bản thượng Tốn cái dương đâu, chạy nhanh ra tới, giúp ta đem mẹ ngươi cấp Tốn chặt ta. Không cần, các ngươi tất cả đều đi, ta không cần các ngươi. Đặng Thuần nói, Đặng Đông Nhai lúc này là thật bất cứ giá nào, ngươi tới, tới, ta hai cha con một khối Tốn, chỉ cần ngươi có thể đem mẹ ngươi Tốn chặt, ta còn đưa ngươi hồi khu vực khai thác mỏ, được không? quý siêu quần quả thực muốn điên rồi rõ ràng muốn ly hôn người là đặng đông ngai lúc này khen ngược nàng muốn ra cửa hắn cùng khuê nữ cùng nhau nằm sấp xuống đất thượng kéo nàng dương hành lý đâu đặng thuần mau liền cùng tia chớp dường như ta mẹ phải đi a chạy nhanh đem nàng tốn chặt a. đặng đông ngai nói mẹ ngươi cũng không thể đi a ngươi đi rồi sẽ có nữ nhân khác tới đánh tiểu tịch cùng ta nha ta đây hai đến nhiều thảm a đặng tuấn là trời sinh kỹ thuật diễn phái Nước miếng hướng trên mặt một mạng, lại hướng trên mặt trảo hai thanh hôi, liều mạng, liền bắt đầu trở về bái cái kia dương hành lý, quay đầu lại còn hỏi đặng đông Ngai, chỉ cần đem nàng lưu lại, ta liền có thể hồi khu vực khai thác mỏ đi, vậy ngươi yên tâm, hôm nay liều mạng chết, ta cũng đem nàng cho ngươi lưu lại. Quý siêu quần trực tiếp cười lạnh, đặng đông Ngai, hoặc tử nhân mộ, ta thủ bảy năm, từ nay về sau, ta giải thoát ngươi, thật sự, tới một hồi thượng hải. Nghiệp vụ không nói thành, đến hồi khu vực khai thác mỏ. Ga tàu hỏa, Trần Lệ Na nắm nhiếp vệ tinh tay, phong tư lay động, liền ở phía trước đi tới đâu. Hào đi, nàng xuyên xinh đẹp, nhiếp vệ tinh càng xinh đẹp, hai người giống nhau đại cuộn sóng tóc dài, giống nhau tiểu hát váy, trần tiểu thư dày cao gót khen khen rung động, quả thực là trong đám người một đạo nhất xinh đẹp phong cảnh tuyến. Bất quá, đã có thể khổ nhiếp công cùng vệ dân, còn có nhiếp vệ cương ba cái bởi vì bọn họ trong tay hành lý đã nghiêm trọng siêu tiêu nhiếp vệ cương liền rất sinh khí à nhị ca chính là ái lời biếng muốn hắn ở ta tổng không cần để nhiều như vậy hành lý đi hừ sớm biết rằng chúng ta nên ngồi máy bay ngươi xem này ga tàu hỏa có bao nhiêu người đang xem ngươi nhiếp công nói chân tiểu thư tại thượng hải không có được đến triển lãm chính mình cơ hội vì thế tế xe lửa chính là muốn phong cảnh chính là muốn xinh đẹp tay mẹ mang theo tiểu ngọt nữ nhi chính là phải cho càng nhiều người nhìn xem chính mình lại không phong cảnh liền lão lạc, hơn nữa vé máy bay như vậy quý sân bay người cũng không ga tàu hỏa nhiều a ta liền muốn cho người khác thưởng thức một chút ta cái này đại mị nữ như thế nào lạp trần tiểu công chúa nói đem mội mội phong tới thượng phô chính mình cũng thoáng lên rồi trong nhà cư nhiên không có nhiếp vệ quốc hơn nữa trần lệ na một hồi ra Liền thấy nhà mình hộp thư đều mau cấp tác bạo. Nàng đem một phong phong tin rút ra, có từ Thượng Hải âm nhạc học viện tới, còn có từ Thẩm Dương âm nhạc học viện, Trung ương âm nhạc học viện tới. Trà sát đôi tay, Trần Lệ Na quay đầu lại cùng nhiếp Công nói, chúng ta cùng nhau nhìn xem, xem nơi này, có hay không âm nhạc học viện nguyện ý chúng tuyển hắn. nhiếp Công cũng rất khẩn trương, bất quá, hắn nói, này đó liền tính, làm hắn năm sau tiếp tục khảo quân nghệ đi, ta còn là có khuyên hướng. Làm hắn làm quân lữ ca sĩ Tam chứng dành trước một bước Đã mở ra phong thư Xin lỗi, không đáng trúng tuyển Xin lỗi, không giữ trúng tuyển Hào đi, không có một cái âm nhạc học viện Nguyện ý trúng tuyển nhiếp vệ quốc Trần Lệ Na không phải nghe nói Nhị đảng quản gia cấp tạo không thành bộ dáng sao Đẩy cửa ra Sớm đã chuẩn bị tốt đau đầu một hồi Lại sửa chữa phòng bếp đâu Kết quả trong phòng bếp sạch sẽ Có tân than tổ hong bếp lò Bếp quầy người sai vặt cũng là mạnh khỏe, bếp quầy còn có một bộ tân chén đũa. hơn nữa là đặc biệt xinh đẹp cái loại này cốt xứ. Thất thượng còn có một bộ tân dụng cụ cắt gọt đâu. Hào đi, nhị đản thẩm mỹ, đó là vẫn luôn đều tại tuyến A. Trên bàn còn có một phong thơ đâu, là nhiếp vệ quốc Lưu. Nhiếp công nhặt lên tới vừa thấy, ba, mẹ, thực xin lỗi, ta muốn đi ra ngoài truy tìm ta âm nhạc mộng tưởng, các ngươi liền đừng tìm ta lạc, thư ta sẽ không lại đọc. Thật sự. Nói cho vệ tinh, ca ca vĩnh viễn ái nàng Hảo đi, lại một cái nhi tử rời nhà đi ra ngoài. Nay bất chính Hảo ngọt ngào tan tầm trở về, Trần Lệ Na liền hỏi ngọt ngào, ngọt ngào, ngươi mấy ngày nay gặp qua vệ quốc không có, hắn là còn ở khu vực khai thác mỏ quán 3KH đâu, vẫn là đi khác châu ngồi lạc. Ngọt ngào tường ngăn nói, cục trưởng, ta vừa lúc đến cùng ngươi nói chuyện này nhi đâu. Vệ quốc hôm trước buổi tối chạy tới cùng ta nói nửa ngày, ý tứ là, hắn thật sự đọc sách đọc đủ rồi, cũng hoàn toàn không có đọc sách tâm tư. Hiện tại đi, một lòng một dạ liền tưởng ca hát, hắn cũng biết ngài khẳng định không đáp ứng, cho nên hắn nói, chờ chính mình sướng nổi danh đường, khẳng định sẽ trở về. Ngươi liền không khuyên nhủ hắn, mới mười sáu hài tử, hắn biết cái gì a? Trần Lệ Na nói, ngọt ngào thấp giọng nói, ta há ngăn khuyên quá hắn đâu, nhưng hắn không nghe à? Hơn nữa, hắn nói hắn thực xin lỗi ngài cho tới nay như vậy vất vả đón đưa hắn đi học tan học, cho hắn mua cầm, thỉnh lão sư dạy hắn âm nhạc, hắn là cảm thấy không mặt mũi thấy ngài, mới chạy ra đi. Ngọt ngào mặt rất hồng, nhỏ giọng nói, ta bởi vì ngày hôm sau muốn đi thành đô đi công tác, không để trong lòng nhi, kết quả sáng sớm hôm sau lên, liền phát hiện hắn đem viện môn tử một khóa, đi rồi. Trên thực tế, nhiếp vệ quốc còn thực thẹn thùng hỏi ngọt ngào chờ chính mình xông ra tên tuổi tới kiếm lời có hay không tư cách lấy nàng chân điềm điềm lúc ấy nói rất hiện thực đương nhiên cũng lý trí nàng nói đầu tiên ngươi là ta đệ ta gả ai cũng sẽ không gả ngươi còn nữa chúng ta tuy rằng là hàng xóm nhưng gia đình thành phần kém quá xa nhà ngươi là cán bộ nhà ta là bình dân áo vải dòng roi chi kém không phải đùa giỡn hơn nữa đi ta là cái tiêu thụ viên một năm bốn mùa trời nam biển bắt chạy ngươi đâu Lại thích ca hát, cũng là cái định không xuống dưới, nhiếp vệ quốc, vương phồn cùng tiền cẩu đàn nói muốn cưới. Ta, ta cảm thấy bình thường, ngươi nói lời này, chúng ta còn có thể làm tỷ đệ sao. Đáng thương nhị đàn, lặng lẽ thích ngọt ngào thật nhiều năm, lấy hết can đảm thông báo một hồi, kết quả ngọt ngào cùng ha mụ mụ dường như, huấn hắn một hồi. Nay không đồng nhất tắc khảo thí không được, thứ hai quản gia hủy đi, tam tắc còn cấp ngọt ngào cự tuyệt, đại triệu đà kích. Trên lưng ghi ta liền chạy sao. Hán mới 16, truy cái gì âm nhạc mộng tưởng. ba Nhiếp vệ quốc như vậy tiểu nhân chạy ra đi, đừng cùng không nên hôn người hôn đến một khối đi đi. Nhiếp vệ dân nói. Tam chứng tiếp nhận giấy viết thư nhìn trong chốc lát, nói, hỏi tiểu lữ cùng đại mông, bọn họ khẳng định biết ca đi đâu vậy. Trần lệ na xoay người, liền cấp mau phưởng hán treo cái điện thoại. Kết quả. Tiểu lữ cùng đại mông cũng ở nơi nơi tìm bọn họ đại ca đâu, bởi vì đại ca nhà, vài thiên cũng chưa đến khu vực khai thác mỏ, dâu mỏ quảng trường vừa đến trạng vạng liền tụ một đám người, mọi người đều đang đợi nhiếp vệ quốc tới ca hát, kết quả nhiếp vệ quốc liền, trống rông mất tích. Đứa nhỏ này là thật chạy, làm sao? Trần Lệ Na hỏi nhiếp công. Nhiếp công một quyền nện ở trên bàn sách, hắn học tập kém, ta không ghét bỏ quá, hắn muốn sướng muốn nghẻ, ta cũng chưa từng quản quá đứa nhỏ này là thiếu chịu đi, hảo hảo ra không nốc, chạy gì chạy, là một hồi ký hiệu còn không có ngồi xổm đủ sao? Cũng không hẳn vậy, ngươi không cảm thấy là vệ cương cùng vệ dân quá ưu tú, vệ quốc cho tới nay đều có chút tự ti, cảm thấy không xứng làm bọn họ huynh đệ nguyên nhân sao? Vệ dân thượng học, làm nhiếp công không ngừng ở khu vực khai thác mỏ, ở toàn bộ biên cương đều chịu người tôn trọng, nói lên vệ dân, ai không tiểu ngón tay cái? Mà vệ cương đâu? tuy rằng ngữ văn thiếu chút nữa mới sơ nhị liền báo danh năm nay toán học thi đua sơ thi qua thực mau liền phải đi bắc kinh khảo cả nước tái có như vậy ưu tú hai huynh đệ quảng tri người nhà không kỳ thị nhiếp vệ quốc chính mình cũng chịu không nổi cái loại này trên người ta rốt cuộc đi ở khu vực khai thác mỏ mỗi người đều sẽ nói nha ta vệ quốc cùng hắn cứu cứu đại bảo dường như quang có giọng không đầu óc, phòng chừng cũng, cũng chỉ có thể là giống hai giọng nói sống tạm lạc Nhiếp công cũng sốt ruột tìm nhi tử A, gọi điện thoại cấp hồng tiến bộ, tiến bộ, chạy nhanh tìm người cha một chút, xem nhà ta vệ quốc đã chạy đi đâu, mới 16 hài tử, tư nhiên cho ta chơi rời nhà trốn đi. Hồng tiến bộ ở công an thính, liền giúp nhiếp công thăm hỏi chuyện này đi. Kết quả đâu, qua 2 ngày, một chút tin tức đều không có. Xe lửa, ô tô, phi cơ, hắn dù sao cũng phải ngồi giống nhau nhi đi, nhưng là, bài tra qua. Ai cũng chưa thấy qua hán, phảng phất vừa ra khu vực khai thác mỏ, hán liền chống rông biến mất giống nhau. Hào đi, hợp với đợi hai ngày, nhiếp công đều cấp, ở phòng thí nghiệm mấy phen làm lỗi, trước nay không thỉnh quá giả hán, cư nhiên xin nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi đâu. Vừa lúc hôm nay phát mưa to, vệ dân đang ở mân mê, cấp nhà mình tân kiến bài trong phòng phô mạch điện. Mạch điện phô hảo, nhiếp vệ cương vừa thấy đèn điện ly chính mình rất xa, liền sinh khí, ca. Là một cái lời người chốt mở sao, tỉ như nói, có thể hay không giống khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết như vậy, ta chỉ cần kêu một tiếng, đèn liền sẽ chính mình lượng, ta không kêu, hắn liền đóng đâu. Nhiếp vệ dân tưởng tượng, nói, cái này yêu cầu âm tần máy khuyết đại, còn cần duyên khi mạch điện, còn phải yêu cầu một cái mịt rộ phồn, nhưng cũng không khó, nếu không ngươi chờ. Nhiếp công xem bên ngoài bạo vũ như chú, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Làm cha mẹ sao? Hải Tử chạy ra đi, lớn như vậy ngày mưa. Đầu tiên nếu muốn, chính là Hải Tử có hay không chỗ ngồi trốn vụ à? Có hay không chỗ ngồi ăn cái gì à? Tóm lại, quản chi rõ ràng nhị đảng tráng kẽ ngã hùng dường như, còn phải lo lắng có hay không cho người ta tàu quá. Trong TV đang ở bá là người lãnh đạo nhóm về Hồng Cổng trở về phương án nghiên cứu và thảo luận biện pháp. Niệm Công nghe xong nửa ngày, lại cấp Hồng tiến bộ treo cái điện thoại. Tiến bộ vẫn là tìm không thấy sao? Nếu các ngươi thật sự tìm không thấy ta nhi tử tin tức, ta suy xét ngày mai bắt đầu nghỉ phép, sau đó chính mình đi ra ngoài tìm hắn. Hồng tiến bộ đương nhiên là khuyên nhiếp công không nên gấp gáp, hơn nữa nói, chính mình đang ở đi xuống tạo áp lực, làm các khu cùng huyện công an bộ môn khắp nơi tìm đâu. Nhưng nhiếp công càng nghĩ càng tìm cấp, mắt thấy vũ càng lúc càng lớn, đột nhiên liền nhớ tới ba huynh đệ cho chính mình tấu quá, khắc hai đều hầm hừ ăn quả cam đâu, liền chỉ có nhị đảng đứng ở thư phòng trên cửa nhút nhát sợ sệt hỏi hắn ăn không ăn quả cam bộ dáng biết rõ ba ba chán ghét chính mình nhưng vẫn là sẽ rửa lại đây nhị đàn a như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng chạy đâu vệ dân vệ cương đừng nội khác cùng ta cùng nhau tìm vệ quốc đi nhiếp công rốt cuộc nhịn không được đánh lên dù tới liền nói kết quả vừa lúc đúng lúc này trần lệ na mang theo nội muội hai người bung rủ liền vào cửa Ta cho rằng ngươi trong lòng không nhà ngươi láo nhị đâu, xem ngươi cấp bộ dáng, ngươi đây là thật tính toán đốt đèn lồng, từng nhà đi tìm sao. Trần Lệ Na đem mội mội ôm ném tới bậc thang, liền chạy đến hồ nước biên nhi thượng, đi tẩy chính mình dày sang đan. Mưa to thiên, vì phòng mội mội làm dơ, ôm một đường, nàng dày sang đan tất cả đều là thủy cùng hạt cát. Như thế nào, ngươi tìm được vệ quốc lạp? Nhiếp công vừa thấy Trần Lệ Na trên mặt không phải trước hai ngày cứ thế cấp bộ dáng, minh bạch, nàng hẳn là tham hỏi đến nhị đản rơi xuống. Trần Lệ Na còn chưa nói lời nói đâu, muội muội xoắn chính mình tiểu váy váy nói, nhị ca hiện tại là đại Minh tinh lâu, thật sự Nga, bất quá ba ba, ta mụ mụ chuẩn bị muốn đi bắt ta nhị ca đâu, làm sao bây giờ à? Nhiếp công vừa nghe ngốc vòng nhi, vệ dân cùng vệ cương cũng ngốc vòng nhi, mấy phụ tử tất cả tại trong mưa đứng đâu trần lệ na dẫn theo đồ ăn vào phòng ở trong phòng bếp băng ba đâu nhặt lên một viên củ cải làm cho nhiếp công phụ thân mặt một đao băng khai đây là tô hướng đông lâu hắn đã chết lại thiết một quả hắn lại nói đây là nhiếp vệ quốc hắn cũng đã chết nhiếp công vừa thấy trần lệ na khí thành như vậy nhi phòng trừng, sợ là nhi tử bên ngoài không chịu đói không chịu đông lạnh còn gây họa hào đi lão phụ thân vừa rồi kia ruột gan đứt từng khúc thương hại tâm Lại biến thành hôi hổi tức giận, ngươi ý tứ này, là vệ quốc cùng Tô Hướng Đông làm một khối. muội muội bái xuống tay nói, ba ba, là ta phát hiện Nga, khen thưởng ta đi. Trần Lệ Na đặc bất đắc dĩ, liền nói khai sự tình ngọn nguồn. Tô Hướng Đông là khí xa hán tổng công, mà hắn đâu, từ khi vợ trước lúc sau, hồ tố cùng Trần Lệ Na, cùng với Anna Tam Đại Biên Cương Chi Tâm Đại tỷ thay phiên cho hắn giới thiệu đối tượng, ngươi đừng xem hắn lớn lên xoái ngoài cười nhưng trong không cười giới thiệu một cô nương cho hắn mắng chạy một cái lại giới thiệu một cô nương lại cho hắn cưỡng chế di rời một cái tóm lại hai năm hắn liền không ăn ra nhưng người ô tô lĩnh vực làm hảo a không nói hắn có thể đả thông tư bổn chủ nghĩa cùng chủ nghĩa cộng sản chi gian hàng rào nhưng tóm lại hắn làm sản phẩm trong nước ô tô tính năng biến cường đại đi lên đây là không thể hoài nghi hơn nữa hắn cấp từ dập đầu cơ đến ống dẫn dầu Lại đến lọc dầu sửa nghiên cứu phát minh phòng trộm trang bị, có thể nói là, làm cho cả dầu mỏ nghiệp đều được lợi không ít. Mà người này đâu, duy nhất nguyện ý lui tới một chút, cũng liền trần lệ nà cùng nhiếp vệ tinh. Không sai, hắn là cái công tác của nhân, cuối tuần ngẫu nhiên nghỉ ngơi một ngày, liền rất thích mang vệ tinh cùng tiểu phong phong đi hắn độc thân hữu ký túc xá làm khách, cùng hai tiểu thí hài nhi thổi khoác lác, nói một chút chuyện xưa gì. Kết quả đâu? vệ tinh hôm nay đi tô hướng chủ nhân làm khách liền phát hiện nhà hắn nhiều hảo chút truyền đơn đừng xem nhiếp vệ tinh mới năm tuổi còn ở thượng trẻ nhỏ viện đánh tiểu nhi có bốn cái ca ca giáo đâu nhận thức tự nhưng nhiều lắm đâu kia không nàng phát hiện tô hướng đông trên bàn có một trường tiểu tấm cạn mặt trên còn viết tây bộ thương lang tao bao thiên vương tình ca vương tử phiếu giới nam nguyên ô lỗ minh viên không gặp không về tiểu vệ tinh nhiều tặc người a Nghe thấy điện thoại vang, liền lặng lẽ nhi trôn tránh nghe đâu, kết quả, nàng liền nghe thấy, tô hướng đông ở trong điện thoại nói, vệ quốc, không phải sợ, thuộc về ngươi thời đại, thuộc về dốc ẩn dồn thời đại, thực mau liền phải tới rồi. Cho nên, cái kia tao bao thiên vương, khẳng định chính là nhiếp vệ quốc sao. Nói thật, nhiếp công chưa thấy qua nhị đản ở trên đài chơi lưu manh, cũng chưa từng nghe qua hắn hiện tại giống ca, nhưng là đi, vừa thấy thương lang hai chữ hắn liền run rẩy. Minh viên, kia không phải chúng ta khu vực khai thác mỏ ở khu tự trị phòng làm việc. La, là, tôi hướng đông mang theo ngươi nhi tử, ở phòng làm việc mặt sau đại địa kho, tổ một đài, cho ngươi nhi tử dùng tên giả gọi là gì Tây Bộ Thương lang, sau đó làm ngươi nhi tử đường giã chiêu số ca sĩ. Biên cương vốn dĩ chính là cái văn nghệ thịnh hành địa phương, khu vực khai thác mỏ còn thiếu, ô lỗ loại này giã chiêu số ca sĩ là đặc biệt nhiều, làm cái vòng, khởi cái có mánh lưới danh hào. Bán mấy chương phiếu, nghe tới đang làm văn nghệ, kỳ thật liền cùng thời cổ thảo đài gánh hát không sai biệt lắm. Cậu không đổi được căn phân, Tô hướng đông đây là không bằng trộm du kiếm tiền, lại đem ta nhi tử lôi kéo đương bàn đồ ăn, cho chính mình kiếm tiền đi. Nhiếp công cấp khi cái đầu váng mắt hoa. Mà càng quan trọng là, hiện tại hình thái ý thức vẫn là quản thực khẩn, nhị đản muốn sướng cái gì lai lịch bất chính ca, cho người ta báo án, đó là phải cho bắt lại. Ngươi đừng nghĩ như vậy nghiêm trọng. Nếu biết Hải Tử ở đâu, ta đem hắn khuyên trở về liền Thành, chạy nhanh, vệ dân nhóm lửa, vệ cương tới giúp ta diêu áp mặt cờ. Ta cho các ngươi làm cơm nước xong, ta hướng ố lỗ đuổi. Trần Lệ Na nói: Kỳ thật đi, nàng là thiệt tình cảm thấy nhị đản báo cuồng Phong Hảo. Tiếng nói hảo, sướng đích xác thật không tồi. Nhưng là hắn thiếu phi thường vững chắc bản lĩnh, cho nên đọc quân nghệ đó là át không thể thiếu. Còn có chính là. Nàng càng nghĩ càng buồn cười chính là, nhiếp công muốn xem đến nhi tử ở trên đài cú sốc lưu manh vũ, sẽ cho khí ngất xỉu đi sao. Chân tiểu thư là thật không biết. Tư thượng hải đi trước mà hoa bảo trên phi cơ, đặng thuần không chịu ở chính mình trên chỗ ngồi tòa, vẫn luôn ở văn ngông, tả văn vạn, hưu văn vạn. Vui vẻ không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mụ mụ, ngươi muốn uống thủy sao. Hắn nói, quý siêu quần khe khẽ thở dài. Ta đã không phải mẹ ngươi, về sau không thể lại kêu ta mụn mụn, minh bạch sao? Minh bạch, thiên hạ A-di nhiều đến là, nhưng liền không một cái là ta mẹ. Đặng thuần đặc không sao cả nói. Cuối cùng, Đặng Đông Nhai cùng Quý Siêu quần vẫn là xả ly hôn chứng. Triệu tiểu lị sự tình, tuy rằng ở Đặng Đông Nhai thuốc đẩy hạ, phán thực nghiêm khắc, khai trừ công chức không nói, còn lấy tìm tuất quấy dày gây chuyện, cũng tạo thành ác liệt hậu quả vì từ, phán 5 năm. Quý siêu quần vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này a. Xả xong chứng về sau, vì phòng đặng đông ngai lại tìm một cái càng không đáng tin cậy, quý siêu quần liền tính toán đem đặng thuần cấp đưa về khu vực khai thác mỏ. Đặng đông ngai mặt dày mày dạ, phi đi theo. Vì thế, biên cương hành trình, liền thành đặng đông ngai một nhà tự tuần trăng mật lúc sau duy nhất một lần cả nhà du lịch. Ở ô lô xuống máy bay đặng Đông Ngai mới làm Thượng Hải Phương diện cùng khu tự trị người ta nói khởi chính mình tới chuyện này. Cao Phong nghe nói lao đồng học tới, kinh, tự mình lái xe, liền đến sân bay tới đón người. Ái nhân rất tuổi trẻ, nghe nói là hoa sơn bệnh viện mổ chính bác sĩ, thất kính thất kính. Cao Phong cười, cùng Quý Siêu Quần bắt tay. Quý Siêu Quần cũng cười nói, từ năm trước bắt đầu tay run lợi hại, đã nắm không được giao phẫu thuật, cho nên ta đã chuyển tới hành chính thượng. Đây là chúng ta khu tự trị hiện tại tốt nhất khách sạn, các ngươi chưa ở, ta đem nhiếp công phu thê kêu tới, ở ô lô tụ thượng một đêm, các ngươi lại đi khu vực khai thác mỏ, ta như vậy an bài, không thành vấn đề đi. Cao Phong vì thế nói, hành, ngươi tới an bài liền hảo. Đặng đông ngay nói, bất quá, quý siêu quần vừa thấy được phòng xếp, liền do dự, Cao Phong đồng chí, có thể cho chúng ta khai hai gian phòng sao, chúng ta không thói quen trụ một khối." Hiện tại khách sạn phòng là thật khẩn trương, không khắc phòng, hơn nữa, các ngươi người một nhà, có cái gì không tốt ở cùng nhau ngủ đâu. Cao Phong liền kỳ quái. Vốn dĩ đi, Đặng siêu đàn cảm thấy ly hôn, liền không cần thiết ngủ một khối. Nhưng là đâu, nghĩ lại tưởng tượng, kết hôn 7 năm cũng chưa cùng dường quá, phòng trừng cũng là chính mình nghĩ nhiều, toại liền trụ hạ. Ngươi còn đừng nói, trên thế giới này, người xấu chi gian đó là có tâm linh cảm ứng. Liền ở khách sạn ngoài cửa, có người liền tắt Đặng Thuần một trương tiểu thấm cạt. Đặng Thuần cùng địa hạ đảng chắp đầu dường như, tàng hảo đâu, lúc này mới dám móc ra tới. Cái gì kêu cái tây bộ lang vương còn tao bao thiên vương, hán tâm nói, gì, đêm nay đi ra ngoài nhìn xem bái, buổi biểu diễn nha xem có hay không ta nhị ca sướng hảo. Đặng tịch, đem trên giường mụ mụ váy ngủ lấy tiến bảo. Quý siêu quần ở tắm rửa, tẩy xong mới phát hiện không lấy áo ngủ tiến bảo liền kêu khuê nữ. Kết quả môn đẩy, đảng đông nhai cầm kiện váy ngủ liền tiến toilet, là cái này sao? Theo người ta nói, hắn là toàn thị hình tượng, mặt mũi đương nhiên, lớn lên xoay khi sao, hơn 40 tuổi người đâu, ôn tồn lễ độ, một biểu nhân tài. Bất quá, sinh hoạt không xem bên ngoài, này nam nhân lại hảo, lấy nàng đường không khí đâu. Quý siêu còn đang ở hướng trên người phát nhũ dịch đâu, Nga, vung là được, đi ra ngoài đi. Đặng đông ngai đặc thản nhiên đánh giá, người này dáng người, có thể trụ chân dung. Lan da tinh tế, trắng nõn, gầy mà văn tĩnh, quý siêu quần tuy rằng tướng mạo không tính đặc mỹ, nhưng quanh thân một cổ vì y hề khí chất, ở quần áo mới thật có thể gọi người, kinh vi thiên nhân. Có thể có triệu tiểu lị hảo sao. Quý siêu quần xoay người lại, dương cổ, đặc thản nhiên, nhẹ nhàng hướng trên người phát nhũ dịch, đôi tay từ sườn quay xanh chỗ đi xuống có thể chụp chân dung thì thế nào, ở trượng phu trong mắt là không khí, có ích lợi gì. Bác sĩ sao, hàng năm đứng ở giải phẫu trên đài, hơn nữa đi, rất nhiều thời điểm, đại hình giải phẫu, đó là đặc biệt tiêu hao thể lực, cho nên nữ bác sĩ, đặc biệt muốn tiện tay thuật, tựa hồ không có đặc biệt béo, bởi vì quá háo thể lực. Nguyên lai quý siêu còn vẫn luôn đặc biệt đoan trang, đương nhiên, ở đặng đông ngay trước mặt cũng chưa làm qua cái gì chuyện khác người. Li hôn, Nàng đột nhiên liền nghĩ thông suốt, nam nhân lạc, thích đều là triệu tiểu lỵ như vậy mặt ngoài thoạt nhìn người đạm như cúc, ngầm phóng đãng mà lại chủ động nữ tính. Đặng đông ngai khẩu có điểm làm, bất quá, nếu quý siêu còn nhận định hắn cùng triệu tiểu lỵ chi gian có gì, hắn cũng lời đến lại giải thích, liền nói, người khác muốn chia tay, tổng còn phải tới như vậy một phát, bán mua không thành còn nhân nghĩa, ngươi liền thật nhẫn tâm khó khăn ra tới một chuyến, gì cũng không làm, lần này trở về. Ta liền ai đi đường lấy. Quý siêu quần cười lạnh một tiếng, không nói chuyện, cầm lấy áo ngủ muốn xuyên. Trong gương nàng bóng dáng, sắc thật mỹ cùng tranh sơn dầu trần dung, thiếu nữ dường như. Đặng đông ngai xoa xoa tay bao, ta mang theo bao đầu, hơn nữa đi, ngươi xem ta đã lâu không nghỉ phép, liền lần này, tiểu tịch mẹ nó, cầu ngươi, được chưa? Quý siêu quần nhìn trong gương chính mình, câu môi nói, như thế nào, 7 năm trả thù, ngươi còn không có trả thù đủ. Đặng đông nhai quả thực, hôn thân có tám há mồm cũng giải thích không rõ ràng lắm, ta thật không cái kêu ý tứ, nguyên lai là ta hồ đồ, ta đặc thực xin lỗi ngươi, nhưng là... Nhưng là giờ khắc này, hạ thể chi phối đại não, Rốt cuộc quý siêu quần nhật tử không hảo quá, hắn cũng ăn thật nhiều năm thảo. Hơn nữa, hắn cảm thấy đi, một chương chứng không tính cái gì, có thể ngủ tiếp một hối, kỳ thật hôn nhân liền còn có thể vãn đến hồi. Quý siêu quần đặc khinh bỉ nhìn đặng đông nhai liếc mắt một cái, đi tìm triệu tiểu lị đi, nàng hao tổn tâm cơ, ba bốn năm thời gian, còn không phải là vì có thể quang minh chính đại, cùng ngươi nằm trên một cái giường. Nói, nàng nhẹ nhàng vén lên dây lưng, tung tung hệ thượng, cố ý lộ nửa mạt bộ ngực sữa ở bên ngoài. Hào đi, lấy quý siêu quần xem ra, triệu tiểu lị bị chảo, đặng đông nhai gần nhất phòng trường không chỗ ngồi phát tiết thú tính, mấy ngày nay hẳn là rất hòa đại không ra nàng sờ liệu hắn không được nuốt nước miếng trơ mắt tuyệt vọng liền nhìn nàng từ buồng vệ sinh đi ra ngoài ra tới vừa thấy hai hải tử đầu thấu một khối ở nghiên cứu một trường tiểu tấm cắt đâu mẹ buổi tối minh viên có buổi biểu diễn mang chúng ta đi xem đi đặng thuần nói đặng tịch cũng ở gật đầu tình ca vương tử nha còn tao bao thiên vương đâu mẹ ta liền muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu tao bao thật sự Mang chúng ta đi xem đi, một trường phiếu mới tam đồng tiền. Đặng Thuần nói, quý siêu quần vẫn luôn đối Đặng Thuần rất tháy nấy. Hai tử thơ hậu à, nên có việc vui, toàn kêu nàng cùng Đặng Đông nhai bất hạnh hôn nhân cấp chậm trễ. Cho nên, quý siêu quần lần này ra tới, kỳ thật chính là nghĩ, muốn bồi Đặng Thuần hảo hảo chơi thượng một chơi, cũng coi như là, đền bù chính mình đối với hắn ấy nấy đi. Cái gì Tây Bộ Thương lang, ta tổng cho rằng Thượng Hải Văn Nghệ phát đạt, Không nghĩ tới ô lô loại địa phương này, cư nhiên còn có thể khai đến khởi buổi biểu diễn. Hảo à, ta mang hai người đêm nay đi xem. Quý siêu quần vì thế nói. Đặng đông ngai thanh âm đã thấp, ta đem bữa tiệc đều đầy. Chúng ta ăn chút cơm sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cái gì tao bao thiên vương, loại đồ vật này nên cấp bắt lại. Hiện tại ô lô công an tại ý thức hình thái phương diện quản như vậy rời rạc sao. Ta liền thích nghe dốc ẩn rồi. ba người là cái đồ cổ, gì cũng không hiểu. Hừ. Đặng thuần nói. Đặng đông nhai vì thế lại nói, kia chỗ ngồi, liền không phải người đứng đắn đi, ta cùng ngươi nói, các ngươi đi, nói không chừng liền môn còn không thể nào vào được. Đặng thuần mới không tin đâu, này liền cùng địa hạ đảng chắp đầu dường như, có người tắt ta tiểu tấm cạn, ta cầm tiểu tấm cạn là có thể đi vào đi, thật sự. Quý siêu quần là đặng đông nhai như thế nào không hài lòng, nàng liền phải như thế nào tới, liền đi xem như thế nào lạ ta nguyên lai cho rằng chính mình ít nhất có thể nắm 30 năm lá liêu đao đầu, hiện tại không cũng nắm không được đao. đi, đặng thuần, tiểu tịch, ta hôm nay buổi tối hảo hảo trang điểm một chút, chúng ta đi nghe một chút biên cương phong vị dốc en dồn đi. Hảo đi, đặng đông nhai đành phải xả thân bồi quân tử, đi theo thê tử cùng hài tử, cùng đi nghe dốc en dồn. Vốn dĩ, nhiếp công đều đem chính mình lao ngũ bốn mang lên, chân lệ na tưởng tượng, không được, các ngươi đại khái chưa thấy qua chân chính làm dốc ẻn dần đám người kia ta cùng ngươi nói xe máy cái đinh dày phỏng chừng còn có khảm đao cùng đại đồng đó chính là bọn họ chuẩn bị chúng ta cả nhà cứ như vậy đi ta lo lắng vào không được bãi nhiếp công nghĩ nghĩ đem lanh kỳ mang lên hắn quyền cước hảo thời khắc mấu chốt có thể tấu đảo mấy cái trần lệ na lắc đầu ngươi điên rồi đi khu tự trị địa bàn thượng hắn chính là khu vực khai thác mỏ thư ký Vạn nhất kinh động công an đâu, làm khu tự trị đem ta khu vực khai thác mỏ thư ký cấp trào lạp. Đem vệ tinh phóng nhà hắn, đừng nói cho hắn ta đi làm gì. Mắt thấy mưa đã cạnh, người một nhà liền hướng ô lô đi. Nghe nói buổi biểu diễn 10 giờ bắt đầu, bọn họ đuổi 6 giờ thời điểm, đã đuổi tới Minh Viên. Quang từ bên ngoài xem, gì cũng không có à, một cái phòng làm việc mà thôi, tới rồi buổi tối 7 giờ, người vừa tan tầm trên cơ bản liền đi xong rồi. Nhiếp công chuyển tới mà kho mặt sau, liền phát hiện, quản ra tụ thật lớn một nhóm người đâu. Chính như Trần Lệ Na theo như lời, thật sự, hiện tại trên đường cái đều hiếm thấy linh mục, Honda linh tinh xe máy, này một mảnh nhi tụ thật nhiều. Trên xe những cái đó đại tiểu hòa tử, vừa thấy đều không phải thiện tra, thình thịch cái xe máy, trong chốc lát nơi này hướng một chút, trong chốc lát chỗ đó đầm một chút. Trên người áo ra thối thoát, Sắc thật thật nhiều người ăn mặc đại giày da tử, còn có một số lớn phi đầu tán phát, cũng không biết đầu mấy ngày không tẩy, dầu bôi tóc đến rồi bỏ đều dính không được chân. Đây là thích nghe róc ẻn rồn người. Nhiếp công vẻ mặt khinh thường, thoạt nhìn tất cả đều là chút bên cạnh phần tử a. Chân lệ na nói, ta cũng thích nghe róc ẻn rồn. Bất quá, róc ẻn rồn cùng xe máy ở rất dài một đoạn thời gian tương thân tương ái, mà quá nhiều trẻ chung người đâu cưới xe máy nghe kim loại nặng liền siêu tốc bay lên thiên, bò lớn A, không phải nói dốc ẻn dồn không tốt, người thanh niên thích dốc ẻn dồn thực bình thường, nhiều nam nhân A, nhưng vấn đề là, thật muốn mặc kệ này đó xe máy băng phi xe nhóm, sớm muộn gì bọn họ tất cả đều đến bởi vì siêu tốc mà toi mạng. nhiếp công vì thế nói, ta sẽ cùng Hồng tiến bộ nói chuyện này nhi, ta xem này đó xe máy cũng là sợ hãi. Vệ dân mang theo vệ cương đi mua phiếu, Trở về cầm một cây hoa văn khăn, còn có mấy chiếc mũ, mẹ, tổng cộng 4 chương phiếu, 12 khối, bất quá, ta ba này ăn mặc phỏng trừng không được. Hơn nữa, nhân gia yêu cầu, vào cửa thời điểm muốn trang trí cái này. Cái dạng gì ăn mặc không được. Nhiếp công sinh khí, chính mình xuyên thực chính thức ca. Nhiếp vệ dân nói, cửa bảng tử thượng viết đâu, xuyên tây trang, giải phóng trang giả chớ nhậm, bạch áo sơ mi giả chớ nhậm, ba. Ngài xem ngài này trang điểm, quá chính. Không giống vệ dân cùng vệ cương, hai tiểu hỏa nhi xuyên đều thực tùy ý, hán ba cái dạng này, vừa thấy chính là cái lãnh đạo sao. Nhiếp công vừa thấy Trần Lệ Na, người hôm nay này thân trang điểm, chính là vì có thể tiến nơi sân, phải không? Nàng đem chính mình đầu tóc lấy năm màu tuyến biện thành biện nhi, trên chân còn ăn mặc cao ống ủng đâu, bó sát người quần, tiểu áo ra, thấy thế nào? Cùng bên ngoài những cái đó lưu manh cũng không sai biệt lắm à. Trần lệ na nhìn nhếp công, trực tiếp muốn cười đã chết, dốc hèn rổn cứ như vậy, đại gia yêu cầu cậu mình, đến đây đi, đem hoa văn khăn hệ thượng. Nhiếp công cấp hai nhi tử nhìn, vì có thể đem nhị đảng tìm trở về, buồn nửa ngày, lấy hoa văn khăn đem chính mình đầu cấp bao thượng. Ha, ba, ha ha, không cần như vậy hảo sao, ta là chủ mũ. Tam chứng cười bụng đều đau. Hắn hướng trên đầu khấu đỉnh đầu thấp kém tiểu mũ dơm tử, ngoan ngoan tiểu thiếu niên, cười má lún đồng tiền tròn tròn, vô luận như thế nào đều tẩy không đi ngoan bảo bảo khí chất ta. Nhiếp vệ dân cũng một khấu, rất xoáy một tiểu hỏa, liền nhiếp công, thủ săn tứ bất tượng. Vì vội đem nhị đảng cấp tún không ra, không cho hắn lên đài, 8 giờ một quá, ngầm phòng khiêu vũ bãi một hai, nhiếp công cả nhà liền hướng trong đi rồi. Nhiếp công còn muốn nhìn một chút, thủ vệ những cái đó tay đấm bên trong có hay không chính mình nhận thức. Nhưng là xem bọn họ làn ra bạch bạch, vừa thấy chính là không ở phương Bắc ngốc quá bộ dáng, liền minh bạch, tô hướng đông làm này việc, hẳn là trực tiếp từ vùng duyên hải thành thị thỉnh đoàn đội, từ xem bại đến kế hoạch diễn xuất, phòng trường tất cả đều là một con rồng phục vụ. Lúc này tiến tràng người còn không nhiều lắm, đại đa số mạch danh tới xem tây bộ thương lang dốc ẻn rôn người, còn ở quặng trong đất biểu xe máy, làm lớn chết đâu Đứng lại, người này sao nhìn như vậy chính? Có người đem nhiếp công liền cấp ngăn cản. Trần Lệ Na đi tuốt đàng trước mặt, quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi đừng xem hắn lớn lên chính, trong lòng kỳ thật phản xã hội. Hào đi, liền này một câu, tay đấm huynh đệ cấp Trần Tiểu Thư dựng cái ngón tay cái, vô vô nhiếp công vai, đem hắn bỏ vào đi. Ngươi như thế nào có thể nói ta phản xã hội? Hơn nữa, Tiểu Trần, loại này bãi cần thiết thủ tiêu thật sự người thanh niên không hảo hảo công tác chơi mồ tỏ nghe dốc en len dồn này quá không xã hội chủ nghĩa tồn tại tức là hợp lý bọn họ chỉ cần không thương thiên hại lý liền không có gì sai lầm lớn ngươi không cần ở chỗ này làm phê đấu vàng không ngươi phải cho người ta đấm đi ra ngoài thật sự trần lệ na nhỏ giọng khuyên giải an ủi phảng phất vào địa ngục nhìn đến chân chính đầu trâu mặt ngựa nhất công loại này bãi, không trâu ngồi Bất luận ai, đều đến đứng nghe âm nhạc. Đương nhiên, chờ âm nhạc vang lên tới, bọn họ còn phải nhảy đâu, không đánh một cái chính là tốt, phóng châu ngồi đó là trói buộc. Nhiếp công nhìn treo ở chỗ cao đèn nê ông, điều âm thanh âm đinh thai nhức óc, hắn quả thực liền lộ đều sẽ không đi rồi. Vào loại này bãi, hắn cũng chỉ có thể là cho Trần Tiểu Thư lôi kéo. Đồng chí, ta đặc sùng bái Tây Bộ Thương lang, đối, ta biết hắn tên thật, Nhiếp vệ quốc. Mau nói cho ta biết hắn ở đâu, ở hậu đài sao? Trần Lệ Na một đường hỏi, đều mau đến hậu trường cho người ta ngăn cản. Đồng chí muốn nghe liền đến phía trước đi nghe. Hậu trường người rảnh rỗi mặc nhập, minh bạch sao? Niệm Công nói thẳng, ta là tây bộ thương lang hắn ba, làm hắn ra tới, ta muốn gặp hắn. Xem bãi nói, ngươi tin sao? Ta là tây bộ thương lang hắn gia gia, nhưng đại gia, ngài à, chính là hắn thái gia gia, cũng không thể thấy hắn. Nhiếp công còn chưa từng cho người ta chú quá tổ tông, khi một quyền liền huy đi qua. Nhiếp vệ dân vừa thấy hắn ba bệnh tim đều phải phạm vào, vội vàng liền đem nhiếp công lại cấp kéo trở về. Ta muốn đánh chết nhiếp vệ quốc. Nhiếp công nói, tế tới rồi đằng trước một loạn. Một cái cao cấp phần tử trí thức gia đình xuất thân Nam Hải, đột nhiên có một ngày, thành cái đoàn siết thú làm siết ảo thuật. Nhiếp công nhìn nhóm người này đàn đầu trâu mặt ngựa, đã nghị kỹ rồi. Hắn chỉ cần thấy nhị đàn lên đài, liền phải một thương băng hắn. Trời sinh vận khí tốt đặng thuần, mang theo ba ba mụn mụ tới trên đường liền gặp phải nhiếp vệ quốc. Nhiếp vệ quốc còn có tiểu khí xa đón đưa đâu, ở lâm vào bản thời điểm, liền thấy cho người ta ngăn ở bên ngoài, đồng dạng lấy hình tượng quá chính vi tử, mà cấp cử chi ngoài cửa đặng đông nhai cả nhà. Đặng đông nhai cùng nhiếp công giống nhau, đầu tiên là mắng một hồi, lại là chuẩn bị trở lại khách sạn, lập tức liền phải làm cao phong chỉnh đốn khu tự trị hình thái ý thức đâu kết quả vừa thấy vệ quốc đột nhiên gật đầu tiểu tử này quần áo tinh thần ngươi cũng tới xem buổi biểu diễn lý minh thành vỗ vỗ vai hắn hắn là chủ sướng bạch ngực nhi khẩn lạc to lớn màu đồng cổ da thịt phía dưới là một cái thủy tẩy làm quần jean vải bạch dày này tiểu tử thoạt nhìn trừ bỏ quần áo có điểm khẩn làm đặng đông nhai tưởng giúp hắn đổi kiện nhi quan điểm ở ngoài không tật xấu a Đặng ba bá, ngươi đem đặng thuần cho chúng ta mang về tới rồi. Nhị đàn nói, liền đem đặng thuần áp chính mình hãn mùi hôi tức nồng đậm ngược thượng tản nhẫn xoa nhẹ một phen, phía trước xem không thú vị, hậu trường nhìn lại nha. Đặng thuần tặc kích động, ca hiện tại là đại minh tinh lạp, nơi nơi có người nói ngươi đâu. Ta còn tưởng rằng ai a, ta liền nói sao, khu tự trị không ai ca hát có thể có ta nhị ca sướng hảo. Cái gì Marco Jackson, cái gì khoác đầu sĩ hoàng hậu vệ quốc ở lớp học thượng bối không được tiếng anh nhưng chỉ cần là ca nhi hắn nghe một lần là có thể sẽ hôm kia bắt đầu đi cho tới hôm nay sướng tam tràng đầu một hồi người không nhiều lắm trận thứ hai liền không sai biệt lắm đầy hôm nay trận này bán sáu trăm nhiều chương phiếu nhị đàn nói dỗi tay ra tới ta có thể kiếm một tám trăm khối tô hướng đông danh hảo hẳn là kêu tổng kế hoạch người bởi vì từ lúc bắt đầu tuyên truyền phát tiểu chuyên đơn Từ phương Nam Thỉnh diễn nghệ đoàn đội, tất cả đều là hắn một tay liên lạc. Nhưng là đi, hắn là cái loại này không hiện sơn không lộ thủy người, liền tiền, hắn cũng chưa lấy một phân. Cho nên, không ai đoán được hắn lộng như vậy cái bãi, đến tột cùng là vì làm gì. Vốn dĩ, hắn sẽ là đi theo nhị đản mặt sau, nhưng vừa thấy đến Đặng Đông Nai, Tô hướng Đông liền cảm thấy không ổn. Cùng phía sau một người nói, thật là đen đủi, Đặng Thuần không phải đưa về Thượng Hải đi sao đặng Đông nhai như thế nào cũng chạy khu vực khai thác mỏ tới. Ca, ngươi ý tứ đâu? Mặt sau người nọ liền hỏi nói. Tô hướng Đông nói, ta trước chết đi, hắn muốn tới, ta phỏng trường nhiếp công phu thê cũng nên đổi tới. Vệ quốc thật tốt một mầm a, ta khổ tâm cho hắn kế hoạch, muốn cho hắn đương đại minh tinh, nhưng ta phỏng trường nhiếp công phu thê đến đem chuyện này rào hoàng. Nói, hoạt hoạt du háo tử Tô hướng Đông xem một quay đầu, liền chạy. Đặng bà bá, thích nghe dắt sân sao, xem ta cho ngài nhảy cái vũ trụ bước. Nhị đản ở hậu đài không vặn đi lên, hảo đi, loại địa phương này, với hắn tới nói, thật là trời sinh chiến trường dường như. Đặng đông nhai nha đều đau, xem nổi da gà đều đi lên, người ba có thể vui người làm cái này. Tuy rằng nói hắn xuyên còn tính sạch sẽ, nhìn là cái hảo thanh niên, nhưng cái gì vũ trụ bước, ở người trong nước xem ra, chính là lưu manh vũ sao. Vệ quốc nói, ta đã thoát ly ra đình lạc, theo ta ba tới ta cũng không sợ, ta tuyệt không sẽ lại trở về đọc sách lạc, ta phải đi theo diễn nghệ công ty tung hoành thiên hạ. Thật sự, theo ta ba lấy thương đỉnh ta chán, hoặc là khiêu vũ, hoặc là ca hát. Nói, hắn đột nhiên uốn éo, quý siêu quần sợ hãi, một trốn, thiếu chút nữa té ngã, đặng đông ngai trụ tới, cấp ôm trong lòng ngực. Nhị đảng tiếp tục xoắn, xem đặng đông ngai ôm quý siêu quần đâu. Bàn tay to một chảo, liền đem đặng đông ngai mặt cấp khấu quý siêu quần trên mặt, trong chốc lát, ta cho ngươi hai sướng một cái ô hát OH mi lớp, liệt nông nhất kinh điển ca lạc, đặng bà bá, coi như là ngươi đối á di ái thông báo, hảo sao. Quý siêu quần ra tới phía trước mới tắm xong tại đây thối hoắc mùi lạ gắn đầy hậu trường, ngọt ngào lại ấm áp thể vị, đặc biệt dễ ngửi. Đặng đông ngai thừa cơ liền hôn một chút, quý siêu quần trực tiếp cho hắn một cái tát lưu manh đặng thuần không vui lưu manh cũng là người tìm à, ta nhiếp bá bá một hồi ra liền thân tiểu trần a di tiểu trần a di trước nay không đánh quá hán hơn nữa vẫn là bá bá thân đâu nhị đản cũng nói thân một chút thực bình thường a chúng ta đều không sợ xấu hổ a di ngươi xấu hổ sao đặng đông nhai không phụ trọng vọng ở quý siêu quần trên môi thật sâu hơn một chút chúng ta cũng thường xuyên như vậy nhi thật sự quý siêu quần trực tiếp cấp khí vui vẻ đặng đông nhai Ngươi tưởng chơi cái gì hoa chiêu ngươi liền phóng lượng tới, ta muốn sẽ cùng ngươi phục hôn, ta là ngươi tổ tông. Gánh hát dòng buổi biểu diễn liền phải bắt đầu rồi. Nhiếp công cả nhà cấp tế ở đệ nhất bài, đã tế không thở nổi, mặt sau còn có người không ngừng nói, phía trước tung đâu, lại đi phía trước tế tế. Nhiếp vệ dân vòng đản đản, Nhiếp công vòng Trần Lệ Na, để ngừa ngăn hai người bọn họ phải cho tế thành bánh nhân thì đâu. Đồng chí, đồng chí Giúp ta kêu kêu Nhiếp vệ quốc hảo sao? Hắn hiện tại hẳn là tới rồi đi, ngươi liền nói ta là cha hắn, làm hắn ra tới một chuyến. Nhiếp công xem sân khấu thượng có một điều âm đang ở điều bàn phím, liền nói: "Điều âm không nghe hiểu, ai là Nhiếp vệ quốc?" Chính là Tây bộ thương lang, đem hắn kêu ra tới, liền nói hắn muốn lại không, ra, ta liền lấy thương oanh hắn bãi. Nhiếp công liền trên người văn nhã đều cấp tế không có. Ca hát người còn không có ra tới đâu. Bãi quỷ khóc sói gào hô to gọi nhỏ, lại là một cổ hãn mùi hôi tức. ngươi còn đừng nói, nữ đồng chí còn rất nhiều, mỗi người nhi trang điểm, đều cùng Trần Lệ Na giống nhau. Một đám sợi lại triển, làn da lại bạch, tất cả đều là đại mỹ nhân nhi, ô lô hơn phân nửa mỹ nữ, đại khái đều tập trung ở chỗ này. Điều âm sư đương nhiên biết nhiếp vệ quốc là ai, nhưng là, bọn họ này giúp từ phương nam tới người. Gặp qua quán đối với đại ngôi sao ca nhạc có cuồng nhiệt sùng bái tiểu fans, không đem nhiếp công đương gì. Nhiếp công cho người ta tễ, xô đẩy, lại kiêm nơi này đầu hương vị quá sú, phẫn nộ đã đạt tới cực điểm. Hắn chỉ chỉ điều âm sư, sau đó sau này lui hai bước, liêu một chút áo khoác, điều âm sư thình lình, liền thấy hắn bên hông đừng một phen láo ngu bốn. Nhiếp vệ quốc, có người cầm thương đâu, muốn gặp ngươi, nói hắn là cha ngươi. Điều âm sư tới rồi hậu trường, liền nói. Nhị đảng thăm dò vừa thấy, không ngừng lao ba láo mẹ, nhiếp vệ cương nhảy nhảy, tự cấp hắn vây tay đầu, đại ca đã mau kêu phải cho tế bẹp. Ta ba thật mang theo thương. a kia xong rồi, hôm nay hắn tuyệt đối muốn giết ta. Nhiếp vệ quốc nói. Nhưng đồng thời đi, làm một cái chân chính dốc ẻn dồn ca sĩ cái loại này mỹ diệu cảm, có thể dùng âm nhạc cảm nhiễm đám người vui sướng. Nhị đàn mới đã trải qua hai cái buổi tối à. Hắn nhìn đến sở hữu người xem đi theo chính mình tiết tấu ở Lắc Lư, hắn hôn thân mỗi một chỗ lông tơ đều đang run rẩy, hắn vui sướng à, hắn điên cùng à, hắn cảm thấy chính mình trời sinh chính là vì sân khấu mà sinh, lúc này lại đem hắn chạy trở về, làm hắn khảo thí, học tập, hoặc là đi học những cái đó quân lữ ca sĩ, giống dối gô giống nhau có nể nếp ca hát, sao có thể? Nếu nhiếp vệ quốc biết anh Túc, hoặc là nha phiến hay là giả tân thời đại ma túy hắn liền sẽ biết chính mình ở trên sân khấu hưng phấn cảm liền cùng xì si ke nhóm lưu luyến ma túy là giống nhau nhìn nơi sân hoan hô đám người nhìn nhìn lại trước đài vẻ mặt âm trầm lao phụ thân nhị đản trong đầu một đoàn hồi não nhiếp công cũng nhìn nhi tử cho hắn vây vây tay đâu ý tứ là làm hắn xuống dưới nhị đản nhìn lao cha không nói lời nào nhưng ở lắc đầu Nhiếp công lại vô vô chính mình eo, lấy khẩu hình nói, nhiếp vệ quốc, lại không xuống dưới, ta liền bắn chết ngươi. Đúng lúc này, người chủ trì lên đài, phương Nam tới, an mặc quần bãi khoăn có thể quét đường cái quần jean, chạy tóc dài người chủ trì nói, hiện tại cho mời tây bộ thương lang lên sân khấu, cho chúng ta mang đến một đầu mạch cổ giác sơn đòn tờ sát tóc dịu ghen e Cho mời, tây bộ thương lang lên sân khấu. Đài phía dưới người đã bắt đầu nhảy. Lý Minh Thành còn gì cũng không biết đâu, ôm ghi ta liền lên đài, đi ai nhiếp vệ quốc, ngươi như thế nào không đi? Nhị đàn lau mặt, nói, Lý Minh Thành, ta muốn hôm nay đã chết, ngươi nhất định đem cái này giàn nhạc tiếp tục làm đi xuống, hảo sao? Bãi tràn đầy người, nam toàn mang mũ rơm, nữ trên tay toàn múa may khăn lụa, ca sĩ còn không có lên đài đâu, rất nhiều người đã nhảy dựng lên. Ngươi như thế nào còn cầm thương? Trần lệ na cấp nhiếp công ngạnh ngạnh giã một chút, tâm nói không thể nào, trường hợp này nam nhân cũng có thể thạch càng, ngạc nhân à, nàng thử sờ soạng một phen, mới phát hiện là thật thương. Nhiếp công nói, hắn muốn còn dám lên đài, ta liền băng hắn. Nhưng nhị đàn đã lên đài. Không giống trước hai ngày vừa lên tới liền lại nhảy lại thoáng lại nhảy cùng xuyên thoáng thiên pháo dường như, hắn hướng chỗ đó vừa đứng, thông chi dương cầm tay đàn dương cầm, sau đó nói. Đòn tờ sốc tỉ dịu ghét ẻ nụt sau này phóng, ta hôm nay muốn trước sướng một đầu vê đút é ạ dở the chàm ti hòn. Sau đó, hắn liền sướng khai. Nhếp công đều khí ngốc, chân lệ na còn đi theo tiết tấu lắc lư đầu, ngươi nghe vệ quốc sướng thật tốt à. Nhưng ngươi nhìn xem nghe âm nhạc đều là chút người nào, đầu châu mặt ngựa a. Nhếp công đột nhiên thanh âm một đại, chỉ vào phía sau đám người nói. Đầu châu mặt ngựa nhóm vốn là nghĩ đến một đoạn mạch cổ giáp sơn mau nhịp. Nghe tây bộ thương lang sướng một đầu thư hoãn, thâm tình ca, còn có chút phản ứng không kịp. Nhị đàn đối với mịt rồ phồn tăng lên hai tay cánh tay múa may, ý ve bạc mi đù, em ạ bạc em. Y ve đồn mi xèn vẻn sờ, bút cỏ mịt tẹt no cờ dìm. Trần lệ na đơn giản đem tam chứng tay lôi kéo, cũng múa may đi lên, nhiếp vệ dân cho hắn mẹ vô đầu, cũng không có biện pháp, riêu khởi hai tay. Bãi đầu châu mặt ngợi nhóm tất cả đều múa may nổi lên hai tay. Cũng chỉ có nhiếp công đôi tay chống nạnh, nộ mục nhìn trên đài nhi từ đâu. Ta đã trả giá đại giới, một lần lại một lần, ta phục hình, nhưng không có phạm tội. Ta phạm qua một ít, nghiêm trọng sai lầm, ta tự làm tự chịu, nhưng ta đều chịu đựng tới, ta muốn tiếp tục. Chúng ta sẽ vẫn luôn chiến đấu đến cuối cùng. nhi đản ở trên đài, môi ghé vào mịt rổ phồn trước, hai mục trận tròn biên múa may đôi tay, biên sướng, nhìn chằm chằm vào nhiếp công, thanh âm vô cùng cao vút. Nhiếp công là hiểu tiếng Anh, đương nhiên cũng có thể nghe hiểu này bài hát ý tứ. Nhi tử trưởng thành, hắn không chịu đi cha mẹ phô tốt lộ, hắn muốn phản kháng, hắn muốn kiên trì tự mình, hắn liền phải cái này sân khấu. Quảng chi lão phụ thân lấy thương cưỡng bức, quảng chi liền vào giờ phút này, đem hắn một thương cấp băng, hắn cũng quyết sẽ không lại về nhà. Đây là hắn muốn dùng này bài hát nói cho phụ thân nói. Nhiếp công, ngươi không có việc gì đi. Trần lệ na nhảy trong chốc lát. Quay đầu nhìn lại nhiếp công sắc mặt rất khó xem, một tay che lại trái tim, liền hỏi nói. Hắn lắc đầu, ý tứ là chính mình không có việc gì, nhưng Trần Lệ Na sợ hại a, hắn đời trước chết là trước phạm vào một hồi thực nghiêm trọng bệnh tim, lại tra ra dạ giả dày ung thư, sau đó lại qua mấy tháng về sau chết, khiến cho Hải tử sướng đi thôi, hắn sướng thật tốt nghe a, ta đều cấp cảm nhiễm. Trần Lệ Na nói, nhạc cụ thanh nhiễm mau đem nóc nhà đánh đạp. Lần này mới là thật sự Don't the stupid get edut. Nhị đàn đem kia kiện khẩn làm đặng đông nhai hận không thể giúp hắn cắt khai áo ba lỗ nhi một phen xé, liền bắt đầu đưa lưng về phía người xem đại văn công, nhảy lên dân chúng bình thường còn sẽ cho rằng là, đồi phong bại tục vũ. Hào đi, bãi toàn bộ nhi xôi trào, nhiếp vệ quốc cũng đem hắn tra còn ở dưới đài trường mắt chuyện của hắn nhi cấp đã quên, ở trên đài liền nhảy mang ngậy, bãi người cũng toàn xôi trào toàn cùng kia xúc điện dường như Lý Minh Thành nhìn ta ba không nhị đàn biên nhảy biên hỏi đứng ở mặt sau Lý Minh Thành Lý Minh Thành ôm ghi ta cùng mặt sau tay chống nhịp cũng ở nhảy đâu nhìn thoáng qua nhìn thấy không phạm bệnh tim khá tốt ta hắn muốn giết ta đây là ta cuối cùng một hồi diễn xuất nếu không sát chúng ta huynh đệ nắm tay sống thiên ngai, tương lai thành quốc tế siêu sao nhị đàn nói Lý Minh Thành điên đạn mấy cái âm tiết Cao giọng nói, Hảo A. Lúc này, nhiết công là bãi cuối cùng một cái không có khiêu vũ người. Hảo đi, ở một đám phản xã hội phần tử trung, hắn lại như vậy không hợp nhau. Rất nhiều người phỏng chừng đều xem hắn không vừa mắt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn xem đâu. Liên bên sân xem bãi, cũng tưởng đem hắn cấp ném văng ra. Quá không phản xã hội sao người này, bằng không, vì sao không nhảy? Bên cạnh nhân sĩ nhóm phẫn nộ toàn này đến đỉnh điểm thật nhiều người dùng ngón tay nhất công vây quanh hắn vòng thành một vòng tròn trong miệng loạn kêu gọi bậy ý tứ là nơi này có cái không phản xã hội đâu xem ánh mắt kia mọi người đều tưởng đem hắn cấp nâng ném văng ra kết quả liền ở nhị đản sướng khởi vê nút e hữu dốc dịu thời điểm đột nhiên nhất công liền đi theo bắt đầu dậm chân vô tay nhiếp vệ dân vừa thấy mặt đều tái rồi túm một chút trần lệ na tay háo ý tứ là làm nàng xem chân lệ na liền nhảy mang nhảy xoay người lại, xem nhiếp công một trương mi mới vừa mục nghị trên mặt vẫn như cũ biểu tình nghiêm túc, chính là cũng ở lấy hắn không phối hợp tay cùng chân cùng nhau nhảy đâu, quả thực nhạt hỏng rồi. Nàng không ngừng nhảy, ngón tay nhiếp công, ý bảo phía sau đầu châu mặt ngựa nhóm, bãi cuối cùng một người vũ đạo tế bảo cung cấp điều động đi lên nga. Thiên lạc, phía sau những cái đó vừa rồi còn cưới xe máy thanh niên lêu lồng nhóm, đầu châu mặt ngựa nhóm, Bởi vì nhiếp công, tất cả đều sôi trào. Có người không ngừng tê đến trước mặt hắn, cho hắn dựng ngón tay cái. Hào đi, kỳ thật này đó thối hoắc, an mặc thấp kém ra ra khắc tên vô lại nhóm, cười rộ lên thời điểm trên mặt cũng rất sán lạ. Còn không phải là khiêu vũ sao, nhiếp công bất cứ giá nào, đi theo tiết ấu, không cam lòng người sau, người khác như thế nào nhảy, hắn đại khái theo không kịp tiết ấu, nhưng là, còn không phải là vặn vặn mông vặn vặn eo sao, nhảy nhảy. Hắn bên người người càng ngày càng ít. Đại khái là bởi vì hắn lớn lên quá trinh khí, lại một bức lao giáo thụ khuôn mặt, rất nhiều người đều vây quanh ở hai bên, đều tự cấp hắn bô tay. Muốn nói nhiếp công rút súng, nhị đản sẽ càng sướng càng dũng. Nhưng nhiếp công khiêu vũ, nhị đản liền sợ hãi. Hắn hiện tại cảm thấy, ba ba có thể là tưởng cùng hắn đồng quy vu tận, bằng không, chưa từng có nhảy qua vũ ba ba, sao liền nhảy lên đâu. Bất quá! Như vệ quốc tưởng, chết liền cùng chết, dù sao, đời này, không dốc en dồn, chớ thà chết. Tiếng nói, tình cảm mãnh liệt, lắc lư răng múa, còn có dốc en dồn đến chết quyết tâm, không khí càng ngày càng nhiệt liệt, bị tình cảm mãnh liệt bậc lửa nơi sân, ca sĩ có bao nhiêu điên cuồng, người xem liền có bao nhiêu nhiệt tình. Đặng đông ngai cả nhà, cấp an bài ở Mạc Sơn Đâu. Đặng đông ngai rốt cuộc thân ở Thượng Hải, một năm vài lần xuất ngoại khảo sát, Đối với dốc ẻn dồn loại đồ vật này, cũng không mới mẻ, hơn nữa đi, nhị đàn sướng, còn tất cả đều là hắn nghe nhiều nên thuộc ca. Chính là đặng tịch cấp xảo hòng rồi, quý siêu quần bởi vì âm hưởng thanh âm quá lớn, vẫn luôn che lại đặng tịch lô thai đâu. Đặng tịch cũng không biết như thế nào tích, liền phát hiện nhiếp vệ cương ở dưới khiêu vũ. Nàng không ngừng cho hắn huy xuống tay, nhưng là đi, dưới đài người xem là rất ít có người sẽ chú ý màn sân khấu mặt sau. Thẳng đến tất cả mọi người nhảy hôn mê, hải phiên thiên, lúc này thời gian đã qua đi hai cái giờ. Nhiếp vệ cương đột nhiên nói, đây là hôm nay cuối cùng một bài hát, hiến cho phụ thân ta mâu thân, cũng hiến cho ta đường xa mà đến trường bối, đạng bà bá, dũng cảm đối a Di nói ái ngươi đi. Nói, chính hắn bế lên guitar. Ô hát mi lớp, đây là liệt nông sướng một bài hát, cực kỳ ôn nhu lại thư hoãn. Nhiếp vệ cương ở dưới nhảy đắt nửa ngày lơ đang thấy dư quang thoáng nhìn thoáng nhìn đài sườn liền thấy một cái ăn mặc váy trắng tiểu nữ hải đang ở hướng hắn vây tay đâu nàng theo du dương tiếng nhạc chuyển cái vòng nhi lại chuyển cái vòng nhi mị giống nhiếp vệ tinh hộp nhạc bút bê tây dương giống nhau nhiếp vệ cương đứng ở giữa đám người nhìn cái kia tiểu nữ hải hướng về phía hắn vung tay lên lại nguyên lai nàng là tự cấp hắn khiêu vũ mà đặng thuần đâu đặng thuần dung đùi đắc ý hai tay thượng chọc chọc hạ chọc, chọc còn ở dung đùi đắc ý nhảy lưu manh vũ. Nhiếp vệ cương liệt lớn miệng cười trong chốc lát, đem hai mắt của mình cấp che thượng lạc. Đặng đông ngai vừa nghe này âm nhạc, hắn cũng thích à, vì thế liền nhẹ nhàng, sườn dựa đến quý siêu quần bên người. Ngay từ đầu kết hôn, ta thật không có tái hôn, hoặc là yêu đương tâm tư, đơn thuần chính là xem ngươi người không tồi, muốn tìm cá nhân tới hỗ trợ chiếu cố hải tử mà thôi. Đặng đông ngai vì thế nói, quý siêu quần cười lạnh một chút Ta cũng không am hiểu mang hải tử. xác thật, nàng không am hiểu mang hải tử, và lại, Đặng Thuần cũng là gia thật, mà khi đó không còn có Đặng Thuần bà ngoại đâu sao, không ngừng xúi giục hải tử, không cho hải tử cùng nàng thân cận. Nhưng là, đầu một hồi đi tuần trăng mật thời điểm, quý siêu còn vẫn là thực vui vẻ. Đặng Thuần phun ra, mà nàng còn có thói ở sạch, đương nhiên, lúc ấy trên mặt liền hiển lộ ra tới, Đặng Đông nhai vì thế đem hải tử đưa về ra. Nhưng hai người tuần trăng mật cũng liền quá, phi thường phi thường không thoải mái. Nếu lúc ấy không có người đồn đãi, nói vương thuần là nàng hại chết, kia còn hảo một chút. Nhưng chính là nàng vừa vặn phát hiện chính mình mang thai thời điểm, liền có người truyền nổi lên lời đồn, nói vương thuần là nàng hại chết, từ đó về sau, nàng cùng đặng đông nhai cơ hồ chính là người xa lạ. Vì hai tử chịu khổ nhiều năm như vậy, một sớm giải thoát, quý siêu quần kỳ thật rất vui vẻ, sờ sờ đặng thuần đầu nhỏ. Ai, chính là rất thực xin lỗi hán. Bất quá đặng thuần vô tâm không phổi đâu, hơn 2 giờ, cùng thân thể kia sung điện dường như, từ đầu nhảy đến đôi, liền không có dừng lại quá. Rốt cuộc, buổi biểu diễn kết thúc. Nhưng là đầu châu mặt ngựa nhóm còn không chịu đi à, vô tay ít nhất có 20 phút, cũng không chịu rời đi. Hơn nữa đi, còn có thật nhiều tuổi còn trẻ xú tiểu tử nhóm, chạy tới ôm nhất công, thật giống như bọn họ này đàn bên cạnh người. Rốt cuộc đem một cái nghĩa chính nghiêm từ cách mạng giả, cấp tẩy não thành phản xã hội giống nhau. Đặng đông ngai xem còn ở đi theo quý siêu quân giải thích đâu, thực xin lỗi, ta nguyên lai chưa từng có từng yêu ngươi. Lời nói ra khẩu, hắn mới phát hiện, chính mình quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Quý siêu còn nói, ta không sao cả, là ta chính mình xuẩn, biết rõ ngươi có như vậy xinh đẹp vợ trước, sao có thể yêu ta. Ái cùng có xinh đẹp hay không không quan hệ. Đặng Đông Nhai nói, ta chỉ là hiểu lầm ngươi mà thôi. Hiểu lầm so không yêu càng đả thương người, bởi vì ngươi chưa từng có hiểu biết quá ta là người, bất quá, Đặng Đông Nhai, ta có thể không nói cái này sao, ngươi không cảm thấy thực không thú vị sao. Quý siêu quần thấy Đặng Tịch còn không chịu đi, đem nàng bế lên tới, lôi kéo Đặng thuần tay nói, chạy nhanh đi, hồi khách sạn, tiểu hài tử không thể ngủ quá muộn. Nhị đàn mới từ sân khấu trên dưới tới, Giống như mới vừa ăn xong bữa tối cuối cùng, muốn phó pháp trường giống nhau, giống giạc hùng hồn. Thấy Đặng Đông Nhai ở cùng Quý Siêu quần cãi nhau, duỗi tay, liền đem hai người đầu thấu một khối. Sau đó, hắn ở Đặng Đông Nhai bên thai nói, Đặng bà bá, ta mẹ muốn sinh khí, muốn mang hắn thời điểm, ta ba gì cũng không nói, cũng chỉ biết thân nàng, ngươi cũng nên như vậy làm. Thiên lạc, Đặng Đông Nhai tâm nói, lần này biên cương tới giá trị A. hắn nói. Thực xin lỗi, nhưng là vì hài tử, chúng ta nếm thử một hồi, lại nếm thử một hồi, được không? Từ vợ trước mất, 7 năm, đặng Đông Nhai cùng Quý Siêu quần đều sinh một cái hài tử, tựa hồ mới phát hiện thê tử xinh đẹp, nàng môi ngọt ngào, là cùng vợ trước hoàn toàn không giống nhau hương vị, nàng cũng không phải giống vợ trước như vậy vui sướng người, nàng là cái bác sĩ, chú định là lửa nóng không đứng dậy tính cách. Nhưng nàng cũng có nàng mị à, hắn nhẹ nhàng hôn một chút, nói. Thực xin lỗi, ta sẽ thử hái ngươi, vì hai tử, ta không xa rời nhau, thành sao? Nay quả thực là, hắn không chết ai chết, quý siêu quần xoay người liền đi rồi. Nhiếp công sợ nhi tử này vừa đi, đổi cái bãi, chính mình liền đuổi không kịp hắn, vừa thấy nhị đảng trở về hậu trường, liền bắt đầu hướng đại thượng bò. Nhiếp vệ dân hướng lên trên khuỷu tay đâu, tam chứng nhảy ba nhảy ba, cũng ở hướng lên trên bò. Ai đại gia, không ngài như vậy nhi. Ngài muốn làm gì? Xem bãi đều nóng nảy. Phía dưới có người nhìn đến nhiếp công quần áo, cao rộng giống đi lên, thương, hắn mang theo thương đầu. Vốn dĩ muốn tan cuộc tử, nhưng tất cả mọi người đã trở lại, đi phía trước tế, ôm lấy, muốn xem là ai dám tại đây loại trường hợp mang thương. Nhiếp công còn ở hướng lên trên bò đâu, Trần Lệ Na ở cao rộng giống, không có việc gì, không có việc gì, đại gia mau rời đi nơi này, mau rời đi nơi này đúng lúc này có người đột nhiên sau này lui lại mấy bước một thoáng liền lên đài tử từ đài sườn cầm lấy mịt rổ phổn hắn giống nói chó má tây bộ thương lang thao con mẹ nó tao bao thiên vương nhiếp vệ quốc người mẹ nó chạy nhanh lăn ra đầy cho ta lãnh kỳ bản thân lớn lên liền hung thanh âm cũng hung dáng người lại cao vài thập niên lão binh khí thế mười phần chỉ vào dưới đài Hắn nói nhất bang xã hội manh lưu các ngươi cuồng gì cuồng nhảy gì nhảy Lão tử đoan thương thượng chiến trường thời điểm, các ngươi còn ở ăn mẹ ngươi nai đâu? Ta là Tây Bộ thương lang hắn Chan Oai, khi còn nhỏ giúp hắn sắt phân si tiểu cái loại này, hắn hắn còn lang đâu, chính là đầu hùng hắn cũng đến nghe ta, đều chạy nhanh cút cho ta, ai ở dám kỳ kỳ, ta một thương băng hắn. Cư nhiên là Lên Kỳ. Rồi đem đem nhếp công tún thượng 2 mét cao đài, hắn pha đắc ý nói, kêu ngươi không rèn luyện, bò nửa ngày mới bò lên tới, ngươi cũng thật mất mặt. Ngươi như thế nào tới, lãnh kỳ, ngươi chính là khu vực khai thác mỏ thư kỳ à, vạn nhất phải cho nhận thức người nhìn đến, ngươi đã có thể xong rồi. Nhếp công nói, lãnh kỳ mới không để bụng đâu, các ngươi đều nói ta thư ký chỉ có thể đương 3 tháng, ta đều đương đã nhiều năm, liền hiện tại khu tự trị muốn triệt ta trước, cũng không gì, ta cao hứng đâu, thật sự. Hai người đang ở trên đài khoác lắp phê, đột nhiên cũng không biết là ai liền đem một con giày ném tới trên đài. Lãnh kỳ rào rạt kiêu ngạo, đang ở khoác lác, đảo mắt liền trúng đầu, cấp một con sú giày tạp. Muốn không có này một con sú giày, nhiếp công đêm nay phẫn nộ đại khái liền mạnh mẽ áp xuống đi, chính là bởi vì này chỉ giày, hắn phẫn nộ nháy mắt cấp bậc lửa. Ai mẹ nó ném giày? Hắn thanh âm cao vút, hùng hốn, đều không cần mịt rộ phồn, trực tiếp giống hỏi nói. Dưới đài có người nói, liền xem mặc kệ các ngươi này bàng láo ra hỏa lan trở về ra ôm tôn tử đi đây là người thanh niên bãi có các ngươi này bàng láo ra hỏa chuyện gì nhiếp công nhạy bén bắt được người kia một con giày nhắc tới tới tay súng thiện xạ công phu a một phen ném văng ra trực tiếp ném những người nọ trên đầu ngươi khinh thường chúng ta này đó lao ra hỏa chúng ta còn khinh thường các ngươi phản xã hội thả ngươi mẹ nó cẩu xú thí biết xã hội từ đâu ra sao biết hắn là ai sao Nam sáu trẻ tuổi hải, hắn mới mười sáu tuổi, rìm súng sông vào trước nhất mặt. Nam tám năm cấp tô quốc trả nợ, hắn mười tám tuổi, khiêng thương ở trong đội ngũ chạm nhất thẳng, liền bởi vì lãnh tụ nói, nước cộng hòa tuy rằng nghèo, nhưng nợ muốn còn, khí thế cũng không thể thua. Sáu mươi năm cùng tô quốc có cọ sát, đối phương trước giấm biên giới, một chân đem tô quốc đại binh đá hồi tô quốc biên cảnh chính là hắn, không có hắn, người con mẹ nó có xã hội nhưng phản sao? Tức thì. Liền Trần Lệ Na đều đối lanh kỳ quả mục xem mắt. Không nghĩ tới A, lanh thư ký trẻ tuổi thời điểm, có như vậy huy hoàng nhân sinh trải qua. Các ngươi còn phản xã hội, không có chúng ta này đàn lao ra hỏa gian khổ phân đấu. Có các ngươi hôm nay ăn no bụng nghe rốc ẻn rồn sao, còn dám ném giày, ai mẹ nó lại không lan, lão tử muốn nổ súng. ngươi muốn dám đào thương, ta liền dám báo nguy, trái pháp luật cầm súng ra ra ngải cấp một giày ném chung cái mũi ra hỏa kia che lại cái mũi gào thét nói. Nhếp công tức điên, vô eo nói, báo đi, ta nhiếp bác triều ở biển cương có con mẹ nó cầm súng quyển. nhiếp công, này thế nhưng là nhiếp công. Không xong, muốn ta ba biết ta lấy giày ném nhiếp công, hắn sẽ đánh chết ta. Lưu đi lưu đi. truyền yên chi gian, mọi người như chim thú giống nhau, liền tan. Lãnh kỷ cấp nhiếp công khen. Nếu không phải trên địa cầu còn có nhiếp vệ tinh cùng lãnh phong, hắn còn không có tham gia hai hải tử hôn lễ, hắn đến trực tiếp phiêu trời cao đi. Nhị đảng không nghĩ tới chẳng những cha tới, khu vực khai thác mỏ thư ký đều tới, hơn nữa, hắn mê ca nhạc còn đem lãnh thư ký cấp đánh, này sẽ là thật sợ hãi, doa ngốc ở hậu đài. Lý Minh Thành cũng sợ hãi, tuy rằng nói Hồ Hiên Ngang vẫn luôn duy trì hắn làm âm nhạc, nhưng hắn mê ca nhạc đem lãnh thư ký cấp đánh này tựa hồ có điểm không ổn à lãnh kỳ thấy nhiếp công vẻ mặt muốn giết người biểu tình nhẹ giọng nói ta cũng chưa tệ đến phía trước ta phải nói hải tử sướng khá tốt thật sự cũng liền nhảy một lát vũ đi không ai đánh nhau cũng không ai hút buôn ma túy độc cũng không ai làm đổi phong bại tục chuyện này liền phản phản xã hội này không gì à xã hội còn không phải là cấp bọn nhỏ phản cấp bọn nhỏ thao sao nhị đản sướng không khá tốt sao nhiếp vệ quốc hành vi Nguyên vẹn biểu lộ một câu, chính là, trên đài có bao nhiêu hùng, dưới đài liền có bao nhiêu túng. Nhiếp công vô vô nhiếp vệ quốc vai, ở nhất bang xem bãi, xem náo nhiệt, chơi âm nhạc người vây xem hạ, nhị đàn bùn một tiếng, liền quỳ xuống. Nhiếp công vô vô vai hắn, nói, sướng thực hảo, thật sự, ba đầu một hồi nghe như vậy cảm động buổi biểu diễn. Nhị đàn hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa khóc. Bởi vì hắn phát hiện, hắn ba nói đặc chân thành. Bất quá, ngay sau đó, nhiếp công liền nói, nhưng là, đêm nay cần thiết về nhà, đi, theo ta đi. Trở lại khách sạn, quý siêu quần lại tắm rửa một cái. Nàng trời sinh có thói ở sạch sao, hơn nữa, cho tới nay đều tôn theo một cái phi thường tốt đẹp thói quen, đó chính là ngủ sớm dậy sớm tinh thần hảo. Đặng đông ngai thấy mấy cái lao bằng hưu, tựa hồ đêm nay đều ở tại nhà khách, chạy tới theo chân bọn họ tán gẫu đi quý siêu quần liền cùng Trần Lệ Na, cũng không như thế nào nhiều lời lời nói, nàng trời sinh là cái không am hiểu giao tế người. Thống lại, có thể nghe thấy cách vách thực náo nhiệt, quý siêu quần vẫn là nằm xuống. Liền tính ngủ không được, nàng cũng thói quen với đem khuê nữ ôm vào trong ngực, lặng im mặc chờ hừng đông, làm bác sĩ, nàng hành vi là phi thường tự hạn chế. Kết quả nửa đêm, nhẹ nhàng, khuê nữ liền cho người ta ôm đi. Đặng đông ngai, lăn xa một chút, Ta không nghĩ thấy ngươi. Nhất giả phu thê bách nhật ân, bán mua không thành còn nhân nghĩa, liền tính ly hôn, cuối cùng phu thê quá một hồi, cùng giường ngủ một đêm như thế nào lạc. Đặng đông ngay nói, quý siêu quần cấp khí, ngươi cũng biết liền một đêm phu thê. Đại khái ngươi cho rằng, gặp mặt giới thiệu, là hai ta đầu một hồi thấy, nhưng kỳ thật ở phía trước, ta liền gặp qua ngươi, có một hồi cấp vương thuần tã, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta nhớ rõ ngươi mang theo mấy cái hộ sĩ, rút ra mang theo dơ bẩn tã, sau đó duỗi tay phô một trường đi vào, một chút cũng không ngại người bệnh dơ hoặc là không sạch sẽ. Ta là cái bác sĩ, ngại người bệnh dơ liền sẽ không đương bác sĩ. Khi đó ngươi mang khẩu trang, ta cũng không có thấy rõ quá ngươi mặt, đương nhiên, lòng ta chỉ có đem Vương thuần giữ lại xuống dưới kia một ý niệm, cũng tuyệt đối không có khả năng đối bất luận kẻ nào sinh ra dục vọng. Nhưng hiện tại ngẫm lại, Cái kia quỳ trên mặt đất cầu nguyện nữ bác sĩ, tuy rằng không có thể lưu lại hắn thê tử sinh mệnh, nhưng nàng thật là hết lực. Hắn là đến nhiều phát rồ, mới có thể đi hoài nghi một cái bác sĩ y y đức, mới có thể dễ tin cái loại này đồn đãi vớ vẩn. Nghĩ lại, triệu tiểu lị như vậy bất động thanh sắc ly rán đã nhiều năm, nàng một người chống, đến quá có bao nhiêu khổ. Thật là càng nghĩ càng hổ thẹn. Thực xin lỗi, lại cho ta một lần cơ hội, được không? thê tử trên người u hương nhàn nhạt, nhạt đặng đông nhai ở phía trước thê đã chết bảy năm lúc sau mới cảm giác được lại lần nữa luyên ái cùng cả người sống lại hương vị không thể nào đặng đông nhai chúng ta đều ly hôn ta không nghĩ cùng ngươi gãi nhau nháo tỉnh hải tử lăn xuống giường đi được không đặng đông nhai nói một câu têu quý siêu còn muốn đánh chết hắn nói ta đều đương bảy năm hòa thượng liền một hồi được không từ nay về sau ta tiếp tục đương hòa thượng hơn nữa ta liền cọ cọ không đi vào, thật sự. Còn có, ta cùng triệu tiểu lỵ chi gian thật không gì, thật sự. Quý siêu còn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, đột nhiên liền tưởng, dựa vào cái gì nha, này nam nhân triệu tiểu lỵ đều có thể dùng, ta bằng gì không thể dùng. Ít nhất, tính, ai có trợ giúp đi vào giấc ngủ, đúng không? Đến nỗi phục hôn hoặc là hợp hảo, quý siêu còn tưởng, nhưng đi con mẹ nó đi, đặng đông ngai tưởng đều không cần tưởng. Bất quá, Tiến hành đến một nửa, đặng đông nhai chính cảm thấy tư vị nhì mỹ diệu đâu, đột nhiên một chân đã kêu đặng siêu đàn cấp đặng xuống giường, cút đi, ta nên ngủ. Nhưng chuyện này tài cán một nửa, ngươi tổng không thể như vậy đã kêu ta đi thôi. Đặng đông nhai giật mình hỏng rồi, như thế nào còn sẽ có loại này thao tác? Quý siêu quần đặc không sao cả nói, chính là ta sảng à, ta muốn ngươi, vốn dĩ chính là vì chính mình sảng một chút, hiện tại ta sảng, ta còn muốn ngươi làm gì? kia ở ngươi trong mắt, ta là cái công cụ. Không sai biệt lắm đi, muốn nam nhân khác cũng đúng à, vẫn là, ngươi cho rằng trên đời này liền ngươi một người nam nhân là mang bả. Quý siêu quần hỏi lại. Đặng đông Nhai đứng trên mặt đất, đặc bất đắc dĩ nhìn quý siêu quần, nhân ra thản nhiên đâu, chăn một bọc, không đến 5 phút, trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Sự thật chứng minh, đưa một nữ nhân tưởng chơi lưu manh, là sẽ làm nam nhân không đường có thể đi. Trần Lệ Na bọn họ cũng là ở tại khách sạn. Bọn nhỏ ở cái ba người gian, dù sao tế một tế là được. Nhiếp công cùng lãnh kỳ hai cái tìm cao phong tán gâu đi, Trần Lệ Na cùng tiểu vệ tinh, còn có An Na cùng tiểu phong phong, vài người tê hai chân giường. Vệ tinh, ngươi không nên đem ngươi nhị ca sự tình nói cho người khác. Hơn nữa, ngươi lanh ba ba là thư ký, hắn cái loại này thân phận, không nên động bất động khắp nơi chạy loạn. Trần Lệ Na nói, Nhiếp vệ tinh vẻ mặt thiên trần, nhưng lãnh ba ba cũng là ta ba a. Hảo đi, nàng là thật đem lãnh kỳ đương ba. Anna không đi theo lãnh kỳ đi, vẫn luôn mang theo hải tử ở khách sạn đâu, chờ nhiếp vệ tinh ngủ rồi, mới nói, lãnh đạo, ta xem nhiếp công bộ dáng rất dọa người, hắn sẽ không đem nhiếp vệ quốc thế nào đi. Ta xem hắn cũng rất dọa người. Trần lệ na cười nói, đều là nhi tử, có thể thế nào đâu, nhiều lắm hấn vài câu đi, bất quá. Vệ quốc cái này buổi biểu diễn là tô hướng đông tổ chức, chuyện này liền có chút mại người dư vị, kia vương bắt đảng luôn thích ở phía sau màn làm điểm chuyện xấu. Ta cảm thấy rất không tội à, nhị đảng không nghĩ đọc sách, muốn làm ngôi sao ca nhạc, vì thế tô hướng đông giúp hắn thỉnh gánh hát, làm buổi biểu diễn, này khá tốt à. Anna tại đây phương diện thiên chân đầu. Chân lệ na nói, người kia à, lấy ta đối hắn hiểu biết, không có lợi thì không dậy sớm tính cách. Ngươi nói hắn sẽ hảo ý giúp nhị đàn tổ chức buổi biểu diễn, không có khả năng. Hắn khẳng định có chính hắn mưu đồ. Hiện tại mặt trên chính sách vẫn luôn ở biến, hắn đâu, vẫn luôn ở vận tác khí xa hắn tư doanh hóa, người kế vận không thể khinh thường. Đời trước tay cầm toàn bộ biên cương khoáng sản người, hắn cùng Trần Lệ Na không giống nhau, mới không nói cái gì thiên hạ vì công, hắn giảng chính là kiếm tiền, là cùng tư bổn chủ nghĩa rộng lao giống nhau, có tiền, có xã hội địa vị. Có mặt mũi, kiếm xã hội chủ nghĩa tiền, còn không nghĩ làm xã hội chủ nghĩa đem chính mình cấp ước thúc. Mọi người đều cho rằng, nhiếp công khẳng định đến đem nhiếp vệ quốc cấp hung hăng thu thập một đốn đâu. Nhưng là trên thực tế, nhiếp công gì cũng chưa nói, một là làm nhị đản về nhà, nhị là, thu nhị đản buổi biểu diễn vé vào cửa tiền, sau đó lấy tiền phân phát phương Nam tới diễn nghệ đoàn đội, làm cho bọn họ toàn về nhà. Bất quá! Hắn không có cùng nhị đảng tiến hành bất luận cái gì nói chuyện A, hoặc là nói là nói chuyện phiếm gì đó. Tới rồi ngày hôm sau, trở lại căn cứ, hắn như cũ cái gì cũng chưa nói, chỉ phân phó nhị đảng, làm hắn đem tiếng Anh thư lấy ra tới, tiếp tục chuẩn bị đọc sách là được. Khói đao giết người đau một chút, nhiếp công này thuộc về trầm dao nhỏ giết người A, nhị đảng tâm kinh đảm hàn lực độ, đều theo kịp lăng chỉ. Đặng đông Nhai này vẫn là hồi thứ hai đến căn cứ, mà quý siêu còn đâu. Từ Thượng Hải tới, đầu một hồi thấy khu vực khai thác mỏ như vậy mênh ngông, nhưng lại sinh cơ bừng bừng địa phương, cũng là sợ ngây người. Trần Lệ Na nghe nói nàng cùng Đặng Đông Nhai đã ly hôn, một chút cũng không ngoài ý muốn. Muốn nói nhiếp công bị người hạ dự ngủ, không có việc gì, tẩy rửa sạch sẽ còn có thể lại dùng. Nhưng là, muốn nhiếp công dám cùng nữ nhân khác cùng uống một chén trà, nàng liền phải làm nhiếp công đem cái ly đều ăn xong đi, hơn nữa xoay người liền lập tức ly hôn trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân chủ đảo không sợ không phải tân che lại từng hàng phòng sao bên trong hai trương giường đất đâu đủ bọn nhỏ lan nhưng là muốn ăn cơm a siêu quần cùng ta cùng đi tranh nông trường đi cắt đồ ăn đi trần lệ na vì thế nói vệ tinh cùng đặng tịch chơi vừa lúc đâu mụ mụ ta cũng đi vậy chạy nhanh lên xe trần lệ na nói đặng thuần cùng nhiếp vệ cương cũng lên xe Mẹ, hôm nay vì sao không đi khu vực khai thác mỏ mua đồ ăn à? Trần Lệ Na nói, ngươi gì cả nói gần nhất đồ ăn quá nhiều, ăn không hết, chúng ta lại không đi trích một chút, liền toàn hỏng rồi, rất đáng tiếc. Đặng thuần ôm sọt đâu, ta hỗ trợ trích đồ ăn. Quý siêu quần sợ ngây người, đặng thuần còn sẽ trích đồ ăn. Trần Lệ Na nói, hán trích đông một phen hảo thủ đâu, khu vực khai thác mỏ trung học trích miên quán quân, không tin ngươi hỏi ngươi nhi tử. Đặng thuần vội và ngất đầu, mụ mụ ta trích đông có thể kiếm tiền, ta hiện tại không cần trộm ngươi tiền lạp Rốt cuộc hài tử, trộm tiền nói đúng lý hợp tình. Nông trường, 8 tháng đúng là rau dưa nhiều thời điểm. So với trước 2 năm, mấy năm nay nông trường không khí lại hảo rất nhiều, không còn có hôm nay ngươi trộm ta, ngày mai ta trộm chuyện của ngươi nhi, hơn nữa vẫn luôn có kiểu mới hạt giống bị nghiên cứu phát minh ra tới, đủ loại kiểu dáng rau dưa quả thực xem từ thượng hải tới quý siêu quần hoa cả mắt mẹ này dưa chuột mới từ mạng tử thượng hải xuống ngươi nếm một cây đặc biệt tiên đặng thuần nói cũng cấp đặng tịch giặt sạch một cây tiểu nhân thuật nhìn nhất giòn muội ngươi cũng nếm một ngụm nhiếp vệ cương ở chọn trích cả chua đâu đặng thuần có nãi liền đại quy nương ngươi đem ta muội đều cấp quy lạp nhiếp vệ tinh trích ở dưa chuột mạng tử đột nhiên liền oa một tiếng đặng tịch mau đến xem thật lớn một con đồ ăn trùng. Hoa. Đồ ăn trùng liền ở trên tay nàng Vũ Động, nhấc gan đặng tịch thẳng ngốc ngốc đứng, vẫn không nhúc nhích. Nhưng Tam Đản Nhi nhìn ra được tới, đặng tịch đã cấp sợ hãi. Vệ tinh, đem trùng trùng cấp ca ca hảo sao? Ngươi xem ngươi dọa đến tỷ tỷ lạc. Nhiếp vệ cương đặc ôn nhu liền đem muội muội cấp ôm đi lạc. Hắn lại chạy về tới, riêng hướng La cải thượng thả một con sâu lông, lại phùng ở trên tay thật cẩn thận liền lá cải cùng nhau đem sâu đưa cho đặng tịch, ân, đặng tịch lập tức liền cười. Hào đi, không có đặng tịch phụ trợ, nhiếp vệ tinh chính là nũng nịu tiểu công chúa, hiện tại có đặng tịch một phụ trợ, nhiếp vệ tinh chính là dã tiểu tử. Chân lệ lệ vội vàng pha trà, lại từ trên cây trích quả mận, quả táo cùng lê, chiêu đái từ Thượng Hải tới khách nhân. Quý siêu quần làn ra bạch tĩnh, văn nhã, hơn nữa vẫn là cái bác sĩ à. Trần lệ lệ lại vừa thấy nhân da trắng non sạch sẽ tiểu cô nương đặng tịch, chính là thật hâm mộ. Trần lệ na trích hảo đồ ăn, liền đem chính mình từ Thượng Hải cấp hai cô bé nhi, còn có Trần lệ lệ mang quần áo, tất cả đều lấy ra tới. Trần lệ lệ vừa thấy cấp hai cô bé váy đặc biệt xinh đẹp, vội vàng tiếp đón, khiến cho hai cô bé mặc vào. Sau đó, nàng nói, ngươi không cần tổng cấp hải tử mua quần áo, các nàng quần áo A, ta mua nổi. Tỷ ngươi gần nhất rộng nha như thế nào tỷ phu gần nhất chướng tiền lương sao trần lệ na nói trần lệ lệ cười nói chướng hiện tại một tháng cũng có một trăm tám hơn nữa đi tiểu hồng lâu lâu phải gửi hai ba trăm trở về ta đều nói trong nhà tiền đủ dùng đừng gửi đừng gửi nàng vẫn là muốn gửi nàng một sinh viên động bất động gửi hai ba trăm trở về từ đâu ra như vậy nhiều tiền trần lệ na hỏi nói trên thực tế Nàng hôm nay đi tranh sưởng quần áo, hồ tố liền cùng nàng nói, có một trương từ Đông Phong Thị tới gửi tiền đơn, cho nàng hối 200 đồng tiền. Trần Lệ Na lại không thiếu tiền, hơn nữa đi, nàng cũng không có nhận thức, ở Đông Phong Thị công tác người A. Tiểu hồng năm trước cùng ta nói rồi, nói chính mình phỏng trừng đến tham gia một quốc gia gì hạng mục, đại khái 86 năm mới có thể trở về, tóm lại, có thể kiếm tiền, nàng còn nói, muốn kiếm tiền giúp ta ở trong thành mua căn phòng lớn đâu trần lệ lệ cười nói hào đi hết thể họa đều là tiên trọc hiện tại có tiền sinh lại là khuê nữ không cái cấp nhi tử ôm tiền thói quen trần lệ lệ thoạt nhìn so nguyên lai đáng yêu nhiều thì ngươi đem gửi tiền đơn lấy tới ta so một chút trần lệ na vì thế nói trần lệ lệ đem gửi tiền đơn đó là đẻ ở giường chiếu hạ nhảy ra tới đưa cho trần lệ na nói ngươi xem đông phong thị mười hào hộp thư tiểu hồng cùng ta nói rồi Chỉ cần có loại này tiền, đừng nghĩ khác, kia khẳng định là nàng gửi. Trần Lệ Na thu được gửi tiền đơn thượng, cũng là đông phong thị mười hào hộp thư. Hiện nhiên, cái này nghỉ hè, lưu tiểu hồng hẳn là cũng ở ly này không xa địa phương, đó chính là đông phong thị. Nàng tuyển chuyên nghiệp, là điện tử thư từ qua lại tin tức công trình, phương diện này đại đa số lĩnh vực, cũng thuộc về là thiệt mật. Giống Hồ Hiên Nang, lúc trước cùng thê tử cùng tồn tại đông phong thị đi làm nhưng trên thực tế đã nhiều năm, bọn họ cũng không biết lẫn nhau ở nơi nào công tác, làm là cái gì ngành nghề đâu. Thằng đến có một hồi ở xưởng khu gặp nhau, mới biết được hai người đi làm chỗ ngồi, nguyên lai like chỉ cách một đạo tường. ở cái loại này đơn vị, tiền lương đương nhiên rất cao, mà Lưu Tiểu Hồng đây là đem chính mình sở hữu tiền lương a, phúc lợi trợ cấp a, một phân không lưu, toàn gửi về nhà. Trần Lệ Na nhìn ở trong sân ngoạn nhi đặng thuần cùng nhiếp vệ cường, tâm nói. Chính mình nuôi lớn này đó hài tử, không có một cái kém, có thể thấy được, chỉ cần cha mẹ nguyện ý dạy dỗ, hài tử quản chi thiên tư không hảo học tập không được, nhưng tóm lại, đều sẽ trưởng thành thiện lương, chăm chỉ, đối xã hội hữu dụng nhân tài. Nàng nếu đem tiền cho ngươi, ngươi liền tồn đi, rốt cuộc tiểu cô nương, có tiền cũng không chỗ hoa. Bất quá tỷ, ta cùng ngươi nói, ngươi đến có lương tâm, ngươi nói Lưu Tiểu Hồng là ngươi khuê nữ, vẫn là nhà ngươi bảo mẫu. Trần lệ na không nói chuyện, so với nguyên lai, nàng hảo mặt mũi, trần lệ na cùng nàng nói chuyện, dù sao cũng phải cứu Vãn điểm nhi. Từ khi quá một hồi khí, trần lệ na sẽ có cái gì đó nói cái gì, hai cô bé nhi, toàn nàng mang đại, học phí, ta đã cho, nàng chính mình tích cốt quá, ngươi bất quá dùng một cái miễn phí bảo mẫu mà thôi. Tỷ, chờ nàng gả chồng thời điểm, ngươi liền không thể lại muốn nàng tiền, minh bạch sao. Ngươi còn có hai chính mình dưỡng khuê nữ đâu, ba người cùng nhau cho các ngươi hai dưỡng lão, không thành vấn đề, ngươi không thể chỉ dựa vào lưu tiểu hồng một người. Chính là chân lệ lệ cái loại này, luôn là nói tiểu hồng A, ngươi là ta toàn bộ hy vọng A, tiểu hồng, ta tương lai muốn trông cậy vào ngươi nói, đem lưu tiểu hồng cấp bước điên rồi. Chân lệ lệ thở dài khẩu khí, nói, ta sẽ, chờ nàng kết hôn ta liền không cần tiền, thật sự. Về đến nhà nhiếp công còn không có trở về đâu. Đặng đông ngai xem chính mình nhi tử ở căn cứ biểu hiện, so tối hôm qua sân khấu thượng nhị đản còn muốn khiếp sợ, bởi vì hắn thật sự là quá cân mẫn. Đê đồ ăn, trích đồ ăn, quét sân, múc nước, không có giống nhau sống là hắn sẽ không làm, hơn nữa đi, làm gì đều quen cửa quen mẹo. Trần lệ na, ta còn tưởng vãn hồi một chút tiểu quý, thật sự, ta không nghĩ tới cùng nàng ly hôn, xả trứng nhi cũng là nàng đem ta bức nóng nảy mới xả. Đặng đông ngai đi dạo từ từ, vào phòng bếp, liền nói. Trần Lệ Na nói, kia khá tốt ta. vãn hồi một chút, nửa đường phu thê không dễ dàng, ngươi muốn lại tìm cái, cũng không chừng có tiểu quý hảo, còn phải một lần nữa thích ứng. Ta có thể đem đặng tịch cũng thả ngươi ra sao, ngươi giúp ta đem đặng tịch cũng mang mang, nhà ta kia khuê nữ đi, lá gan quá nhỏ, muốn cùng nhà ngươi vệ tinh giường như thật tốt. Đặng đông ngai nói, Người nhiếp vệ tinh quả thực, liền cùng cái sống thổ phỉ dường như, ở các huynh đệ trước mặt một chút hạ phong cũng không chiếm A. Đặng đông nhai xem nàng thời điểm, nàng chính cầm quả nho, ở cùng cách vách ra sức ra tưởng ngăn đánh lộn đâu, một chút cũng không rơi với hạ phong. Lại xem đặng tịch, nhát gan cùng chỉ tiểu lao thử dường như. Chân lệ na ở cùng mặt đâu, chuẩn bị làm bánh mì, ngẩng đầu nhìn đặng đông nhai nửa ngày, nói, không không, đặng đông nhai, ta phải khuyên nhủ quý siêu quần ngàn vạn không cần cùng ngươi phục hôn ngươi loại này nam nhân chú định nên cô độc sống quãng đời còn lại thật sự nhiếp công hợp với hai ngày không về nhà vẫn luôn ở phòng thí nghiệm đâu nhiếp vệ quốc lo lắng đề phòng tia kêu, kêu một cái sợ a sợ phụ thân phải cho chính mình phong cái đại chiêu phỏng chừng là so câu lưu càng đáng sợ cái loại này kết quả buổi tối hắn chạy phòng thí nghiệm dưới lầu liền đi thăm hỏi tình huống nhiếp công còn không có xuống lầu hắn học sinh tiểu vương xuống lầu ở dưới lầu cấp nhiếp công rửa xe nhiếp vệ quốc người rốt cuộc thọc gì cái sọt lạp chúng ta láo sư đi hắn đều đánh màu đỏ điện thoại lạp tiểu vương nhỏ giọng liền nói màu đỏ điện thoại nhiếp công có nhưng cái kia điện thoại cũng không là đặc biệt đặc biệt khẩn cấp tình huống cùng với có trọng đại khoa học thực nghiệm cần thiết hội báo dưới tình huống nhiếp công là sẽ không sờ nó chẳng lẽ nói ba ba đây là chuẩn bị muốn đem hắn đưa đến trong ngục giam đi hơn nữa vẫn là vĩnh viễn phóng không ra loại nào lãnh đạo sáu vạn km chúng ta chính là ở nhất cực đoan tình hình giao thông hạ khai này thay mới bảo tối hôm qua trời tối không thấy rõ đâm trên cây ta một chân du quét đổ năm viên thụ ta dám nói ta này khoản xe đẩy ra đi đó là thần xe thử một lần xe viên hái được ngũ giáp ném mãn khôi hắn nói hướng bắc này cần gạt nước cao su ta thấy thế nào cùng lốp xe có khác nhau. Tô hướng đông bẻ khởi cần gạt nước tới, tao mày nói, cần gạt nước sao, tiêu háo phẩm, không cần làm như vậy tốt cỡ lặt tiệp đi. Thử xe viên nói, tô hướng đông lắc đầu, muốn thật là thần xe, đến mại thao, cần gạt nước cũng giống nhau, đi, xuống xe gian, một lần nữa đính làm cần gạt nước, ta muốn này xe ở 10 vạn km trong vòng không ra bất luận cái gì tật xấu hai người với trên sa mạc lái xe đi phía trước đi tới đột nhiên một chiếc xe liền hướng về phía tô hướng đông xe tới đó là một chiếc lao dịm nên diện hướng về phía hắn lái qua đây phanh lại cũng chưa sát tô hướng đông một phen đánh phương hướng vòng qua tâm nói người này không phải điên rồi đi kết quả kia xe ở hắn phía sau một cái quay nhanh trực tiếp liền hướng tới hắn xe mông hung hăng va chạm tô hướng đông đầu khái ở tay lái thượng cấp đâm đầu váng mắt hoa lãnh đạo không có việc gì đi Thử xem xe còn có thể hay không đi. Bên cạnh thử xe viên nói. Tô hướng đông che lại cái chán đốn một lát, mở cửa xe liền xuống xe, ngươi con mẹ nó, nhiếp bắt triều, ngươi điên rồi sao ngươi tưởng đâm chết ta. Nhiếp công cũng tử trên xe xuống dưới, đón đầu trực tiếp chính là một quyền. Thử xe viên tô hướng bắc ai ai đều nhiếp công, êm đẹp ngươi sao đánh người đâu. lãnh kỳ từ một khắc sần xuống xe, tiểu tử, lan một bên nhi nơi này không chuyện của ngươi nhi hắn trực tiếp bay lên một chân liền đem tô hướng đông cấp đá đến xe dịp trên người hai lãnh đạo tả hưu tất cả đều là nắm tay đối với tô hướng đông đâu vệ quốc tốt lành một hải tử ngươi cho hắn căng bãi làm hắn làm dốc en rồi tô hướng đông ta có phải hay không đến cảm tạ ngươi nhiếp công hỏi tô hướng đông giơ lên đôi tay lãnh đạo ta chẳng qua gọi điện thoại từ phương nam kêu nhất ban tử lại đây Là ngươi nhi tử chính mình thế nào cũng phải muốn làm dốc en dồn, liền vì này, ngươi muốn đánh ta. Lãnh kỳ liền cười, tiểu dạm nhi, sạp phô rất đại à, ngươi sẽ không thật cho rằng, chúng ta gì cũng không biết đi. Dốc en kia chơi ngậy nhi, chính là cấp phần tử xấu, phản xã hội nhóm nghe. Mà ngươi đâu, lấy chúng ta vệ quốc êm đẹp một hải tử, cho chính mình mời chào quần hùng đi, có phải hay không bước tiếp theo ngươi còn nghĩ, muốn tranh giành chung nguyên đâu ngươi. Thư ký ngươi này há mồm, lãnh đạo có thể đường cho tới hôm nay, toàn bằng chúng ta những người này ở dưới khổ chết mệnh sống ngươi hiểu không? Tô hướng đông nói, lãnh kỳ khí, lan mẹ ngươi, ngươi mệnh ta không mệt, ta mắng ngươi còn phí nước miếng đâu. Xem hai người nói nhau nhao thượng, lãnh kỳ mắt thấy liền phải đánh người, nhất công liền đem hai người bọn họ tách ra. Phi pháp triệu tập một đám không nghề nghiệp, vô bối cảnh trẻ chung người. Sau đó cho bọn hắn giáo huấn một ít xã hội không công bằng, không công chính, không hợp pháp trị sai lầm lý niệm. Thời gian dài, những người này liền sẽ chân chính trở thành một đám phản xã hội phân tử. Người biết rõ theo xã hội biến hóa, người thanh niên phổ biến tố chất cao, thủy hử vô dụng, mới có thể dùng dốc ẩn dồn phương thức, tới tụ tập một nhóm người đi. Nhiếp công nói, tô hướng đông buông tay, đám kia người, liền tỉ như nhà người nhiếp vệ quốc. Bản thân chính là ở trong xã hội chịu xa lánh kia bộ phận, chỉ là ta thấy được bọn họ, ta vươn tay. Nhưng một ngày nào đó, ngươi muốn gọi bọn hắn nguy hại xã hội, bọn họ liền sẽ đi nguy hại xã hội. Ngươi muốn cứ gọi bọn hắn làm khủng bố chủ nghĩa, bọn họ liền sẽ hành khủng bố chủ nghĩa. Mà đây là biên tương, là khủng bố chủ nghĩa thịnh hành địa phương. Ngươi lấy ta nhi tử làm chiêu bài, internet, cấu kết thành đội, ngươi chính là đang làm hát thế lực. Nhếp công gào thét nói. Tô hướng đông khí cười lạnh, là ngươi nhi tử tới tìm ta nhiếp công, hơn nữa, ta không thẹn với lương tâm. Ta quả ngươi hổ thẹn không thẹn, chờ bị khởi tố đi ngươi. Nhiếp công nói, một quyền nện ở ô tô người sai vặt thượng. Tô hướng đông mới không sợ đâu, ta có tốt nhất luật sư, có thể giúp ta thưa kiện, ta còn phải nói, nhiếp công ngươi, liền tiếp tục xem thường nhiếp vệ quốc đi, hắn có thể rời nhà trốn đi một lần, liền còn có thể rời nhà trốn đi lần thứ hai dốc en dolle kia chơi nghệ nhi so ma tuy còn có thể nghiện không tin ngươi xem lãnh kỵ khí không được bác chiêu ta đem thứ này đánh chết tính đánh chết ta đến ngồi tù không đáng giá nhiếp công nói hai người đem tô hướng đông một hồi khi dễ sau khai lên xe nên ngang nên ngang mà đi thử xe viên thực khó chịu à lãnh đạo khu vực khai thác mỏ này bang nhân như thế nào như vậy nhì, lãnh kỵ như vậy còn có thể làm thư ký đâu, ta thật thế ngài báo khuất, lập tức cải cách mở ra, dân doanh kinh tế sẽ trở thành chủ lưu, ta tương lai là phải làm hàng tỷ phú ông người, không cùng này giúp lại hồng lại chuyên, trong lòng chỉ có xây dựng tổ quốc người trí khí, thật sự, tô hướng đông nói, khai lên xem một chút hỏa, không tồi à, còn có thể phát động, ta này chân thần xe, hợp với ở tiểu trần gia ở vài thiên, quý siêu còn nhớ thương chính mình công tác, tưởng trở về. Nhưng đặng đông ngai không nghĩ đi, mà trong nhà người khác còn chưa tính, nhiều lắm nhiều chén ăn cơm sự, khu vực khai thác mỏ ít người, mọi người đều nguyện ý chiêu đái khách nhân, vương Tỷ cùng ngọt ngào mỗi đêm tan tầm, còn chủ động chạy tới giúp Trần Lệ Na nấu cơm đâu. Bất quá, tuy là như vậy, quý siêu quần cũng cảm thấy chính mình cần phải đi. Nàng bản thân là cái không yêu giao tế người, thói quen với an tĩnh, đứa nhỏ này cả ngày hô tới kêu đi, cách vách mã còn không dừng ở chu lên căn cứ. Đã mau đem nàng cấp xảo điên rồi. Quý A-di, ta cầu ngài, lại trụ hai ngày, hảo sao? Nhị đàn nước mắt mênh mông, liền nói. A-di thật không thể ở, A-di đến hồi Thượng Hải, lại nói, chúng ta ở nhà ngươi trụ cũng lâu lắm, này không tốt. Thực hảo, thật sự thực hảo A-di, nhà của chúng ta người đều đặc thích có người tới làm khách, ngài muốn ngại mã kêu lợi hại, ta ngày mai đem ngựa dắt địa phương khác đi, được không? Quý siêu còn là người thành phố, còn trước nay chưa thấy qua có người sẽ như vậy nhiệt tình giữ lại khách nhân. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này có vấn đề à, tiểu trần, nhà ngươi đứa nhỏ này ở trên sân khấu kia quả thực liền cùng cái quốc vương dường như hạ đài như thế nào này cùng lá gắt kiếp, hơn nữa chúng ta là thật cần phải đi, ta xem nhà ngươi nhiếp vệ quốc như thế nào liền một bước, ta đi rồi hắn được với đoạn đầu đài bộ dáng. Trần lệ Na đang ở cấp quả nho sơ quả đâu. Liền nói: "Hắn sợ các ngươi phải đi, hắn ba đến thu thập hắn, có thân thích ở, người không hảo giáo dục hài tử a." Quý Siêu quần thấp giọng nói: "Ta thật không thể để lại, ta mẹ cho ta giới thiệu một đối tượng, ta nguyên lai cao trung đồng học, cùng cái hệ thống, nguyên lai nhớ kỹ người không tồi, ta phải trở về nhìn xem." Sợ so đặng đông nhai tuổi trẻ đi. Trần Lệ Na vừa nghe tò mò, liền bắt quái khai. Quý Siêu còn hiển nhiên rất có ý tứ. Vừa thấy nhàn cực nhàm chán đặng đông nhai dựng lỗ thai cùng con thỏ dường như ở nghe lén đâu cô ý nói, cùng ta cùng tuổi, chủ yếu là thân thể khỏe mạnh, không có gì tật xấu, 30 suất đầu đại tiểu hỏa tử đi, còn không có kết quả hơn đâu. Đặng đông nhai có rất nghiêm trọng bệnh bao tử, đây là bệnh cũ, bất quá đến căn cứ về sau, tiểu đản đản xem hắn dạ dày không thoải mái, liền ngao một chén dược cho hắn, hắn ăn cảm thấy chính mình khá tốt hiện tại cùng đặng thuần giống nhau mê tín phương thuốc cổ truyền. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình thật không kém A, liền tính ở trên giường, đó là quý siêu quần chính mình không cho hắn biểu hiện hảo sao, hắn nơi nào cũng đã không trẻ tuổi, không bằng người. Mà Trần Lệ Na đâu, rất đúng đến khởi nàng chính mình lời lẽ trí lý, khuyên phân không khuyên hợp, kia chạy nhanh trở về trông thấy A, nhị hôn tìm cái đầu hôn, còn cùng chính mình giống nhau trẻ tuổi, tiểu quý ngươi có phúc phẩn. Đến nỗi Đặng Đông Nhai, nếu ly hôn liền không cần dấu liền ngó ý còn vườn tơ lòng, cho chính mình tìm không thoải mái. Nhưng này đối với Đặng Đông Nhai tới nói, quả thực chính là ác mộng a, bởi vì vừa ly khai khu vực khai thác mỏ, trở lại Thượng Hải, người quý siêu quần sẽ trực tiếp dọn về nhà mẹ đẻ, vợ trước lập tức liền có người chờ thân cận, hơn nữa là liền khuê nữ cùng nhau mang đi, đáng thương hắn, rõ ràng như nữ song toàn, chẳng lẽ muốn biến thành cái người cô đơn. Vì thế, nhị đàn khóc lóc thảm thiết giữ lại, chỉ kém tốn quý siêu còn bao. Đặng đông ngai lưu luyến mỗi bước đi, xem nhiếp vệ cương vẫn luôn nhìn nhà mình quê nữ, đã không biết xấu hổ cùng Trần Lệ Na nói, hiện tại chúng ta nước Cộng Hòa chính là nam nhiều nữ thiếu, lang nhiều thi thiếu, nếu không ngươi lại giữ lại giữ lại ta, ta tương lai cùng ngươi kết thân ra. Trần Lệ Na cười nói, nhà ta vệ dân vội vã đuổi phi cơ đâu, hán phi cơ không thể chậm trễ, các ngươi nếu cùng nhau đi cũng đừng cỏ tới cọ lui. Nếu không phải hắn là lãnh đạo, nàng đều đến nói, chạy nhanh cút đi ngươi, chủ nhà ta liền ăn mang uống, an nghiện rồi ngươi. Vệ dân điểm hỏa, đợi không được người lên xe, nghẹn hỏa đâu. Nhà này người, một chút tương thân tương ái cảm giác đều không có, hắn đều phải xuất ngoại, liền không ai tới cùng hắn làm cái cáo biệt, cũng không biết ở làm gì. Đúng rồi vệ dân, tới rồi khu vực khai thác mỏ, đem này sổ con thượng tiền lấy ra, Ngươi cầm cùng nhau trên đường hoa. Trần Lệ Na cũng là vội điên rồi, đến lúc này, mới nhớ lại nhiếp vệ dân tới, đem một trương gửi tiền đơn liền cho hán. Nhiếp vệ dân tiếp nhận tới vừa muốn trang, đột nhiên một phen chụp chính mình trên chán. Mẹ, đây là Lưu Tiểu Hồng bút tích, nàng cư nhiên ở đồng phong thị. A, ngươi không biết. Trần Lệ Na hỏi lại. Nhiếp vệ dân cũng không biết nên nói như thế nào, hán nghĩ tới Lưu Tiểu Hồng có thể là hồi dương sơn quê quán. Cũng có thể là từ nay về sau liền không hề thấy hắn, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ chạy đến Đông Phong Thị đi à. Hắn một phen đem Trần Lệ Na túm lại đây, ở trên mặt nàng tàn nhẫn hôn một cái, mẹ, ta cảm ơn ngươi. Đứa nhỏ này, ngươi không có việc gì đi. Trần Lệ Na cố ý còn nói, nhiếp vệ dân dương kia trương gửi tiền đơn tử, cười liền cùng khi còn nhỏ đứng ở đại trên cửa sắt, xem Trần Lệ Na ô tô từ nông trường trở về dường như. Trần Lệ Na kỳ thật là cố ý chờ đến giờ phút này mới nói. Người thanh niên à, lộ thực dài lâu. Nàng đến làm nhiếp vệ dân cái này thực thông minh, nghĩ muốn cái gì đều sẽ dễ như trở bàn tay được đến hải tử. Cũng biết thế gian này luôn có vài thứ là khó cầu đến. Rốt cuộc dưỡng mười năm sau, Trần Lệ Na nhìn không ra tới sao. Đời trước báo chí thượng sương tình phụ, mà khi đó báo chí đối với dùng từ vẫn là thực nghiêm cẩn. Có thể thấy được. Nhiếp vệ dân Quảng Chi thích, cho Lưu Tiểu Hồng tôn trọng cũng không nhiều. Quảng Chi hắn thật sự ái nàng, đến bây giờ, không có chính miệng nói qua một câu ái đi, không có đã cho kia khuê nữ tin chính xác như đi. Nàng đều đem đứa nhỏ này dưỡng lớn như vậy, dù sao cũng phải giáo hội hắn, như thế nào chân chính từ đáy lòng, đi tôn trọng một cái ái mộ nữ tính đi. lãnh kỳ tới căn cứ số lần, cũng thật không tính nhiều. Liền ngẫu nhiên tới một chuyến, ăn chén cơm. Bởi vì hắn tính tình bạo, sẽ thổi mạnh miệng, ở bọn nhỏ cảm nhận chung, đó là thuộc về so nhiếp công còn hung, còn dọa người thúc thúc. Nhưng hôm nay, hắn là cùng nhiếp công cùng nhau trở về. Nhị đản chỉ kém chui vào quý siêu quần trong bao, thoát đi ra, nhưng đại thế đã mất, duy nhất có thể dựa, ba ba có điều kiềng kỵ khách nhân đi rồi, mà lánh thúc thúc đâu, ăn mặc cổ áo cao cao áo gió, đầu to dày ra, một đầu bản tức dán ra đầu, còn đeo một kính dâm liền từ hắn ba ba lão xe dịp trên dưới tới xoay người đến mặt sau nhấc lên cốt xe nhị đản cho rằng lãnh kỳ là tưởng lấy khảo tử hoặc là súng săn đâu không nghĩ tới hắn lấy ra một cái càng đáng sợ đồ vật tới không sai vì giúp nhiếp công giáo dục nhi tử lãnh kỳ cầm một cái đại cái bản sắt ra tới kẹp ở cánh tay hạ trong miệng lẩm bẩm một cây yên đi nhanh hướng nhị đản đi rồi tới trải qua nhị đản bên người khi hắn thấp thấp kính dâm lộ một tia lanh khốc ánh mắt ra tới, sau đó gặp thoáng qua, cái bàn sắt một ngân ngân nô lên, góc cạnh là như vậy bén nhọn, lãnh thư ký nắm nó ở trong tay, thuật nhìn là như vậy, Thục về thuộc về thuật tay. Nhiếp vệ quốc nuốt một ngụm nước bọt, tâm nói này đại cái bàn sắt muốn đến phiên hắn trên lưng, kia đến nhiều đau à, muốn quăng đánh bối còn chưa tính, không sợ, ai được, chủ yếu là đập nát mặt, đánh rất nha, hắn khả năng cả đời, liền chơi không được dốc lên rồi. Ngươi cho ta lấy nhất trà sát bản làm gì? Trần Lệ Na nói. Lãnh kỳ ở giàn nho hạ tự mình khoa tay múa chân, bọn nhỏ quần áo ái giơ nhà, mà ngươi kia cái bản sát đâu, đầu gỗ, xoa vài cái liền không được đi, chúng ta đây là kiểu mới ấp đỡ lặn tịp cái bản sát, ta thử qua, ma không trọng, so đầu gỗ hảo sai sự. Trần Lệ Na xách một chút, rất trọng, rất rắn chắc, phóng chỗ đó đi, ngày mai ta thử xem, được không dùng nhị đản cho rằng đại hung khí, cứ như vậy, nhẹ nhàng cấp gác góc tường. Lệnh thư ký cùng Trần Lệ Na ngắn ngủi giao lưu một chút bà chủ tâm đắc lúc sau, đầu vùng, lại đi vào, cùng mấy cái hải tử khoát lác, sung đại anh hùng đi. Nhếp công vẫn luôn ở phòng thí nghiệm ngốc đến cơm chiều thời điểm mới trở về, lúc này, thiên đều đã đen. Nhếp vệ cương cùng đặng tuần đâu, đang ở nghe lệnh kỳ giảng chính mình lúc trước cấp tô quốc trả nợ, áp xe lửa ra đến tô quốc chuyện này đâu. Hồng Bân Thụ, thật dày tuyết, còn có lãnh khốc, tùy thời tưởng nổ súng Tô Quốc binh lính. Ở hắn nói Tô Quốc người cố ý khiêu khích, ngại trứng gà không đủ đại, hoặc là lúa mạch không đủ no đủ, bột mì không đủ bạch, mà cố ý không chịu thu đổ vật khi, hắn dùng ánh mắt uy hiếp đối phương nhận lấy đổ vật khi bộ dáng khi, hắn cố ý chừng mắt Đặng Thuần, nếu là ngươi, ta như vậy chừng mắt ngươi, ngươi sẽ sợ hay sao? Đặng Thuần là thật sợ, ngài dùng đôi mắt chừng mắt bọn họ, bọn họ liền nhận lấy đồ vật sao đúng vậy lãnh kỳ nói đặng thuần cùng nhiếp vệ cương tay kéo tay Lênh thúc thúc ngươi thật sự quá tuyệt vời Liên này còn không có nghe được lãnh kỳ một chân to đem tô quốc binh đá hồi bọn họ biên cảnh một nhi đâu chân thiểu thư buổi tối làm tương mặt nước xào ra hổ ớt hâm lại thịt hầm vài chỉ đại đề bảng còn có quấy tốt dưa chuột củ cải nhỏ khoai lang đỏ lá cây lãnh kỳ xoa xoa đôi tay ai nha Muốn nói Anna có điểm nào không tốt, chính là sẽ không nấu cơm a. Có thể thấy được, một người nam nhân có thể cưới một cái đồng hương nữ nhân, là cỡ nào quan trọng. Đèn khai khai a tiểu Trần, không cái sở soạn ăn cơm đi. Hắn nói. Nhiếp vệ cương nói, nhà ta trang chính là ta đại ca phát minh thanh khống đèn Nga, ngài kêu một tiếng nó liền khai lạp. Đặng thuần hô một tiếng, quả nhiên, đèn sáng. Lãnh Kỳ đối với Nhiếp vệ dần, trừ bỏ dựng ngón tay cái cũng không biết lại nói gì hảo. Đúng lúc này, nhiếp công vào cửa, mà ở này trong nháy mắt, đèn cũng đột nhiên đen, nhị đảng tưởng ba ba lửa giận đem đèn cấp lộng diệt, vốn dĩ liền bởi vì sợ hãi mà không dám vào tòa, lúc này trực tiếp dọa quỳ, ba, ta sai rồi, ngài muốn đánh ta cũng đúng, mắng ta cũng đúng, làm đèn sáng, được không? trần lệ na a một tiếng, đèn lại sáng. Nhiếp công vì thế nhập tòa, vệ quốc, giúp ngươi mẹ đem cơm đoan đến trên bàn liền chạy nhanh ăn cơm, đứng làm gì. Nhị đản vừa thấy đồ ăn như vậy phong phú, theo tay hầm lạ lạ, keo chất đều mau chảy ra, đột nhiên liền cảm thấy, này đại khái là chính mình hành hình trước cuối cùng một bữa cơm, một mặt nước mắt, ngồi xuống, liền cho chính mình chọn khối đại giò. Có thể cùng ba nói nói sao, hiện tại phương Tây lưu hành giới âm nhạc, ngươi thích nhất dốc N dồn đội là nào một chi. nhiếp công đột nhiên hỏi nói, Thanh âm ôn nhu, quả thực không giống như là muốn mắng hắn dường như. Ngươi đừng xem nhị đản tiếng Anh thành tích kém cỏi nhất, nói lên phương Tây lưu hành giới âm nhạc tới, thuộc như lòng bàn tay à, khoác đầu sĩ giàn nhạc ta thích nhất, đáng tiếc giải tán, nhưng liệt nông, ca cũng phi thường đồng. Lan thạch giàn nhạc đâu, anh thức làm điều diêu, ngươi không thích sao. Thích, ba, ta đã thích, nhưng là so sánh với dưới, ta càng thích hoàng hậu giàn nhạc ta thích nhất chính là kia đầu song cao lương tây cuồng tưởng khúc. nhị đàn nói, ở giam giữ trong phòng, nhị đàn có thể nói nhất kiến trung tình, từ đây không thể tự bác. nhiếp công vì thế nói, liệt nông sáng tác tài hoa, là không gì sánh kịp, mà hắn cùng ba là cùng một ngày sinh nhật, ngươi biết không? nhị đàn đề bảng đều không cán, lắc đầu, hắn đương nhiên không biết. nhiếp công vì thế lại nói, hắn từ nhỏ liền nhiệt tình yêu thương âm nhạc. Nhưng nếu không có ở nghệ thuật trong trường học học tập các loại nhạc cụ vững chắc bản lĩnh, hắn là không có khả năng viết ra như vậy nhiều ca tới. Nhị đàn nói trắng ra là, cũng chỉ biết chiếu vị học vẹn sướng vài câu, đối với những cái đó lưu hành ca sĩ, lại là một mực không hiểu. nhiếp công vì thế lại nói, hoàng hậu giàn nhạc chủ sướng, Phật đi mẹ cụ gì, cha mẹ là người Ấn Độ, mà hắn lại là ở Anh Quốc hoàn thành hắn âm nhạc môn bắt buộc, cho nên, hắn âm nhạc phong cách. Xoa tạp ấn độ truyền thống vui sướng anh thức âm nhạc, loại này xoa tạp, cùng với hắn cái loại này cao vút tiếng nói cùng sân khấu sức cuốn hút, mới là hắn âm nhạc tinh hoa nơi, mà ngươi biết, hắn đã từng đọc quá mấy sở đại học sao. Nhị đàn hoàn toàn ốc, không biết. Hệ giờ Úc Tư Công Nghệ Học Viện, Thái Ngộ Sĩ Học Viện, Y Đi Lệnh Nghệ Thuật Học Viện, kia đều là Anh Quốc Phi Thường Phi Thường nổi danh Nghệ Thuật Học Viện, cho nên, nhiếp vệ quốc bọn họ có thể đứng tại thế giới lưu hành giới âm nhạc đỉnh, dựa vào không phải nói như vậy. Kia bọn họ dựa vào là cái gì? Ta có thể phiên sướng bọn họ ca à? Bọn họ sướng nhiều như vậy. Nhi đã nói, nhiếp công đốn thật lâu sau, nói, sức sáng tạo cùng với độc nhất vô nhị phong cách mới là bọn họ có thể chân chính thế chân vạc ở lưu hành giới âm nhạc tư bản. Phế nhiều như vậy lời nói làm xong trực tiếp nói cho hắn ngươi muốn cho hắn đi anh quốc lưu học không phải xong rồi lãnh kỳ thử lưu một ngụm trương mặt thở dài a heo tay tay xứng tương mặt nước ta yêu nhất ta nhiếp công vì thế lại nói ta đem ngươi biểu diễn dây lưng thông qua quốc gia bộ môn liên quan tặng đi ra ngoài đương nhiên này trong đó khúc chiết ba ba không nghĩ ngươi biết nhưng là ta tưởng nói cho ngươi chính là nếu ngươi không ra quốc Nếu ngươi không đến những cái đó chân chính nghệ thuật học viện đi tiến hành hệ thống học tập, ngươi vĩnh viễn, đều sáng tác không ra thuộc về chính mình ca tới. Mà không có chính mình ca, một cái dốc ẻn rồn ca sĩ, lại sao có thể có hắn sinh mệnh lực? nhiếp vệ quốc hốc mắt tức khắc liền đỏ. Đồng thời, hắn vẫn là cảm thấy không thể tin được. Ba, ta có thể khảo được với sao, quân nghệ cũng không chịu muốn ta a Ngươi tiếng Anh điểm là đủ xuất ngoại, mà thái ngộ sĩ học viện đâu cùng quân nghệ yêu cầu bất đồng bọn họ muốn chính là chân trinh có âm nhạc sức sáng tạo hải tử nhưng là ngươi đi sẽ ăn rất nhiều đau khổ ngươi nếu có thể nuốt trôi đau khổ ngươi liền đi muốn ăn không vô tới liền đường đi nữa nhiếp công vì thế nói nhiều nghiêm túc không khí đèn bang một tiếng lại diệt đại gia kêu kêu dậm chân dậm chân mới đem cái đèn lại cấp dậm khai lãnh kỷ khí ăn không vô các ngươi cái này kêu cái cái gì đèn a còn gọi không gọi người ăn cơm, à. nhiếp vệ quốc nhân sinh, luôn là thay đổi rất nhanh thêm tạp đại hỉ đại bi, đáng tiếc một con heo tay, têu hắn nước mắt vũ cấp tẩy càng hàm. Đương nhiên, nhiếp vệ quốc vĩnh viễn không biết, hắn ba vì làm hắn có thể truy đuổi chính mình mộng tưởng, ở năm ngày năm ban đêm, nghe xong nhiều ít đầu Âu Mỹ dốc NL rồi, tới nay nghiên cứu, loại này chính mình hoàn toàn không hiểu âm nhạc trung tâm cạnh tranh lực nơi. Lại là như thế nào phồng lên dũng khí? Nhắc tới điện thoại, đi tìm chính mình ân sư. Nhiếp công cơ hồ là chảy nước mắt, cùng hắn ân sư giải thích, hắn cái kia tự nhận là không có tiền đồ con thứ hai, ở trên sân khấu có bao nhiêu loa mắt, cùng với, thà chết cũng muốn làm dốc ẩn dồn quyết tâm. Đương nhiên, nhiếp công chẳng sợ tuổi lớn, cũng quyết không phải như vậy không khai hóa người. Mà phụ thân đâu, quản chi hắn cường đại nữa, lại không gì phá nổi, ở nhi tử trước mặt, có thể chết phải chết, có thể con phải cong. Cho nên, năm ngày thời gian, nhiếp công cơ hồ nghe biến sở hưu âu mỹ dốc ẩn rộn ca sĩ dây lưng, hiểu biết mỗi cái giản nhạc chủ sướng cuộc đời. Tại đây đồng thời, nhiếp vệ quốc dây lưng bị đưa đến Bắc Kinh. Sau đó, cách dương thông qua ghi âm phương thức, phóng cấp thái nộ sĩ học viện âm nhạc đạo sư nghe. Mà đạo sư đâu, thực kinh ngạc với ở xa xôi mà lại thần bí phương đông, cư nhiên có một cái âm vực như thế rộng lớn, sân khấu biểu hiện lực cùng sức cuốn hút chưa từng có hai tử. Vì thế, cơ hồ là một phách mà định, liền ở vừa rồi, màu đỏ điện thoại văng lên, nhiếp công mới được đến, nhiếp vệ quốc có thể lưu học Anh quốc tin tức. Ta tổng cho rằng nhà chúng ta nhiếp vệ cương sẽ là cái thứ nhất xuất ngoại, không nghĩ tới nhị đảng cư nhiên muốn so với hắn trước đi ra ngoài. Trần Lệ Na xem nhị đảng khóc cùng cái lệ nhân nhi dường như, phe phẩy cánh tay hắn nói, đi phía trước, lại mở màn buổi biểu diễn đi, mẹ ngày đó không nhảy qua nghiện, thật sự. Nhị đàn lại ngây ngốc, đặng thuần lập tức diêu khởi đôi tay, Vê đút é hưu dốc riêu. Ca, lại sướng một cái bái. Tam chứng cũng nói, duy nhất tiếc nuối là ca quáng ngắn, Ca, ngươi có phải hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ca chỉ sướng một nửa a. Nhị đàn đặc kích động, ba, ngươi còn sẽ đi xem sao, ta cùng Lý Minh thành liền hai người chúng ta cũng có thể sướng, nhưng là, ta tưởng ngươi còn có thể lại đi theo nhảy. Lãnh kỳ đang ở gầm heo trảo. Đột nhiên ngao một tiếng liền cười khai, vô cái bàn, cười nước mắt đều ra tới. Hắn nói, ngươi ba kia kêu, kêu khiêu vũ sao, không không không, ngươi ba kia không phải khiêu vũ, đó là cấp điện đánh, chịu chịu đâu. Tiểu vệ tinh cũng vui vẻ, ta cũng phải nhìn ba ba khiêu vũ, Lệnh ba ba, ngươi cũng sẽ đi nhảy sao. Vệ tinh, đêm nay về nhà, ba ba cho ngươi nhảy ta là một cái binh, nhảy so ngươi ba khá hơn nhiều, thật sự tiểu hai tử không cần tò mò bọn họ loại chuyện này vệ tinh miệng đều vểnh lên tới nhiếp công vẻ mặt nghiêm túc ai khiêu vũ các ngươi nói ai khiêu vũ ba ngươi a nhị đàn nói nhiếp công tức điên tiểu trần ta là cái chưa bao giờ sẽ khiêu vũ người ngươi nói một chút ta nhảy qua vũ sao trần lệ na vừa thấy nhiếp công khí mặt đều thanh vội vàng lắc đầu không có đặng thuần cùng nhiếp vệ cương đó chính là hai căn đầu tường thảo Đi theo Trần Lệ Na cùng nhau bãi, cũng lắc đầu, không có à, ba chưa bao giờ khiêu vũ. Hào đi, nhị đản lại cho người ta lộng hồ đồ, hắn rõ ràng nhớ rõ ba ba là nhảy qua à, chẳng lẽ thật không nhảy qua sao? Buổi tối, nhiếp công mở ra Trần Tiểu Thư máy may, biên kiếm tiền biên thở dài đâu, ta hỏi thăm qua, bảng anh đoái nhân dân tệ đâu, hiện tại là 10 so 1, mà ở Anh Quốc, hắn đến là tự trả tiền lưu học, nghệ thuật học viện A. Hắn muốn chọn học chương trình học nhiều, học nhạc cụ nhiều, kia tất cả đều là tiền. Vô tâm không phổi nhị đản đang ở tường ngăn cùng trần tự lập, tiền công, vương phồn bọn họ nói chuyện phiếm khoác lác, nói chính mình muốn đi Anh Quốc lưu học chuyện này đâu. Đến nơi đi có thể nói hay không nói tiếng Anh, không tồn tại. Đi nói không được tiếng Anh còn như thế nào học câm nhạc, không tồn tại. Nhị đản chỉ biết, chính mình muốn đi dốc N rồi nơi khởi nguyên, thái ngộ sĩ học viện đọc sách, thực mau Đem ngồi ở hắn nhất sùng bái những người đó đã từng ngồi quá trên chỗ ngồi, đi đọc chân chính em nhạc lý luận. Căn cứ rất nhiều người biết Anh Quốc, vẫn là bởi vì Hồng Công đâu, đối, hiện tại đang ở giảng Hồng Công trở về sao. Tiên cầu đảng liền đặc khó chịu, người Anh đoạt chúng ta địa bàn, ngươi cư nhiên còn muốn đi Anh Quốc đọc sách, nhiếp vệ quốc, ngươi chính là tư bổn chủ nghĩa chó săn. Nói cái gì ngươi tiền cầu đảng ta còn có chướng không cùng ngươi tính đâu. Ta đi rồi ngươi không được đuổi theo ngọt ngào, bằng không, ta kêu đôi ta huynh đệ đánh chết ngươi. Nhị đản đột nhiên liền sinh khí. Tiên cầu đản cũng sinh khí, tuổi dậy thì hài tử, trước nay khinh thường ngốc cọc lốc nhiếp vệ quốc, có một ngày người có thể xuất ngoại, hắn còn phải ở mỏ dầu thượng tu dập đầu cơ, có thể không tức giận sao. Tiên cầu đản liền nói, mười tám cô nương một đoá hoa, ta muốn đuổi theo liền truy, quan ngươi nhiếp vệ quốc gì sự. Truy ai ngươi cũng không thể truy ta muội Nhị đàn nhảy tường nhảy qua đi Để nắm tay liền phải đánh người Tiền công cũng giống khai nhiếp vệ quốc Ngươi dám động nắm tay ta liền báo án Chào câu lưu sở đi xem ngươi còn sao lưu học Đều đừng cãi nhau Ngọt ngào đột nhiên một tiếng giống to Nàng đang ở tẩy nồi đâu Đoan thủy ra tới hướng bài ô mương đảo Ta có đối tượng lạc Người ở Bắc Kinh đâu Công tác hảo điều kiện hảo gì đều hảo Chúng ta thương lượng hảo Chờ ta 23 tuổi liền xả trứng, không cắp ngươi chuyện gì, thật sự. Nói xong, ngọt ngào liền đi vào. Nhị đản cùng tiền cổ đản hai nhìn lẫn nhau, vẻ mặt ốc. Bọn họ còn ở chỗ này đoạt thị tan đâu, kết quả thị sớm kêu nơi khác hồ ly ngậm đi làm. Học phí một năm một ngàn bảng Anh, vừa lúc một vàng khối, cái này tiền chúng ta đào đến khởi, một tháng sinh hoạt phí đâu, đến 50 bảng Anh, chính là 500 khối, trần tiểu thư, không được. Ta lại tìm một phần công tác kiếm đi, liền này, cũng chỉ có ta một người không ăn không uống mới có thể nuôi nổi nhiếp vệ quốc. Nhiếp công nói, hắn ở khu vực khai thác mỏ, đã là cao tiền lương trung cao tiền lương, bổn đơn vị 200, khí xa hắn 250, đồ ngốc, chính là, chút tiền ấy phóng tới phát đạt quốc gia, không đủ một cái hải tử một tháng tiền cơm. Trần Lệ Na vẫn luôn ở xoắn khiêu vũ đâu, thò qua tới xem, nói, đừng nhọc lòng lập tức liền sẽ cải cách mở ra, tư hữu kinh tế, ngươi tiểu công chùa A, sẽ là trước phú lên kia nhóm người chi nhất, lạc khẩn đai lưng ngao 2 năm, sẽ không lâu lắm, thật sự. nhiếp công ngồi ở trên giường đất, nhìn nhà mình này thật nhiều năm không đổi quá nóc nhà, nhìn nhìn lại còn trên mặt đất xoắn khiêu vũ trần tiểu thư, không cấm lại là một trận thương cảm. Mười mấy năm, chính mình liền cái tân phòng cái cũng chưa cấp trần tiểu thư đổi quá, Nàng lại bạn tại đây gian trong phòng suốt bạn chính mình mười năm, ai, vi đại cây hạnh địa a muốn thật sự có thể thấy một mặt, hắn thật sự đến ôm cây hạnh địa hảo hảo cảm tạ. Lấy tạ hắn, đưa tới tốt như vậy một nữ nhân cho hắn. Đặng đông nhai cùng quý siêu quần mang theo khuê nữ, ở ô lỗ lại ở một đêm. Đặng đông nhai vì cả nhà có thể ở lại một phòng, nghĩ mọi cách, trước tiên thông chi cao phòng, làm hắn nhất định chỉ đính một gian nhà ở, không cần đính hai gian. Trần Lệ Na đem lời này nói cho quý siêu quần, làm nàng đề phòng Đặng Đông Nhai chơi lưu manh khi, quý siêu quần cũng chỉ tưởng cười ha ha. Quả nhiên, nửa đêm, Đặng Đông Nhai liền lặng lẽ sờ qua tới. Đem khuê nữ dịch đến một khắc trương trên giường, hắn liền nằm xuống tới. Vợ trước phi thường phối hợp, cũng phi thường nhiệt tình, nhưng tiến hành đến một nửa thời điểm, lại đem Đặng Đông Nhai một chân đá xuống giường. Quý siêu quần, không như vậy nhi đi. Làm việc dù sao cũng phải đến nơi đến trốn, ngươi ít nhất làm ta đem chuyện này xong xuôi, thành sao? Quý siêu quần không sao cả đâu, ta sẵn là được à, như thế nào, ta có lý do hầu hạ ngươi sao, dựa vào cái gì à, là chính ngươi hầu ba ba thỏ qua tới, cho ngươi là thưởng ngươi điểm nhi mặt mũi, hiện tại này mặt mũi ta muốn thu hồi, chạy nhanh lan, ly ta xa một chút. Đặng đông Nhai có một bụng hỏa, tiết không ra phát không ra. Khí Tivi nằm quý siêu quần bên người, nghe nói ngươi trở về liền phải tương một nam đồng học. Quý siêu quần rất vui vẻ, hắn a. Cao trung thời điểm nhìn nhưng tròn váng, Hiện tại mau điều gia định bệnh viện đường phó viện trưởng. Đến lúc đó ta cũng điều qua đi, cùng nhau đi làm, gặp mặt cơ hội nhiều một chút. Đặng Đông nhai tưởng nửa ngày, ngươi liền thật không cùng ta phục hôn. Không còn nữa. Đặng Đông nhai lui mà cầu tiếp theo, kia như vậy đi, đêm nay lại cho ta một lần cơ hội. Thật sự, làm ta đem chuyện này xong xuôi thành sao, ta cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, bằng không ngươi muốn cùng ngươi nam đồng học kết hôn, ta mặt đã có thể ném xong rồi. Ngươi này lại là chịu kia người sai vật điên. Quý siêu quân hỏi lại. Đặng đông nhai đặc chân thành, nói một câu, hai ngươi muốn kết hôn, cùng phòng, hắn thử xem ngươi, khẳng định sẽ cười chết ta. Cười ngươi cái gì, ngươi có cái gì là nhưng kêu chúng ta chê cười hắn khẳng định sẽ hoài nghi ta kích cỡ không được ta phải tiếp tục tùng tùng thổ không thể kêu ngươi lời kế tiếp hoài nghi ta kích cỡ cầu ngươi quý siêu quần này liên quan đến ta mặt mũi thật sự quý siêu quần nghe xong trực tiếp cấp khí cười Hảo đi mặc kệ nói như thế nào ngày hôm sau làm đặng đông nhai sảng quá một phen quý siêu quần ly hôn lúc sau lại du lịch một chuyến tâm tình rất tốt vẻ vang liền dọn về nhà mẹ đẻ đi khúc mắc một giải tay nàng cũng hảo, lại bắt tay thuật đao, vẫn cứ là nguyên lai like như vậy vững vàng. vì thế, quý siêu quần lại triệu hồi khu nằm viện, tiếp tục làm chủ đau bác sĩ, truy thê lộ từ từ. đặng đông nai a, liền tiếp tục truy đi. người trong nước sự tình, mặt trên có người chào hỏi, luôn là thực dễ làm. nhiếp vệ quốc lưu học thị thực thực mau liền làm xuống dưới, trần lệ na ý tứ là làm nhiếp công cùng đi một chuyến, rốt cuộc tổng không hảo đem cái mười sáu tuổi hải tử. Một người cấp ném tới trời xa đất lạ, nôn ngư hoàn toàn xa lạ quốc gia đi sao? Nhiếp công lại cảm thấy không sao cả, âm nhạc chính là tốt nhất ngôn ngữ, hơn nữa đi, hắn tiền là trực tiếp hối đến trường học, lại không ai có thể trộm đến đi, ngươi là sợ người khác đem người của hắn lừa đi sao? Loại này hài tử, ai nguyện ý lừa đi ta ước gì đâu, quá phí tiền. Cả nhà tích cốc mười mấy năm tiền, một sớm kêu hắn một người dùng toàn bộ lấy đi. Chơi vẫn là nhiếp công ghét nhất dốc El rồi hắn thậm chí còn, liếc mắt một cái đều không nghĩ thấy nhiếp vệ quốc, còn muốn cho hắn đưa ra quốc, tưởng đều đừng tưởng. Rời đi phía trước, bởi vì ô lô rất nhiều người còn chờ xem tây bộ thương lang buổi biểu diễn đâu, nhị đảng liền cùng Lý Minh thành hai một liên hệ, lại chạy tới khai một hồi. Bất quá, lúc này không phải ở Minh Viên ruộng lậu tầng hầm, mà là ở nhân dân văn hóa trên quảng trường, mà thiết bị đâu là cao phong liên hệ nhà văn hóa nhân viên công tác, từ nhà văn hóa giúp bọn hắn dọn ra tới. Đương nhiên, trận này ngạch cửa mà, không thu vé vào cửa, ai đều có thể xem, chỉ cần có thể tế đến đi vào. Ở tương lai, một hồi buổi biểu diễn hoặc là không tính cái gì, nhưng là tại ý thức hình Thái Còn Phi thường khẩn những năm 80, với ô lỗ loại địa phương này, kia có thể nói là chưa từng có. Tin tức truyền ra đi chưa hôm đó, nhân dân văn hóa trên quảng trường liền dần dần tụ ủng một đám người, mà chờ đến trạng vạng tám giờ nhiều thời điểm người đã tẻ chật như nêm cối. Vì bảo đảm ở cái này tụ tập mấy ngàn người bãi không sinh ra hoang loạn, xôn xao. Cùng với tụ chúng ngổ đả chờ sự tình, toàn bộ khu tự trị năm mươi phần trăm cảnh lực khẩn cấp điều hướng ô lô, phòng cháy, võ trang, canh gác, sở hữu bộ môn tập thể xuất động vây quanh ở bên sân đợi mệnh lấy bị dự phòng đột phát trạng huống. Trần Lệ Na mang theo Đặng Thuần cùng Nhiếp vệ cương vốn đang chuẩn bị ở dưới đài thể nghiệm một chút, cuối cùng vừa thấy người thật sự quá nhiều, cũng sợ muốn dẫm xảy ra chuyện Nhi tới, chạy hậu trường đi. Nhi đàn ở hậu đài rất thấp thỏm, mẹ, ta ba thật không tới xem sao, hơn nữa, hắn lần trước không phải khiêu vũ nhảy khá tốt, vì sao này sẽ liền không tới đâu. Bên ngoài tiếng hô văng trời, người quá nhiều, tạo thành tiếng ồn ong quạ quạ, cùng có thượng vạn chỉ quạ đen ở tầng trời thấp xoay quanh dường như. Lại quá hai ngày, Đứa nhỏ này muốn đi. Hán kỳ thật vẫn là hảo gia đình giáo dục ra tới hài tử. Tuy rằng thích điểm áo quần lỗ lăng, nhưng không quá phận. Liên một chút kêu Trần Lệ Na thực lo lắng. Vệ quốc, ngươi có thể cùng mẹ nói nói sao? Ngươi có yêu thích quá cô nương không? Nhị đàn mặt hắc, nhìn không ra đỏ không? Dù sao đầu riêu lợi hại, không à, mẹ, ta sao sẽ thích cô nương đâu? Ngươi đừng nghĩ nhiều lạc. kia có yêu thích tiểu tử không? Mẹ không phải cái loại này không khai sáng người nhưng là đi ngươi không phát hiện ngươi nhảy cái loại này vũ nó trần lệ na trong lòng sớm có chút ngờ vực rốt cuộc nhị đản đứa nhỏ này cùng nhiếp vệ dân cùng nhiếp vệ cương bất đồng vệ dân đi thích người lưu tiểu hồng phỏng chừng từ sáu bảy tuổi thời điểm lấy căn gợi gộc gõ người đầu đánh thời điểm liền thích mà nhiếp vệ cương đâu gần nhất mỗi ngày gào chính là lãng buôn lãng lưu nàng phỏng chừng trong lòng đối người đặng đông nhai ra khuyên nữ có chút ý tứ nhưng liền nhiếp vệ quốc Hắn chưa từng có biểu hiện ra quá, chính mình đối bất luận cái gì một nữ hải tử có ý tứ như vậy một loại dấu vết tới a. Ta gì vũ đều có thể nhảy a mẹ, ngươi xem ta cho ngươi tới cái vũ chủ bước. Nhị đàn nói, liền bắn khai. Trần lệ na vội vàng lắc đầu, mẹ không phải nói cái này, mẹ là nói, ngươi có yêu thích nam hải tử sao? Đặng thuần tính sao? Nhị đàn vẻ mặt mờ mịt, xoa đang ở buồn trồn đặng thuần đầu, liền nói, nhiếp vệ cương, ta đệ. Ta yêu nhất hắn. Hào đi, Trần Lệ Na cảm thấy, đứa nhỏ này phỏng chừng còn không có thông suốt đâu. Khác chính là, tới rồi ngoại quốc, nhị đàn không thể so nhiếp vệ dân là nhân tinh, làm dốc en rồ, không phải Trần Lệ Na kỳ coi, mà là bọn họ trời sinh hormone phần tiết nhiều, nàng sợ hắn học người khái dược, sợ hắn nhiễm HIV, tóm lại, hai tử mắt thấy phải đi, Trần Lệ Na mới phát hiện, chính mình không dạy hắn còn có rất nhiều rất nhiều Lãnh kỵ cùng hồ hiên ngang, nhiếp công, cao phong, a thư ký, còn có khu tự trị vài vị lãnh đạo, kỳ thật đều ở mặt sau cùng đứng đâu. Người thanh niên thế giới, bọn họ căn bản liền không hiểu. Liên tỷ như núi Hạ Lan, nàng đều mau cấp khí điên rồi, nghe một chút, nghe một chút kia giống đều là gì? Quả thực, quỷ khóc sói gào, nhiếp vệ quốc nháo còn chưa tính, Lý Minh Thành như vậy tốt hải tử cũng nháo cái này, ta thật là sống lâu lắm cái gì đều có thể kiến thức đến. Xoay người, thấy Hồ Hiên Ngang đứng ở bên cạnh đâu, nàng lại nói, loại này ngoại văn ca khúc, trước hai năm đều vẫn là vi phạm lệnh cấm đâu, là ngươi xuất ngoại phỏng vấn thời điểm mang về tới đi, Hồ Hiên Ngang, muốn nói khu tự trị hình thái ý thức rối loạn, ngươi chính là đệ nhất tội nhân. Hồ Hiên Ngang kiên nhẫn cùng núi Hạ Lan giải thích đâu, bọn nhỏ làm điểm dốc en rồi này không gì, thời đại luôn là muốn tiến bộ, xã hội luôn là muôn biến hóa người thanh niên nên cùng chúng ta không giống nhau la dây lưng là ta làm tiến bảo nhưng là tiểu hạ đồng chí ngươi nếu có thể tiếp thu loại này thay đổi bằng không bạch tức giận chính là chính ngươi ta biết ta khuê nữ a là quyết không có khả năng gả cho ngươi nhi tử như vậy cái không tiền đổ tên côn đồ núi hạ lan nói này muốn kêu hồ tố nghe thấy chế nhạo chết không thể bởi vì lý minh thành mông mặt sau Đuổi theo không biết mấy chục cái cô nương đâu, nếu không phải hài tử chính mình giữ mình trong sạch, nàng không lo con dâu, chỉ sầu con dâu quá thật tốt sao. Hồ Hiên ngang đầu, không cùng núi Hạ Lan tranh cái này. Hắn không có nhiếp công như vậy ngạnh hậu trường, cấp lý minh thành làm không đến đi Anh quốc lưu học danh lạch, bất quá hắn cũng ở tích cực nỗ lực, tranh thủ sang năm cũng có thể đem nhi tử đưa đến nước Mỹ đi. ngẫm lại đến lúc đó, núi Hạ Lan khó khăn đem khuê nữ đưa ra quốc cho rằng có thể thoát đi tên côn đồ Lý Minh Thành, kết quả Lý Minh Thành cùng Cao Tiểu Băng lại ở nước Mỹ tương lộ, khi đó núi Hạ Lan hẳn là muốn khóc đi. Lãnh Kỳ không biết từ chỗ nào mua mấy chai bia, trên vai còn giá nhi từ đâu? Lão nhiếp, ta lúc trước cầm Mã Tiểu Phương nhi tử huyết, suốt đêm lái xe đến Oslo, đó là nào một năm chuyện này. Nhiếp công đột nhiên cho hắn hỏi ở, tưởng nửa ngày, nói, 64 năm đi ta nhớ rõ vệ dân mới vừa sinh hạ tới không lâu. lãnh kỳ nghe giống như bom giống nhau tạc ở chính mình trong đầu tiếng nhạc, dẫn theo bia tùy âm nhạc lắc lư, tưởng ta năm đó 14 tuổi tổng quân, 16 tuổi đến Thanh Hải, 18 tuổi đến Thiên Tân, 19 tuổi đến Tô Quốc, ngươi là ta huynh đệ, ta đi qua mỗi một bước, ngươi đều nhớ rõ. uống bia, giá nhi tử, lung lay, hắn liền đi phía trước tê đi. Nhiếp công cũng không biết thê tử ở đâu, đương nhiên, Hắn phỏng trừng nàng hôm nay buổi tối biết chơi đặc biệt vui vẻ, vì thế không tự chủ được người. Bởi vì lanh kỳ một tiếng hỏi, nhiếp công liền bắt đầu hồi ức. Chính mình vừa đến ô lỗ, đó là 62 năm, một mảnh sa mạc than A, hắn cùng vong thê ngay từ đầu là ngủ ở trướng đồng, thật nhiều cái nghe sói chu, không miên ban đêm A, điểm khởi dầu hòa đèn, từng cuốn đọc thư, nàng là trên sa mạc duy nhất kia mạc hồng trang. Dương đầu nhìn bầu trời thiên đã kêu đèn nghe ông nhuộm thành màu rượu đỏ nhiếp công nhớ cập đầu cấp đâm biến hình nắm chính mình tay không chịu bông ra tôn công mặt đột nhiên liền một trận nghẹn nàng ở trên trời giờ cũng có thể nhìn đến hắn là cỡ nào nỗ lực muốn đem mấy cái hải tử đều dẫn vào chính đạo đi vốn dĩ nhiếp công cho rằng hôm nay buổi tối mọi người đều sẽ thực vui vẻ kết quả chờ diễn xuất kết thúc tan cuộc không nghĩ tới tễ trở về lanh kỳ liền đặc không cao hứng hiện tại trẻ trung người quả thực hối đợi ngày sau. Tiếp theo, hắn lại cao hứng, tướng môn vô khuyễn tử, Nhiếp công, ta này nhi tử không thể so nhà ngươi kém. Nhiếp công nói, ngươi vừa rồi lại diêu lại tễ, đi vào thời điểm còn rất cao hứng đâu, như thế nào lại cùng nhi tử nhấc lên. Tiểu Phong phong thanh âm thanh thúy đâu, ta ba tiền bao thiếu chút nữa cho người ta bái lạp. Hảo đi, đưa mọi người giơ lên đôi tay, đi theo Nhiếp vệ Quốc Lắc Lư thời điểm, An trộm đem hảo những người này tiền bao liền toàn thuận đi lạp. Thuận đến lãnh kỳ nơi này, tiểu phong phong một phen liền đem ăn trộm đầu tóc cấp túm chặt. Tiểu gia hỏa cưỡi ở hắn tra trên đầu, túm ăn trộm đầu tóc chết sống không buông tay, lãnh kỳ ở trong đám người làm một trận, bắt cái ăn trộm, kêu gọi mọi người, thiếu chút nữa đem kia ăn trộm cấp dâm chết. Là đêm, Trần Lệ Na cùng Nhiếp Công phá lệ, đem nhị đản vòng một chương trên giường đất ngủ đâu. Trần Lệ Na cơ hồ liền không bế xem qua, cùng hắn giảng muốn như thế nào tỉnh tiền. Lại nên như thế nào chính mình đi ra ngoài hát rong kiếm điểm tiền tiêu vặt, còn có chính là chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp, không thể khái dược, không thể loạn giao, không thể nhiễm HIV. Nhị đàn khác đều đáp ứng hào đâu, nghe Trần Lệ Na nói nửa ngày HIV, vì phòng chính mình thật nhiễm, bảo cùng hỏi đế đã lâu, mới hiểu được, Trần Lệ Na lo lắng hắn thích tiểu tử, là cái loại này sẽ cùng người ngủ thích. Nhị đàn cấp khí, ngao một tiếng, trực tiếp từ trên giường đất ngồi dậy, Mẹ, ta sao có thể đi thích nam nhân, à, ngươi nói rất đúng ghê tởm. phi phi phi. Ngươi không phải hỏi quá ngươi, có yêu thích cô nương sao, ngươi nói không có. Trần lệ na thanh âm cũng cao. Nhiếp vệ quốc nhảy xuống giường đất liền đi rồi, ta không cùng các ngươi nói cái này, hừ. Xem hắn đi rồi, nhiếp công thật sâu thở dài, ngươi nói làm dốc ẻn dồn trên cơ bản đều không dài mệnh, lời này là thật sự. Trần lệ na nói, liệt nông rất sớm liền đã chết hoàng hậu chủ sướng đại giang hô đến chính là hiv cũng sắp chết đến nỗi lan thạch chủ sướng tuy rằng tồn tại nhưng khắc thành viên sơm chết cũng rất nhiều tóm lại mọi người đều nói làm dốc ẻn dồn bị chết mau thật sự hai tử vì ngày mai xuất phát vì không biết cái kia đi thông huy hoàng lộ lúc này có bao nhiêu hưng phấn cha mẹ trong lòng liền có bao nhiêu lo lắng nhiếp công tương đương là thân thủ đem nhi tử đưa lên một cái tử vong bồi suất tối cao nhân sinh lộ từ đây nhiếp vệ quốc nhân sinh hắn liền chảo không được từ trong phòng ra tới nhị đản liền chuẩn bị ngủ đến viện sườn kia bài bài trong phòng đi đâu quay đầu lại nhìn thoáng qua dưới ánh trăng cách vách hảo an tình a trần điểm điểm cư nhiên ở nhà nàng giàn nho hạ đứng đâu ngươi đại khái không hiểu nước ngoài những cái đó địa phương đầu trâu mặt ngựa nhiều đến là yên không thể học chịu chịu biết phải học chịu cần xa đó là cả đời độc giới không được biết không nga rượu cũng không thể học uống thật nhiều người hướng rượu hạ đồ vật đâu quảng chi là thủy cũng chỉ có thể uống chính mình đảo ngươi là chủ nghĩa cộng sản quốc gia đi hài tử bên kia chính là tư bổn chủ nghĩa cùng người lại thuộc cùng cách cái tâm nhãn không cần ăn người khác cấp cơm cũng không cần uống người khác cấp thủy ngọt ngào nhất châm kiến huyết nhiếp vệ quốc lại ngao một tiếng xoay người trở về phòng ngủ đi hào đi ở chân điềm điềm trong ánh mắt Hắn chính là cái vĩnh viên trưởng không lớn đệ đệ A. Nhiếp vệ quốc cuối cùng hiểu được, cái gì kêu gần trong găng tức, lại xa cuối chân trời. Mà lúc này, hải một đêm đặng thuần cùng nhiếp vệ cương đầu cũng ở bên nhau, mộng khi đều ở dốc en rốn đâu. Hiện tại là 1982 năm. Trần Thiểu Thư cho rằng chính mình muốn tới 60 tuổi, mới có thể được tuyển 38 hồng kỳ tay, bởi vì cả nước 38 hồng kỳ tay, tuổi phổ biến đều ở 60 tuổi trở lên nhưng không nghĩ tới ở nàng ba mươi hai tuổi này một năm đột nhiên coi như tuyển ba mươi tám hồng kỳ tay tới rồi bắc kinh ta muốn xuyên tổng lý cho ta mua cặp kia giày ra cặp kia giày ta chỉ xuyên qua một lần ta cho rằng ta lần sau xuyên nó được đến sáu mươi tuổi thời điểm đâu trần lệ na nói nhiếp công trong bóng đêm ứng phó thất thần hừ là ngươi muốn thượng tivi ta suy nghĩ ngươi vừa lên tivi Có thể hay không chúng ta khu vực khai thác mỏ cũng tới một đống lớn muốn đi theo ngươi Trần Tiểu Thư Nam Nhân. Thật vậy chăng? Sẽ có sao? Trần Lệ Na tưởng tượng, đúng vậy, nhiếp công thượng một hồi tivi thật nhiều tiểu cô nương cho hắn viết thư đâu. Nàng lập tức liền nói, không được, từ hôm nay trở đi, ta phải tốt lành làm bảo dưỡng, cố gắng thượng tivi thời điểm, mỹ quá trung ương đài người chủ trì. Ngươi hiện tại đã đủ Mỹ hảo sao, còn muốn thế nào? Đến lúc đó tới một đống nam nhân muốn tới biên cương duy trì ngươi, ta làm sao bây giờ? Nhiếp công đầy bụng toan thủy. Đột nhiên, hắn tay liền ngừng, không đúng, ngươi nơi này tựa hồ có cái thứ gì? a thứ gì? Trần Lệ Na hỏi nói. Cũng không có gì, ngủ đi. Nhiếp công vì thế nói. Với lúc ngày hôm sau, bọn nhỏ liền phóng nghỉ đông, có thể toàn mang theo. Trần Tiểu Thư là muốn đi Bắc Kinh tham gia cuối năm công tác tổng kết. Lãnh chính mình thân là 38 hồng kỳ tay giải thưởng lớn A, vui vẻ thần thái phi dương. Nhiếp vệ cương cũng thực vui vẻ, bởi vì hắn cùng Đặng Thuần hiện tại ở mỏ dầu trung học thượng cao nhị, nhưng là trải qua ẹ e đùa nỗ lực, hắn đến Bắc Kinh tổng lĩnh quán phỏng vấn một chuyến, làm tốt thị thực, liền có thể cùng Đặng Thuần cùng nhau xuất ngoại, trực tiếp lấy bang Texas, từ giữa học đọc khởi, sau đó đọc đại học. Nhiếp vệ dân liền ở bang Texas, đọc chính là Houston Đại học. Nhiếp vệ cương còn không có tưởng hảo tự mình có đọc cái gì trường học, nhưng là nếu ca ca ở đằng kia, hắn lại đi, khẳng định so với chính mình hai mắt một bôi đen, đi đến cậy nhờ một cái chỉ thấy quá một hồi mặt, mười mấy năm qua chỉ có viết thư tới liên lạc cha nuôi cảng cường A. Đến nuôi đặng thuần, không nói được đó là chiếm nhân gia nhiếp vệ cương quang. Nhưng là, hai người bọn họ xuất ngoại danh ngạch, không có đặng đông nhai, lại không có khả năng dễ dàng như vậy làm xuống dưới. Tóm lại, đảng gia cùng nhiếp công toàn gia, cũng coi như được với là lẫn nhau thành kiểu. Một chút phi cơ, đảng thuần cùng nhiếp vệ cương phải đi nước Mỹ chú hoa tổng lĩnh quán phê duyệt thị thực. Không đến Bắc Kinh, bọn họ còn không biết hiện tại xuất ngoại lưu học, chiều có bao nhiêu điên cuồng. Đương nhiên, đại bộ phận người kêu khẩu hiệu là xuất ngoại đọc sách, học tập tư bổn chủ nghĩa tiên tiến sức sản xuất, trở về đền đáp tổ quốc. Nhưng là chân chính bước lên tư bổn chủ nghĩa thổ địa còn có mấy cái hài tử nguyện ý trở về, vậy khó mà nói lâu. Không cần có áp lực quá lớn, hai ngươi còn như vậy tiểu, muốn ta nói, đọc xong đại học lại xuất ngoại cũng không có vấn đề gì, nhiếp vệ cương, phóng nhẹ nhàng điểm, hảo sao. Nhiếp công bất thời giờ cấp tiểu nhi tử nói, nhiếp vệ cương cùng Đặng Thuần kề vai sát cánh, Đặng Thuần nói, thúc thúc ngươi yên tâm được rồi, chúng ta khẳng định có thể đi ra ngoài. Hai tiểu tử ngốc, một trước một sau liền chạy, Trần Lệ Na xem Nhiếp Công thực không vui bộ dáng, khuyên bảo: Hai tử trưởng thành, ngươi dù sao cũng phải học được đôi tay. Được, rồi, chúng ta đi thôi. Vệ Tinh nói: Ba ba, ngươi còn có ta đâu nha, ta không ra quốc, ta vĩnh viễn bồi ngươi cùng mụ mụ. Ai? Này Viên Hồ Hồ tiểu khả ái, có thể nói là Nhiếp Công cùng Trần Tiểu Thư ở bọn nhỏ sôi nổi lớn lên, rời nhà lúc sau cuối cùng ăn ủy. Nhiếp Công đem Trần Tiểu Thư đưa đến Đại Hàng Rào Nhi làm nàng chủ hạ. Qua tay liền cấp quý siêu quần treo cái điện thoại, đúng vậy, tựa như ngươi hình dung như vậy, đầu nành lớn nhỏ, đặc biệt ngạnh, đẩy lên sẽ không di động, tiểu quý, nhũ, trong phòng loại đồ vật này là ung thư cơ suất có bao nhiêu đại. Quý siêu quần ở trong điện thoại nói, nếu là đột nhiên phát hiện, như vậy, liền có là ung thư khả năng tính, nhưng là đâu, đại bộ phận dưới tình huống, đều chỉ là nhũ tuyến thượng tăng sinh, hoặc là u. lại lần nữa, còn có biểu lành đâu. Nhiếp công ngài quá nhạy cảm đi. Quan hệ ta ái nhân, ta không thể không mẫn cảm. Ngươi có thể tới tranh Bắc Kinh sao? Ta hy vọng có thể từ ngươi tự mình giúp nàng trần bệnh trần bệnh. Nàng hy vọng thật nhiều năm, mới có thể đến cái 38 hồng kỳ tay danh hiệu. Ta không nghĩ chuyện này ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nhiếp công nói. Quý siêu còn một bên cảm thấy nhiếp công quá chuyện bé xé ra to một chút, nhưng cũng có thể lý giải nhiếp công loại này tâm tình. Hắn phát hiện thê tử vũ dài quá cái ngạnh ngật đáp, đầu nành lớn nhỏ, sẽ không di chuyển vị trí, như vậy, có ưu cơ suất, vì thế gọi điện thoại cho nàng, hy vọng nàng đi tranh Bắc Kinh. Rốt cuộc trần lệ na mang theo nhiếp vệ dân, từng giúp qua quý siêu quần chiếu cô rất lớn, vừa lúc cuối năm nàng có thể dùng nghỉ phép, quý siêu quần thực sàng khoái, liền đáp ứng nhất công. Chờ ngươi đã đến rồi, tận lực nghị cách che giấu chuyện này, đừng làm nàng có áp lực tâm lý, hảo sao. Nhiếp công vì thế lại nói, quý siêu quần cười nói, đó là đương nhiên, ta sẽ giúp nàng trước tay kiểm, muốn tay kiểm có vấn đề, còn có thể làm phẫu thuật, giải phẫu sinh thiết thực sự có vấn đề, mới có thể khai đao, ngươi yên tâm đi, ta chuyên nghiệp ngươi là có thể tin được. Nha, chúng ta lãnh đạo lại tới nữa. Đột nhiên, cửa một cái trẻ tuổi bác sĩ liền nói, đặng đông nhai phủng thuốc hoa vào được, quý đại phu, hôm nay tâm tình có khỏe không? Quý siêu quần không nói chuyện, tiếp tục ở viết ca bệnh đầu. Đặng đông Nhai vì thế lại nói, ngày mai ta phải đi Bắc Kinh mở học, tiểu tịch cũng muốn đi Bắc Kinh ngoan nhì, ta nghe nàng nói ngươi mau nghỉ phép, ta cùng đi đi. Hoa phóng trô đó phải, còn có, ta hiện tại đi làm, rất bận, không có việc gì đừng tới quấy rời ta. Quý siêu quần nhàn nhạt nói, quý bác sĩ ly hôn sau càng ngày càng xinh đẹp, ăn mặc áo bờ lạc trắng, tóc ngắn hơi quấn, cổ thoát non dài một thân tiểu long nữ dường như tiên khí mười phần đặng đông nhai thật cẩn thận nói kia đêm nay ta khai xong sẽ liền đi nhà ngươi hẳn là đổi mười một giờ trước ta có thể vội xong ngươi nhất định nhớ rõ muốn mở cửa a không cần giống thứ bảy tuần trước ngủ rồi đã quên cho ta mở cửa này nam nhân ngươi để ý hắn thời điểm hắn ly đều không để ý tới ngươi mỗi ngày nói chính mình vội vội liền về nhà công phu đều không có hiện tại quý siêu còn hờ hững hắn lại mỗi ngày cuốn lên tới. Cơm chiều không đương còn muốn tới bệnh viện đưa thuốc hoa, về đơn vị tiếp theo tăng ca. Ai nói hắn không có thời gian, chỉ cần có tâm, có thể thấy được thời gian đều là có thể bài trừ tới. Quý siêu quần hiện tại trụ nhà mẹ đẻ đâu, tâm tình tốt thời điểm đâu, sẽ phóng đặng đông ngay tiến ra môn, tâm tình không tốt thời điểm, hắn nửa đêm gõ cửa, nàng chỉ trang cái nghe không thấy. Một năm, hắn tựa hồ còn không có cái đạm thời điểm. Thật là, này nam nhân đại khái trời sinh chịu ngược cùng, có đôi khi đều làm, quý siêu quần đều ngượng ngùng lại tra tấn hắn, mà nàng mẹ cho nàng giới thiệu vài cái bạn trai, đều bởi vì lãnh đạo mỗi ngày buổi tối đổ ở bệnh viện cửa, toàn cấp rào thất bại. Ngấm lại liền sinh khí, nhưng khí, quý siêu quần lại lấy ra mặt dày đặng đông nhai không có biện pháp. Ai kêu hiện tại toàn thị trên cơ bản về cải cách hạng mục, tất cả đều là từ hắn một người dắt đầu đâu. Các nam nhân nếu không phải được thất tâm phong, ai dám truy đại lãnh đạo trước người nhà A. Bắc Kinh bên này, nhiếp công cùng Trần Tiểu Thư đều không hy vọng nhiếp vệ cương cùng Đặng thuần ở Tổng lĩnh quán thị thực có thể quá, hy vọng A cờ E E có thể đem này hai nhiệt tình mười phần tiểu tử ngốc cấp lưu lại. Bất quá, chạm vạng bọn họ từ Tổng lĩnh quán trở về, đều đi ra lục thân không nhận nệm bước, hiển nhiên, phỏng vấn phi thường thuận lợi. Vệ tinh Ngươi Đặng Thuần ca ca muốn đi công chúa Bạch Tuyết quê nhà, vừa đến ta liền cho ngươi gửi một kiện công chúa Bạch Tuyết váy, được không? Đặng Thuần nói, vừa thấy trên bàn bãi một buồn tạc tường, hướng trong phòng bếp liền cho chính mình phía dưới đi. Nhất vệ tinh đô khởi miệng liền hư lạnh một tiếng, ngươi váy đều nói thật nhiều năm, cũng chưa cho ta, Hừ. Nhất vệ cương nói, đừng nghe hắn, chúng ta vệ tinh xuyên gì đều đẹp, bất quá, ngươi đến bồi mụ mụ, chờ ta lưu học trở về có thể bồi mụ mụ thời điểm ngươi mới có thể xuất ngoại minh bạch sao vì cái gì nha đảng đảng ca vệ tinh hỏi nói nhiếp vệ cương nói bởi vì chúng ta đi rồi mụ mụ khẳng định sẽ thực tịch mịch a có ngươi bồi nàng nàng liền không tịch mịch nếu biết ngươi còn đi nhiếp vệ tinh nói hai tử luôn là phải rời khỏi mụ mụ cho nên khi còn nhỏ ta quấn lấy mụ mụ sinh ngươi bởi vì muốn không có ngươi hiện tại chúng ta đi rồi nàng liền sẽ thực thương tâm thâm như xa lự nhiếp vệ cương vì cái gì như vậy chấp nhất muốn cái muội muội chính là bởi vì hắn cũng biết chính mình sớm muộn gì có một ngày là phải rời khỏi mụ mụ lúc này trần lệ na đi hội trường đưa tin còn không có trở về đâu nhiếp vệ cương nhớ rõ nàng ngày mai liền phải mở họp vội vàng mở ra trần lệ na hành lễ dương đem nàng ngày mai muốn xuyên y phục lấy ra tới tỉ mỉ cho nàng năng triển liền hôm nay mặt coi quan phản ứng tới xem hai người bọn họ lần này hẳn là không cần lại hồi khu vực khai thác mỏ trực tiếp liền có thể xuất ngoại tiểu đản đản luyến tiếc mụ mụ a nhưng là đâu nếu không ra đi đọc sách lại sao có thể có càng phong phú tri thức trở về đền đáp tổ quốc đâu cho nên tiểu đản đản ngồi ở mụ mụ cái bàn trước đem chính mình đi rồi về sau mụ mụ nên chú ý vấn đề toàn liệt ra tới thì như nói hai kk ca ca thư từ qua lại địa chỉ Hắn cấp đơn độc nhớ kỹ lại tỷ như nói hai ca số điện thoại hắn cung cấp đơn độc nhớ kỹ nhiếp công cho chính mình xin một bộ khai thông quốc tế đường dài điện thoại để với có thể cùng hai nhi tử liên hệ nhiếp vệ dân gọi điện thoại nhiều một chút đương nhiên đả thông cũng là cùng cha mẹ giao lưu một chút về thân thể trạng hương a về đối tư bổn chủ nghĩa quốc gia cái nhìn a gì đó đơn giản tình huống tóm lại hắn phi thường nhẹ nhàng lạc quan chỉ có vệ quốc bởi vì hắn vẫn luôn là thuê dân trạch tới trụ không cái cố định có thể liên lạc điện thoại liền ngẫu nhiên đả thông điện thoại nhiếp công cùng trần lệ na bất luận hỏi cái gì hắn cũng sẽ không nói chỉ nói chính mình quá thực hảo có một hồi hắn nói mụ mụ ta mơ thấy ngươi làm đại do lạp ta viết một bài hát gọi là ta cùng với heo ngượng tay chết không rời ái chờ trở về ta sướng cho ngươi nghe a còn có một hồi hắn nói mụ mụ ta sáng tác một đầu thịt kho tàu dốc rồi chờ trở về cho ngươi nghe, được không? Vừa nghe hải tử ở bên kia liền không ăn no sao? Ai, lộ là chính mình tuyển, lúc này kêu cha mẹ có thể làm sao bây giờ đâu? Nhiếp vệ cương cấp mụ mụ viết một phong thật giải tin, nhét vào nàng lữ hành dương, liền lại đem cái dương khép lại. Sáng sớm hôm sau, quý siêu quần cùng đặng đông nhai mang theo đặng tịch liền đến Bắc Kinh. Tới, tiểu trần. Ngươi vào cửa cởi quần áo, ta cho ngươi trà thân thể. Quý siêu quần gặp mặt liền nói. Trần lệ na cảm thấy không cần thiết ta, ta hào đâu, ngươi một nhũ tuyến khoa bác sĩ, cho ta cha cái gì thể. Mỗi một nữ tính thượng 30 tuổi, đều nên ở mỗi tháng, kiểm tra một lần chính mình nũ, phòng, dự phòng, cũng trước thời gian phát hiện ung thư vú, minh bạch sao. Quý siêu quần nói, trước giặt sạch bắt tay, ý bảo Trần lệ na nằm yên, đem đôi tay phóng tới trên đầu liền bắt đầu cho nàng tra thể. Ngươi chưa cho nhiếp vệ tinh uy quá nãi đi, nhũ, phòng bảo dưỡng cũng thật hảo. Quý siêu quần biên tra, biên nói. Trần Lệ Na vừa nghe liền lại bắt đầu xú mỹ, là, ta không uy quá nãi. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy thứ này nó phải thường xuyên tiếp thu mát xa sao, Nói một chút đi, ở ngươi kiểm tra quá nữ nhân trùng, cái này tuổi, ta có phải hay không nhất đồng? Là, xác thật là nhất đồng. Quý siêu còn nói, bên ngoài, nhiếp công liền ở cửa sổ bên ngoài đứng đâu. Từ khi nghe nói đặng Đông nhai vợ trước là ung thư vú chết lúc sau, hắn đối với Trần Tiểu Thư Phụ Khoa, liền phi thường phi thường đệ bụng, thậm chí còn, chuyên môn xem qua về nhũ tuyến bệnh tật rất nhiều trường hợp, cùng với ổ bệnh kết cấu, bất luận cũng không có việc gì, diệt thai với tinh hỏa phía trước, luôn là tốt sao. Đặng tịch đã có 2 năm chưa thấy qua đặng thuần cùng nhiếp vệ cương. Bất quá hai ca kk còn vội vàng muốn đi tham gia đại sứ quán tọa đàm, cung đặng tịch chỉ là vội vội vàng vàng chào hỏi, bước lục thân không nhận nệm bước, liền lại đi rồi. Chỉ bằng vào cha thể, rất khó phán đoán là tốt vẫn là ác tính, nhưng có thể xác định là caiu, hơn nữa sẽ không di động, ngươi biết đến, bao màng bóng loáng, hơn nữa sẽ di động, trên cơ bản chúng ta đều có thể kết luận nó là tốt, tiểu trần cái này sinh trưởng mau sao. Quý siêu quần thừa dịp đặng đông nhai cùng Trần Lệ Na nói chuyện phiếm cơ hội, ra tới hỏi Nhất Công. Nhiếp Công nói, ta xác định là tháng trước mới xuất hiện, mỗi lần nàng nghỉ lễ kết thúc, ta đều sẽ giúp nàng kiểm tra. Như vậy đi, ta có cái đồng học hiện tại ở dung hợp, nàng loại này nhọt nếu hình thành, là không có khả năng biến mất, nên trích còn phải trích. Hơn nữa, ta hiện tại có thể làm hơi sang, giải phẫu quá trình đặc biệt đơn giản, đi trước làm bê siêu đi ý siêu còn nói nhẹ nhàng đâu. Kia vẫn là chờ đại hội kết thúc đi, ta không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nhiếp công nói. Trần tiểu Thư từ lúc bắt đầu đi vào hội trường, chính là trong đám người tiêu điểm. Rốt cuộc tới khai loại này sẽ, nữ tính có thể chiếm được trăm chung có một, liền không tuổi. Mà tuổi ở 60 tuổi dưới nữ tính, hảo đi, lông phượng xứng lân. Trần Lệ Na năm nay 33 tuổi, với một nữ nhân tới nói, thành thu cổ trọng, có. Nhưng Mỹ mạo cùng phong tình, chưa từng tan đi. mười năm trước tân thanh báo hôm nay trường hợp đặc biệt một lần nữa in lại, cũng ở một bị đưa ra in ấn sường sau, đã bị tranh mua không còn. Trẻ tuổi, ngôi xồm bắc ngoài ruộng mỉm cười nữ nông trường lớn lên ảnh chụp thậm chí bị đưa lên TV, trong tin tức không ngừng lan lộn, bá báo nàng ở Biên Cương cắm dễ, cùng với tổ chức xí nghiệp sự tích Hôm nay buổi sáng có hai tráng sẽ, với sẽ phát ngôn nhân đều là thường xuyên thượng TV. Đời trước Trần Lệ Na chỉ ở trong TV gặp qua cái loại này. Mà xuống ngọn đâu, là một hồi từ đặng đông nhai chủ trì, lấy hắn nơi nội thành vì làm mẫu, hơn nữa tổng kết, cải cách chi trên đường sở gặp được khó khăn, cùng với kinh nghiệm, xem như giao lưu, cũng chia sẻ tâm đắc. Trần Lệ Na một buổi trưa đều đang nghe đặng đông nhai nói chuyện, không nói hắn đạo đức cá nhân, ít nhất hắn chủ trì hội nghị thời điểm, nhẹ nhàng, dĩ dỏm hài hước nha, nói cách khác. Trần Tiểu Thư nên ngủ gà ngủ gật lạp. Buổi chiều bốn điểm nhiều, đến phiên Trần Lệ Na đi lục tiết mục. Đơn độc phòng, dọc theo đường đi đài truyền hình một đám biên đạo A, kế hoạch A, tiết mục tổ người vây quanh Trần Lệ Na. Đương nhiên, diễn thuyết bản thảo cũng là cho nàng nghĩ tốt. Tóm lại, phóng viên hỏi, nàng chiếu niệm là được rồi sao? Không có tư cách phó Bắc Kinh lãnh kỳ cùng Hồ Hiên Ngang đều thay quân trang, đem sở hữu quân công trường toàn bộ ở trên người, ngồi nghiêm chỉnh. Đều đang chờ đợi 7 giờ tin tức. Dưới loại tình huống này, không có gì khác loại, cũng không có gì hành xử khác người. Đài truyền hình bản thảo, đương nhiên là tầng tầng phê duyệt quá, mà Trần Lệ Na sở muốn giảng mỗi một câu, cũng là chụp ra chụp câu, một chữ một chữ, gõ định quá. Mỗi một phân mỗi một giây, mỗi một chữ đều là truyền đạt một loại tinh thần, bộ máy quốc gia trước mặt, không có khả năng cấp một nữ nhân tư nhân biểu diễn công phu. Trần Lệ Na cho chính mình yêu cầu 5 phút thời gian, đem chính mình nên nói nói học thuộc lòng, sau đó, hít một hơi thật sâu, mới đi vào, tiếp thu phỏng vấn. Phóng viên đều có điểm chờ không kịp, bởi vì các nàng hôm nay muốn phỏng vấn mười mấy cả nước tiên tiến công tác giả đâu. Đương nhiên, Trần Lệ Na phỏng vấn đoạn ngắn khẳng định sẽ bá, bởi vì nàng ngoại hình xinh đẹp, cách nói năng hào phóng, là tân thời đại phụ nữ điển phạm, nhưng là, dự bị 5 phút, thời gian cũng đủ lớn lên nha. Phóng viên vấn đề, Trần Lệ Na trả lời. Nàng biên đáp, mặt sau đạo diễn biên dựng ngón tay cái đâu? Nói như thế nào đâu, liền một cái chưa bao giờ từng lên TV màn ảnh người thường tới nói. Trần Lệ Na trả lời, thật sự là quá xuất sắc. Nàng thậm chí không cần đạo bá cố ý dẫn đường, là có thể thực tự nhiên đi bắt giữ màn ảnh, cùng với thích hợp cùng phóng viên giao lưu. Ở phóng viên hỏi xong cuối cùng một vấn đề, cũng chính là, người đối cải cách mở ra cái nhìn lúc sau. Trần Lệ Na Phi thường tự nhiên đọc xong bản thảo, nhưng tiếp theo, lại nói cái, cùng với, cùng với, ta còn tưởng đối ta bọn nhỏ nói, bọn nhỏ, ta bất luận các ngươi ở nơi nào, giờ phút này là ở ăn cơm, vẫn là cô đơn bàng hoàng ở đầu đường, hay là giả, bởi vì nào đó thỉnh lỉnh sẽ ra xoa chết mà bị lạc nhân sinh phương hướng, lại hoặc là bởi vì muốn bắt đầu tân lữ đồ mà hưng phấn vui vẻ, nhất định phải nhớ kỹ, đọc sách là các ngươi thiếu niên thời đại chuyện quan trọng nhất. Nếu không nghĩ cô phụ mụ mụ hy vọng, liền nhớ rõ, thân là mẫu thân, chúng ta kỳ thật không thích các người sở. Hứa hẹn, ra rồi lúc sau làm bạn, hoặc là ngày lễ ngày Tết khi xem ý thì cùng lễ vật. Thân là một cái mẫu thân, ta muốn nhất chính là, ta hài tử ở học thành lúc sau, đều có thể trở lại tổ quốc, có thể trở về đền đáp tổ quốc, ta sẽ ở nhà, vinh viên chờ các ngươi Đạo diễn tức khắc liền kêu ngừng, tiểu chân đồng chí, phía trước vẫn luôn phát huy khá tốt ta. Ngươi mặt sau nói cái này, chúng ta không thể bá, ngươi đây là ở nói dân đi. Ngươi chủ trì đều cười, tiểu Trần đồng chí có phải hay không quá khẩn trương lạp. Vì phối hợp một cái 38 hồng kỳ tay nên có túc mục cùng trang nghiêm, Trần Lệ Na hôm nay tóc đều là chắt lên, xuyên cũng là thật nhiều năm trước đi tiểu phong trang. Nàng đứng lên, đặc bình tĩnh nói, ta biết à, cuối cùng một đoạn khẳng định không thể bá, các ngươi cắt chính là chỉ là bởi vì ta có hai nhi tử ở nước ngoài rất khó liên hệ đến bọn họ ta tưởng các ngươi đem ta này đoạn lời nói cắt thành dây lưng sau đó ta gửi qua biêu điện cho bọn hắn, hảo sao đạo diễn nghĩ nghĩ lắc đầu nói không cần ta nhưng dĩ vãng thượng thẩm thỉnh một chút ngươi này đoạn lời nói hẳn là có thể bá ra đi hảo đi các đồng chí nắm chặt thời gian chúng ta lại lục một lần ngày thứ ba sẽ khai xong rồi Vệ tinh đều chuẩn bị tốt muốn bồi mụ mụ đi dạo phố Kết quả nhiếp công thế nào cũng phải nói Chính mình đến đi dung hợp tra cái thân thể Hảo đi, tới rồi bệnh viện Cũng không biết như thế nào tích Ở Quý Siêu quần kiến nghị hạng Trần Tiểu Thư liền cấp kéo đến B Siêu thất làm B Siêu đi Làm xong B Siêu Quý Siêu quần cầm B Siêu đơn tử tìm vài cái Chính mình cho tới nay có liên lạc bác sĩ Đồng học, cùng nhau thương lượng Cái này đầu nành lớn nhỏ bóng ma rốt cuộc là tốt vẫn là ác tính. Mấy cái bác sĩ một thương lượng, kiến nghị vẫn là phẫu thuật, cắt lại nói. Hào đi, Trần Tiểu Thư cấp chồng lên giải phẫu phủ, mới phát hiện có người muốn động chính mình vũ. Nàng phẫn nộ, có thể nghĩ. Ai dám đụng đến ta nhũ, phòng, chính là muốn ta mệnh. Trần Tiểu Thư gào thét, liền từ nhũ tuyên khoa lao tới, trực tiếp xuống lầu. Bác sĩ gặp qua, không chịu phẫu thuật nữ đồng chí nhiều đi, nhưng nhiếp công không thể lý giải a, đuổi theo ra tới. Hắn nói, Đảng Đông ngay phía trước cái kia thê tử chính là ung thư vũ không ai Trần Lệ Na, Mỹ Tổng không có mệnh quan trọng đi, huống chi, liền cắt bỏ như vậy một tí xíu nhi, có thể khó coi đi nơi nào. Trần Lệ Na trực tiếp cấp khí, nhiếp bắt chiều, ngươi có phải hay không đầu góc đều không thích hợp, ngươi làm này đó quyết định phía trước, liền không thể hỏi trước hỏi ta chăng. Ta thân thể của mình, ta đương nhiên rõ ràng, hơn nữa, thân thể phát triển cũng vẫn luôn là có biến hóa. Đời trước, ta cũng trưởng quá thứ này, liền ở cái này tuổi, liền ở cái này nhũ, trong phòng, nó không phải ung thư, chính là cái tốt tiểu u mà thôi, thật sự. Vậy ngươi đời trước cả đời cũng chưa thiết, nó cũng không có việc gì. Nhiếp công sợ ngây người. Trần lệ na nói, không a, gặp được ngươi sau, ngươi thường xuyên xoa, xoa xoa nó liền tiêu trừ nhà. Nhiếp công lần thứ hai bội phục, ta trước nay không nghe nói qua ưu còn có thể cấp xoa không, Trần lệ na ngươi liền thần hóa cái kia nhiếp bác chiêu đi thật sự ngươi đem hắn phóng tới thần vị trí đi lên đi nhưng trên thực tế đời trước trần lệ na cũng từng sinh quá như vậy tiểu sợi nhọn thật đúng là kêu nhiếp công ở rất dài một đoạn thời gian thế nàng xoa a xoa đương nhiên có lẽ càng có rất nhiều bởi vì tâm tình thoải mái thân thể cơ năng hướng tốt hóa phát triển nguyên nhân nó liền biến mất nhiếp công bạch nhọc lòng một hồi từ nay về sau đến xuống tay với massage hảo đi mê tín cây hạnh nghĩa đi, vạn nhất chính có thể hào đầu. Nửa tháng sau, Trần Lệ Na cuối cùng dư thừa phát huy kia đoạn lời nói, cùng với dùng các loại ảnh chụp, lịch sử ảnh tượng trời chân Quý Tố thành cắt nối biên tập thành một đoạn thăm hỏi, vẫn là ở bản tin thời sự thêm khi bị bá ra. Mà nay đoạn ảnh tượng, bởi vì Trần Lệ Na cũng đủ trẻ tuổi, cũng bởi vì nàng cùng nhiếp công truyền kỳ nhân sinh, thậm chí với các tuyên truyền bộ môn nỗ lực, Rất nhiều ngoại môi đều là cảnh tương đăng lại, đưa tin. Nhất vệ dân là ở thông qua ẹ đùa quan hệ, tiến giòn sân hàng thiên trung tâm tham quan khi, ở hàng thiên trung tâm trên màn hình lớn nhìn đến mụ mụ. Nàng ở TV, ăn mặc 10 năm trước giải phóng trang, cười, đối hắn nói, ta hy vọng ta bọn nhỏ ở học thành lúc sau, đều có thể trở lại tổ quốc, đền đắp chúng ta tổ quốc. Lúc đó, hàng thiên trung tâm mặt đất không chế tổ tổ trưởng đang ở du thuyết hắn lưu tại nước Mỹ. Nasa sẽ cho hắn trên tinh cầu này tốt nhất công tác hoàn cảnh. Niếp vệ dân đột nhiên liền bắt đầu cười, chỉ vào TV nói, mụ mụ, các ngươi biết không, nữ nhân kia là ta mụ mụ. Hắn đột nhiên che nổi lên mặt, liền ngồi xổm trên mặt đất. E đùa cùng khống chế tổ tổ trưởng nói, phương đông người, luôn là như vậy cảm tính, ngượng ngùng, mà lại đáng yêu. Quay đầu lại xem TV, cái kêu Mỹ lệ mà lại kêu ngạo phương đông mỗ mụ à, 10 năm. Chưa từng lao quá, vẫn là cười như vậy khéo léo, mà lại kiêu ngạo. Cốt xấu như xài nhiếp vệ quốc ở một nhà hamburger cửa hàng mua một cái hamburger, ngồi xuống, cẩn thận chia làm hai nửa, đang chuẩn bị ăn trong đó một nửa, đó là hắn bữa sáng thêm cơm trưa. Không sai, tuy rằng mỗi tháng có 50 bảng anh sinh hoạt phí, nhưng hắn đem đại đa số đều tỉnh xuống dưới mua âm nhạc giáo tài, mua nhạc cụ, có thể hà giảm, cũng chỉ có hỏa thực phí. Hamburger cửa hàng trong TV xuất hiện mụ mụ thời điểm, nhiếp vệ quốc đều xem choáng váng. Hắn tiếng Anh không tốt, cũng không biết nên như thế nào cùng Hamburger trong tiệm những người khác nói trong TV người kia là hắn mụ mụ. Đã có thể ở thời điểm này, Hamburger cửa hàng nhân viên công tác cho rằng kia nửa chỉ Hamburger hắn từ bỏ, liền cấp thu vào thùng rác. Nhiếp vệ quốc một bên nhìn trong TV mụ mụ, một bên ở thùng rác phiên chính mình nửa cái Hamburger, lại khóc lại cười. Không sai, hắn giờ phút này trải qua, chính là mụ mụ theo như lời, nhất gian nan, nhất ưu ám, cũng nhất có thể gọi người hoài nghi nhân sinh một đoạn đường đồ. Hắn vô số lần muốn đánh lui chồng lớn, tưởng về nhà đi, trở lại mụ mụ bên người. Nhưng là, ngắm lại mụ mụ nói, nàng ở nhà chờ hắn, nhiếp vệ quốc liền lại lấy hết can đảm. Mà Đặng Thuần cùng nhiếp vệ cương đâu đang ở thủ đô quốc tế sân bay, chuẩn bị muốn bước lên Mỹ kiên lợi quốc thổ, kề vai sát cánh. Lục thân không nhận, liền sân bay trong tivi tiếp sóng, mụ mụ bộ dáng cũng chưa nhìn đến. Đông phong thị hướng phía bắc kéo dài 100 km trên sa mạc, một chiếc xe Việt giã mang theo gió cắt chạy như bay mà qua. Mặt sau vài chiếc xe Việt giã trước truy sau vội vàng, vượt qua này một chiếc, nó theo sau đổi qua, lại vượt qua cái khác xe. Chính ủy, ta có thể về nhà sao? Từ trên xe xuống dưới cô nương ăn mặc nửa thanh tay háo con trang đứng thẳng dáng người kính cái lễ, hỏi nói. Chính ủy nhìn cô nương này, Tề Mi Lưu Hải, mang cười mắt to, dáng người rất bát, luôn luôn quân tràng vô cùng đoản mắt. Vương Tư ngọn, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi nghỉ phép cũng phê xuống dưới, nhưng là, ngươi còn có hạng nhất trọng yếu phi thường công tác phải làm. Đây là thượng cấp chỉ thị xuống dưới nhiệm vụ, ta phải cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Mặt sau mấy chiếc xe trên dưới tới, tất cả đều là an mặc quân trang đại tiểu hòa tử là nàng người trong lòng phải về tới đi chính ủy cái kia vương bắt đản có phải hay không kêu nhiếp vệ dân vương tư ngọt ngươi chờ à chúng ta tương lai tất cả đều muốn chuyển tới bảy trăm mười bốn đi đến lúc đó ngươi liền xem chúng ta khi dễ hắn đi tiểu tử nhóm đánh huýt sáo thét trói thai nói chính ủy cho lưu tiểu hồng một lọ thủy dám khẩn xuyến xuyến trong miệng hạt cát không cần theo chân bọn họ cãi nhau các ngươi muốn dám khi dễ hắn ta liền đem các ngươi trói hỏa thiên thượng Một đám toàn phong tới ngoài không gian đi. Lưu Tiểu Hưng nói, bay lên mấy cái đá, đem một đám tiểu tử đá ngao ngao kêu. Tiểu tử nhóm không làm, dựa vào cái gì à? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài hiểu hay không? Hắn một ngoại lai hòa thượng, dựa vào cái gì cùng chúng ta đoạt cô nương? Chẳng lẽ không biết đông phong thị từ xưa chính là cái lang nhiều thịt thiếu địa phương? Chúng ta ở chỗ này mệnh chết mệnh sống. Hắn ở tư Bổn chủ nghĩa quốc gia ham hưởng thụ, chờ hắn trở về. Chúng ta quyết đối phải cho hắn điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Ở bên nhau phong bế công tác 5 năm, hỏi cái nào tiểu tử không thích lớn lên xinh đẹp, chuyên nghiệp năng lực sông ra lưu tiểu hồng A rốt cuộc tiểu tử nhóm thấy khắc phái, chỉ có nàng là vừa độ tuổi. Thật sự quá đáng giận, nàng cùng mọi người nói, chính mình có đối tượng, ở nước ngoài đọc sách đâu. Vì thế, nhiếp vệ dân ở nước Mỹ 5 năm, còn không biết, chính mình hiện tại cho chính mình dựng thật nhiều địch nhân đâu. Lãnh đạo ý tứ là, Hạ Quân Cường tuy rằng lần nữa nói chính mình sẽ trở về, nhưng là, rõ ràng, hắn đã ngưng lại ở nước ngoài, càng gọi người nhưng khí chính là, hắn rất nhiều nghiên cứu khoa học nghiên cứu phương hướng, với chúng ta vệ tin thông tin chuyên nghiệp tới nói thật là phi thường quan trọng. Quốc gia dùng nhiều tiền bồi dưỡng hắn, nhưng hắn diêu thân một bên, lại đi vì tư bổn chủ nghĩa quốc gia hiệu lực, hiện tại, đi tìm phụ thân hắn, nghĩ cách đem hắn khuyên trở về. Đây là ngươi trước mặt quan trọng nhất nhiệm vụ. Chính ủy nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tiểu Hồng nói, chạy bộ đi rồi. Đi rồi vài bước, đánh giá lãnh đạo nhìn không thấy, nàng liền bắt đầu ở trên sa mạc vận mông khiêu vũ, hoa hoa quái tê ơ. Các ngươi còn thích nàng sao, nàng vẫn là các ngươi đại chúng tình nhân sao. Có hay không thấy nàng ở nội điên, giống con khỉ giống nhau. Chính ủy nhìn đi xa Lưu Tiểu Hồng, hỏi phía sau kia giúp tiểu tử. Tiểu tử nhóm đồng thời gật đầu, chính ủy, ngươi không cảm thấy nàng liền tính nổi điên văn ngông, cũng thực đáng yêu sao. Một đám đại tiểu hỏa tử toàn ha ha nở nụ cười. Lưu Tiểu Hồng đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy một đám tiểu tử ở hướng chính mình phất tay, che miệng lặng lẽ lưu. Đều bao lớn người, một chút cũng không ổn trọng. Chính ủy bất đắc dĩ, cũng đi rồi. Thủ đô quốc tế sân bay, quốc gia của ta phóng ra vệ tin thông tin, trước mắt đã định quy thành công. Này tiêu chí Trung Quốc đã toàn diện nắm giữ tên lửa vận chuyển kỹ thuật, đã từ thực nghiệm giai đoạn, chuyển nhập thực dụng giai đoạn. Mà bởi vậy, quốc gia của ta hàng thiên nghiệp, đem lấy 10 năm vì một cái giai đoạn, chính thức tiến vào hàng thiên tái người kế hoạch thực thi. Phi cơ mắt thấy cất cánh, TV phát sóng trực tiếp bị đóng cửa, tiếp viên hàng không bắt đầu giáo đại ra như thế nào ở phi cơ gặp được nguy hiểm dưới tình huống, chính xác chạy trốn. nhiếp vệ dân ta tương lai cũng đến ở chỗ này công tác sao hồng cửu nhìn báo chí thượng về đông phong thị đưa tin giã một chút nhiếp vệ dân cánh tay nhiếp vệ dân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ lúc này phi cơ đang ở hoa tường đâu hắn cùng hồng cửu là từ san thờ giang xít cô chuyển cơ đến bắc kinh sau đó lại từ bắc kinh bay trở về ô mạ y khu vực khai thác mỏ thần không thần hiện tại quốc nội đại đa số nhị tuyến thành thị đều không có sân bay Khu vực khai thác mỏ cũng đã có được chính mình sân bay, hơn nữa đi, sở hữu châu ngồi toàn bộ đủ quân số. Quay đầu lại xem báo chí thượng là một đám đặc giản dị bóng dáng, mà bối cảnh thượng, đúng là một viên đang ở đốt lửa phóng ra vệ tinh, đây là Trung Quốc đệ nhất viên thông tin vệ tinh, ở quốc tế thượng khiến cho mánh liệt oanh động. Hắn nói, đúng vậy, ta đến đi chỗ đó. Hồng cửu một phen liền đem báo chí cấp căng, này cũng quá gian khổ đi ta ở trong tháp một sinh sống thật nhiều năm, chẳng lẽ nói hạ nửa đời liền lại chạy đông phong thị đi? ta không nghĩ đi, thật sự. Hồng Cửu, là trước mắt ở Bắc Kinh lãnh đạo Hồng Tiến Bộ gia khuya nữ, mà Hồng Tiến Bộ đâu? Nguyên lai like ở khu tự trị công an thính, là nhiếp công đồng học, nhiếp vệ dân xuất ngoại lưu học. tuy rằng cùng Hồng Cửu chuyên nghiệp bất đồng, nhưng là ở cùng tồn tại Hartsden đại học, mà quốc gia an bài chỗ ở đâu, lại là ở bên nhau, năm năm lưu học sinh ai? Tự nhiên mà vậy, hai người liền thành nam nữ bằng hữu. Đương nhiên, nói lên cái này, nên nói nói Lưu Tiểu Hồng. Nhiếp vệ dân nhặt quá kia chương báo chí, nhìn báo chí thượng đám kia người bóng dáng, cơ trung có mỗi người đầu cùng nam hải tử giống nhau cao nữ sinh bóng dáng, chắc đôi ngựa bà, gầy gầy, không giống người khác dơ đôi tay, nàng hai tay ở trong túi ở nhìn lên không trung, Liên liếc mắt một cái mà thôi, hắn trực giác đó chính là Lưu Tiểu Hồng. Đúng rồi, nàng học chính là điện tử tin tức công trình chuyên nghiệp, nhiếp vệ dân xuất ngoại về sau, mỗi lần cho nàng gửi thư, đều là đá chìm lấy biển, nhưng thật ra từ hạ quân cường chỗ đó nghe nói, Lưu Tiểu Hồng vẫn luôn ở tham với vệ tin thông tin nghiên cứu phát minh công tác đi. Hắn cấp 10 hào hộp thư gửi mấy chục phong thư A, không có thu được quá một phong hồi âm. Nhưng hạ quân cường đâu, lại luôn là trước hắn một bước, biết Lưu Tiểu Hồng tin tức. Nghe nói nàng vẫn luôn ở đông phong thị. Nghe nói nàng ở tham gia bảo mật nhiệm vụ, còn nghe nói nàng cùng đồng sự yêu đương. Tóm lại, đồng học học thư từ qua lại tin tức công trình hạ quân cường cái gì đều biết. Mà nhiếp vệ dân, với Lưu Tiểu Hồng hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Với lúc Hồng cửu vẫn luôn truy cấp, nhiếp vệ dân cũng liền đáp ứng xuống dưới, hai người cùng người khác giống nhau, làm bộ làm tịch cũng nói thượng luyến ái, kết giao đi lên. Mà Hồng cửu đâu, là bởi vì hắn mới có thể đuổi theo hướng đông phong thị đi điểm này cũng kêu tiểu nhiếp thực vui mừng hắn dù sao cũng phải tìm một cái cùng tồn tại một chỗ công tác nữ đồng chí đương tức phụ nhi đi bằng không vẫn luôn phong bế ở loại địa phương kia sẽ rất khó tìm đối tượng hào đi tiểu nhiếp đồng chí từ trước đến nay thâm nhu xa lự ở đông phong thị sở hữu tham với quá vệ tin thông tin trời cao công trình tiểu tử nhóm đem hắn coi là tình địch thời điểm hắn đã cho chính mình giải quyết hảo cá nhân vấn đề lạc khu vực khai thác mỏ Trần Lệ Na đang ở nàng rộng lãng trong văn phòng cùng Tô Hướng Đông cãi nhau đâu. Tô Hướng Đông ngươi còn muốn mặt sao, Mao Phưởng Hán ngươi cư nhiên muốn ra 12 vạn, không được, cái này giá cả quá cao, ta bồi không dậy nổi giá cả. Ngươi cũng có thể ra giống nhau nhiều tiền à, đem Mao Phưởng Hán thu mua đi, ngươi vì cái gì không ra tiền đâu, nga đối, trang phục ngành sản xuất sao, như thế nào đều làm bất quá chúng ta ô tô sản nghiệp, ngươi không như vậy nhiều tiền. Tô hướng đông vô lại đâu? Chính phủ đấu thầu. Này đó nhà máy toàn muốn chuyển thành tư doanh, ai có tiền ai tiếp nhận à, Ta có tiền, đương nhiên chính là của ta. Trên bàn bi bi cơ vang lên, Trần Lệ Na tiếp lên nhìn một chút, lấy máy bàn bát đi ra ngoài. Lệ Na, vệ tinh có phải hay không qua đi cho ngươi đưa cơm lạ? Nhiếp Công hỏi nói. Trần Lệ Na còn không có thấy Nhiếp vệ tinh đâu, liền nghe thấy thang lầu thượng có người nói, thúc thúc hảo, A Di hảo. Nàng liên cười, là, nàng cho ta dẫn theo cơm tới. Nhiếp công lại nói, mới vừa hồng tiến bộ gọi điện thoại, nói bọn họ mắt thấy liền phải đến khu vực khai thác mỏ, muốn thương lượng nhì nữ hôn sự, người bên kia vội xong rồi không, muốn vội xong rồi, cùng ta cùng đi sân bay. Nhì nữ hôn sự. Trần lệ na ngẩng đầu nhìn tô hướng đông, thở dài, bọn nhỏ đều còn không có rơi xuống đất đâu hồng kiểu ra người liền tới rồi có phải hay không ta lập tức liền có thể làm nãi nãi nha nhiếp công cũng ở cười khổ đâu ta cũng không biết vệ dân cấp cái gì hắn mới bao lớn à vừa mới tốt nghiệp liền phải kết hôn chúng ta hiện tại nào có tiền cho hắn an ra lập hộ à treo điện thoại Trần Lệ Na nói tô hướng đông, cầu ngươi đem mao phưởng hắn cho ta tô hướng đông khí xa hán là khu tự trị nhóm đầu tiên tư hữu hóa sĩ nghiệp cho nên hiện tại cái kia khí xa hán Đã không phải thượng hơi, là chính hắn, được xưng trước mắt nước Cộng Hòa lớn nhất ô tô sinh sản tuyến. Hắn xe làm ra tới đúng lúc kịp thời, vừa lúc là cải cách mở ra đường khẩu, mà nước ngoài ô tô giá cả ngầm cao, hắn lại chắc nịch lại dùng, giá cả còn không quý, cơ hội là ở 2 năm chung liền thổi quét toàn bộ nước Cộng Hòa thị trường. Tóm lại, hiện tại khu vực khai thác mỏ, Trần Lệ Na xem như có tiền. Chính là, nàng tiền là hiểu rõ nhi mà tô hướng đông tiền, đó là vô số. Hai người cách cái bàn lẫn nhau chừng mắt nhìn trong chốc lát, ai cũng không có thuyết phục nói, nhiếp vệ tinh vào được. Nàng năm nay 11 lạp, quần jean, bạch dày chơi bóng, tóc chát cao cao, làn da là đặc lượng cái loại này màu đồng cổ, cùng tiểu mạch dường như. Khuê nữ, ta không phải kêu ngươi đổ phong phơi, bung dù sao, ngươi liền như vậy đi tới lạp. Tô hướng đông hỏi nói, nhiếp vệ tinh cười. Không chuẩn kêu ta khuê nữ, ta có ba bà, hơn nữa, ngươi không phải ta ba bà. Nàng đem cơm phong trần lệ na trên bàn, một hộp hộp vạch trần, ta xào dưa chuột trứng gà, đây là ngươi tối hôm qua hầm heo tay, phía dưới là mì sợi, nhanh ăn đi. Muốn nói, khuê nữ chính là so nhi tử có thể trông cậy vào thượng, nhớ trước đây đặng thuần cùng nhiếp vệ cương hai cũng ở khu vực khai thác mỏ thời điểm, trần lệ na đến mỗi ngày cho bọn hắn nấu cơm đâu, hiện tại khét ngược. 10 tuổi khuê nữ, liền sẽ cho nàng nấu cơm. Tô hướng đông là nhìn nhếp vệ tinh lớn lên, khoa tay múa chân một chút, nói, ngươi là các ngươi bàn cái đầu tối cao cô nương đi, ta cấp sữa bột nhưng đều là làm lại Tây Lan bối trở về, nhất định phải đúng hạn uống, cái đầu mới có thể lớn lên cao. Tô hướng đông người này rất quái lạ, năm nay cũng mới 40 xuất đầu, tóc nửa hoa không bạch, hảo đi, là thật hiền lão, cùng kia hơn 50 tuổi dường như. Thiên nhiệt. Đừng chạm vào ta. Nhiếp vệ tinh nói, đột nhiên hải một tiếng, một cái phản đá, suýt nữa đem tô hướng đông cấp phóng đảo. Trần Lệ na cười ha ha, tô hướng đông, không cần lại tự nhận là ta khuê nữ chan uôi, nhà ta vệ tinh không ngươi như vậy chan uôi, ngươi muốn còn ở Mao phượng hán sự tình thượng cùng ta nháo phân kỳ, về sau nhà ta đều không cần lại đến, chúng ta không chào đón ngươi. Vừa thấy biểu, buổi chiều 3 giờ rưỡi, hôm nay cuối tuần, vệ tinh không cần đi học buổi chiều liền ở xưởng quần áo giúp mụ mụ sửa sang lại văn kiện quét tước vệ sinh cho nàng niết chân đấm lương đâu ta đều quên ta đại ca trường gì hình dáng nàng nói trần lệ na nói kia không hàng năm có ảnh chụp gửi tới màu sắc rực rỡ ảnh chụp ngươi cũng thấy rồi a nhiếp vệ tinh vô lại ở mụ mụ trước mặt cười nhưng kia không phải chân nhân a đúng vậy vì tình lộ phí nhiếp vệ dân cùng nhị đản mấy huynh đệ ra cửa 5 năm năm liền không hồi quá ra đi a chạy nhanh đi tiếp ta cả bái không phải nói hắn chiều nay liền đến nhiếp vệ tinh nói trần lệ na ngồi bàn làm việc mặt sau suy nghĩ nửa ngày lắc đầu nói không tiếp hắn lại không phải không biết ra ở đâu làm chính hắn trở về chính là lâu a di không phải cũng muốn tới sao ngươi cũng không tiếp lâu chiêu nam hồng tiến bộ thế tử trước mắt ở khu tự trị cũng là cái cán bộ bất quá Trần Lệ Na cùng nàng chỉ có sơ giao, liền lời nói cũng chưa nói qua. Trần Lệ Na nói, ngươi biết không quê nữ, cho người ta đương mẹ vợ, trời sinh muốn cao nhân một đầu, nhưng cho người ta đương bà bà, trời sinh liền phải thấp người một đầu, ta hiện tại à, chính là tề nhớ nhà các ngươi quê quán Hoàng Quế Lan, bà bà đều đương bất chính, không nghĩ thấy mẹ vợ. Nhiếp vệ tinh vì thế nói, kia chúng ta liền không thấy nàng, chúng ta mang khu vực khai thác mỏ. Làm ba ba chính mình đi gặp hồng ba ba đi. Trần lệ na đương nhiên muốn gặp nhiếp vệ dân cùng hồng Cửu. Nhưng là đi, theo bản năng, nàng chính là cảm thấy đối phương bức thật sự quá nóng nảy. Nàng mới 36 a, nhiếp vệ dân cũng mới 23, liền không thể làm hai hài tử trước nói đối tượng sao. Gấp cái gì a? thật là, hài tử mới một chút phi cơ, liền phải giúp hắn hai đính hôn. Buổi chiều, Trần lệ na gọi điện thoại, liền đem lanh kỳ cấp ước ra tới. Tân kiến thủy thượng công viên, liên ở khu vực khai thác mỏ cùng căn cứ trung gian, khu vực khai thác mỏ chính phủ tài đại khí thô, trực tiếp từ Bạch Dương trong sông đưa tới thủy, làm thành hồ nước nhân tạo, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. lãnh kỳ là chỉ cần ra tới, đều sẽ mang theo nhi tử. lãnh phong năm nay 8 tuổi, cái đầu so nhiếp vệ tinh còn cao, ra không phải giống nhau. Mới tiến công viên, dày một thoát vỡ hướng hắn ba trên người một ném, vừa chạy vừa cởi quần áo kia quần áo toàn nện ở nhiếp vệ tinh trên người đâu thoát thừa cái quần nghĩa một cái lặn xuống nước chui vào hồ nhân tạo đi phong phong ngươi cho ta trở về nhiếp vệ tinh thét trói thai ngươi sẽ không sợ chết đối a ngươi nàng lại quay đầu lại cáo trạng lãnh thúc thúc ngươi xem phong phong mấy tháng sau A, thủy vẫn là lãnh hắn lại toàn trong nước đi ân chờ hắn ra tới ta đè nặng ngươi chịu hắn ngông lãnh kỳ thất thần ứng phó lãnh phong mới không sợ đâu ở trong nước mặt ngưỡng du đảo phù hơn nửa ngày không ảnh nhi, nhiếp vệ tinh ở bên ngoài cấp thẳng dậm chân liền thấy hắn hai chân ở bên ngoài đặng đâu chờ nàng cấp đều phải cởi áo xuống nước hắn đột nhiên đầu từ trong nước sung ra phát một ngụm thủy toàn phun ở nhiếp vệ tinh trên mặt lãnh phong ngươi chết chắc rồi hôm nay buổi tối ta sẽ đem ngươi mông đập nát ta mười tuổi liền phải thượng thiếu lâm tự tập võ ngươi liền đánh không đến ta lãnh phong phun ra cái đầu lưỡi Một cái ngã lộn nào, lại toàn trong nước đi. Nhiếp vệ tinh dông nói, không, ở ngươi 10 tuổi phía trước, ta liền sẽ đem ngươi cấp đánh chết, thật sự. Lãnh thư ký ngươi xem, từ lúc bắt đầu, khí xa hán tư hưu hóa, sau đó là tợ lặt tiệp xưởng từ dầu mỏ công ty thoát ly ra tới, cấp tô hướng đông thu mua, lại sau đó là mấy cái quốc có khách sạn, toàn cho hắn thu vào trong túi, mà chính hắn trước mắt ở kiến vật liệu xây dựng thành, thương thành tiểu thương phẩm bán xỉ thị trường kia một số lớn sản nghiệp nhưng tất cả đều là đem vốn có công nhân đuổi ra đi sau đó một lần nữa nhận người thêm hợp đồng lao động như vậy nhiều công nhân bất mãn khu vực khai thác mỏ lưu động dân cư càng ngày càng nhiều này nhưng đều không phải chuyện tốt ta trần lệ na lo lắng sốt ruột nói lãnh kỷ cũng không muốn a ta mỗi ngày sách hắn đến văn phòng huấn một hồi nhưng là trần lệ na chính sách là quốc gia hạ mà ngươi Vẫn là loại này kiểu mới kinh tế chính sách thúc đẩy giả, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đáng thương Lanh Kỳ, từ đầu một ngày lên làm thư ký liền không hảo quá quá. Người khác đương lãnh đạo, mọi người đều là vâng vâng nhạc nhạc, liền hắn, ai tóm được đều phải nói hai câu. Nếu ta nguyện ý lại lấy hai mươi vạn ra tới, ta là có thể làm Mao phưởng hán truyền hình, chính là như vậy quá mạo hiểm. Trần Lệ Na ôm hai tay nói. Nhà ta có hai nhi tử lập tức tốt nghiệp đại học, còn có cái vệ cương cũng ở đọc đại học, vệ tinh cũng lập tức trưởng thành, cũng muốn đi học, hiện tại không giống nguyên lai, xuất ngoại lưu học không tiêu tiền, mà bởi vì một cái vệ quốc, ta thật sự không dám mạo bất luận cái gì hiểm. Hai tử còn nhỏ thời điểm, trần lệ na gì đều dám làm. Hiện tại không giống nhau lạc, nhị đản chính là bọn họ ra nuốt sao cơ, hai khẩu tử tránh, hắn một người hoa, liền này. Nhị đản thường xuyên cứ gọi điện thoại tới, nói chính mình ăn không đủ no đâu. Hắn gửi tới trên ảnh chụp, áo tròn phát, mắt to thâm hôn hãm, gầy cùng kia hút độc dường như. Bất quá, hắn hồi hồi đều sẽ viết thư nói, hướng lanh tụ bảo đảm, chính mình không có hấp độc, không có lặm dao, cũng không có cùng xì cái hốn, hắn chỉ là ở cố tình giảm béo mà thôi. Lãnh kỵ xem Trần Lệ Na rất sốt ruột, liền nói, nếu không như vậy ngươi lại làm đặng đông nhai kéo chút thương nhân hồng công tiến vào đầu tư đem hai cái mao phưởng hán bắt lấy tới trần lệ na quả quyết lắc đầu ta xí nghiệp ta cần thiết chiếm hữu tuyệt đối cổ phần ta sẽ không pha loãng cổ quyền muốn bung ra pha loãng dẫn cổ đông tiến vào trần lệ na lo lắng cho mình đầu góc không tốt chỉ số thông minh chơi bất quá người khác phải bị người đá ra cục hơn nữa nàng tự nghĩ ra trang phục nhãn hiệu trước mắt đang ở cả nước đánh thị trường Chỉ cần thị trường phô khai, kiếm tiền là thực dễ dàng, nhưng liền trước mắt tới nói, là nàng tài chính nhất khẩn trương giai đoạn, mà tô hướng đông cái kia tư bản thao thiết, chính là muốn thừa dịp cái này giai đoạn, đem nàng xem trọng hạng ngăn tất cả đều độc chiếm. Hào đi, tuy rằng đều là ở xây dựng khu vực khai thác mỏ, nhưng nàng xây dựng cùng tô hướng đông xây dựng không giống nhau à, hắn nhưng thật ra làm khu vực khai thác mỏ kinh tế bay lên, nhưng khu vực khai thác mỏ người cũng không có phú lên phú chính là hắn bản thân a lãnh phong ở trong nước khí nhiếp vệ tinh còn không dừng cùng nàng gọi nhịp a ta muốn chết đối lập, ngươi mau xuống dưới cứu ta đi tiểu vệ tinh ta cứu ngươi là bởi vì ngươi muốn chết ta an mụ mụ sẽ thương tâm ngươi đừng cho rằng ta hiếm lạ ngươi ta cũng không hiếm lạ ngươi xú vệ tinh lòng dạ hiểm độc tiểu vệ tinh cả ngày đánh ta vệ tinh khí quay đầu lại lại cáo trạng lãnh thúc thúc hắn lại ở khí ta Lệnh kỳ vì thế giống lên một tiếng, Lệnh phong ngươi đi ra cho ta. Lệnh phong không sợ khác, sợ hắn ba giống, bởi vì giống song không nghe, khẳng định muốn ai chịu. Hắn dọa từ trong nước chui ra tới, quần lót không biết đi đâu vậy, che lại kiểu kiểu mông nhỏ đầu. Lệnh kỳ một phen sách, tới, vệ tinh, đánh, xem hắn còn dám khí ngươi. Nhất vệ tinh ha bị trưởng, đặc văn dội ở lệnh phong trên mông chịu hai cái tát, ta xem ngươi còn dám lại loạn xuống nước trần lệ na chỉ là nhìn cười cũng không nói chuyện vệ tinh khi còn nhỏ thấy ai đều kêu ba ba hiện tại lớn lên lạp cũng biết chỉ có nhiếp công mới là chính mình ba ba liền sẽ không lại kêu người khác lạp chính là cô nương này có một chút không tốt đối lanh phong kia kêu, kêu một cái lại hộ lại hung hộ thời điểm cùng hộ đệ đệ dường như hung thời điểm cũng cùng hung đệ đệ dường như lanh phong liền rất chán ghét nàng chờ ta tới rồi thiếu lâm tự học giỏi công phu chớp ấn xuống ta ba lại đánh ngươi mông, ngươi đánh ta nhiều ít, ta toàn trả lại ngươi. lãnh kỳ cấp nhi tử lung tung xoa mặt đâu, quay đầu lại cùng Trần Lệ Na nói, ngươi tin sao? hắn cũng không biết nói chính mình hiện tại có bao nhiêu tốt phúc khí, tương lai khẳng định sẽ đem hàm răng đều hối rớt. Trần Lệ Na tâm nói, ta mới trướng mắt cùng ngươi lãnh kỳ đương thông gia đâu. Bất quá cái này nàng còn không nhọc lòng, nàng nhất nhọc lòng chính là nhiếp vệ dân cho nàng tìm tới thông gia. mà lúc trước đâu? Hạ Mẫn kỳ thật cũng ở thủ đô quốc cơ tế tràng. Muốn nói mấy năm nay biến hóa nhanh nhất người, chính là Hạ Mẫn. Đương nhiên, hắn đều 50, đầy đầu đầu bạc, mà hắn bên người viên hoa đầu, là khẩn cấp từ thành đô quân khu tới rồi, tuy rằng cũng 50 tuổi, nhưng nhìn so với hắn trẻ tuổi không biết nhiều ít lần. Mặt khác, ở bọn họ bên người còn có cái đại cô nương, chắt đôi ngựa ba, bạch dày chơi bóng, an mặc kiện bạch áo sơ mi, Làn da trắng non cùng sữa bò dường như, hai chỉ thủy doanh doanh mắt to, lôi kéo viên hoa tay nói, yên tâm đi, hạ quân cường đáp ứng quá chúng ta lãnh đạo, hắn nhất định sẽ trở về. la ta cái này lão phụ thân còn ở cố thổ đâu, hắn chính là cầm chi phí chung đi ra ngoài lưu học, muốn thật không trở lại, ta liền tự mình đến nước Mỹ, cũng muốn đem hắn cấp sách trở về. Hạ quân cường học sinh thị thực trên thực tế sớm tại một tháng trước liền đến kỳ, mà hắn chậm chạp không về nước. Chính phủ cung cấp hạ mẫn áp lực A. Hạ quân cường không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, chỉ nguyện ý tiếp Lưu Tiểu Hồng điện thoại. Lưu Tiểu Hồng khuyên lại khuyên. Rốt cuộc, hắn đáp ứng chịu đã trở lại. Hôm nay là hắn đáp ứng hảo trở về nhật tử. Hảo đi, san thở răng xít cô tới hai tranh chuyến bay đều đã rơi xuống đất. Người đều đi xong rồi, vẫn như cũ không có hắn. Đúng lúc này, sân bay mà cần nhân viên quảng bá tìm Lưu Tiểu Hồng. Không sai. Hạ Quân Cường thông qua quan hệ, trực tiếp đem điện thoại Việt Dương đánh tới sân bay mà cần chỗ. Lưu Tiểu Hồng, vừa rồi không nhận được ta, nhận được nhiếp vệ dân, ta liền hỏi ngươi kinh hỉ không? Hạ Quân Cường ở trong điện thoại nói. Hạ Quân Cường, ngươi không trở lại liền tính, chơi cái gì âm mưu quỷ kế, có ý tứ sao? Lưu Tiểu Hồng hỏi lại. Còi à, ta muốn cho ngươi thấy rõ nhiếp vệ dân gương mặt thật à, nói nữa, Đông Phong Thị không có gì tiền đồ ta đều nói qua bao nhiêu lần rồi, ngươi tới nước Mỹ, ta sẽ cho ngươi an bài tốt nhất công tác, làm ngươi cái kia xú nông trường, xú căn cứ những cái đó người quen nhóm đỏ mắt hâm mộ, lại cũng không thể nề hà. nhưng ngươi không nghe, ngươi phi không nghe. Cái này hết hy vọng đi, ta sẽ giúp ngươi nhờ người an bài hộ chiếu, nhanh lên lại đây à, ta chờ ngươi. Lưu Tiểu Hồng dẫn theo điện thoại nói, Hạ Quân Cường, ta thao mẹ ngươi tám bối tổ tông. Chờ ta tương lai học thuật giao lưu xuất ngoại một ngày, gặp phải ngươi ở đoàn mâm, ta sẽ thưởng ngươi hai mươi mị kim tiền đòa, tai kiến. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt mong đợi hạ mẫn cùng viên hoa, lưu tiểu hồng còn phải an ủi hạ mẫn này đáng thương, tóc trắng xóa, nhi tử ngưng lại nước ngoài, trở lại khu vực khai thác mỏ không biết đến nhiều mất mặt lao nhân đâu. Viên hoa đảo không sao cả, hiện tại lại có hài tử khác, hạ quân cường cũng lớn, có chính hắn lựa chọn. Coi như sinh khối xoa thiêu ném liền xong rồi. Mắng hai câu hạ mẫn không giáo hảo nhi tử, trực tiếp vé máy bay một mùa, lúc ấy liền hồi thành đô. Lưu Tiểu Hồng mua hai chương phi vé máy bay, đỡ đại chịu đả kích hạ mẫn, liền chuẩn bị đem hắn đưa về khu vực khai thác mỏ đi. Cho nên, nàng cùng nhiếp vệ dân, Hồng Cửu, kỳ thật là tòa một chuyến phi cơ hội khu vực khai thác mỏ. Chẳng qua nhiếp vệ dân cùng hồng cựu bởi vì là từ nước ngoài trở về lưu học sinh lâm thời thăng khoang ngồi ở đằng trước mà nàng đâu cùng hạ mẫn tỏa ở mặt sau cùng phía trước đó là vệ dân đi nói đối tượng a hạ mẫn thương tâm khổ sở còn không quên bắt quái một chút muốn hay không qua đi chào hỏi một cái lưu tiểu hồng khí chừng hắn đâu khẳng định là ngươi nhi tử làm chuyện tốt hắn là duy nhất ở nước ngoài có thể cùng chúng ta công tác tổ liên lạc người ngăn không chừng ở vệ dân trước mặt nói ta nhiều ít nói bậy hãm hại đôi ta sớm muộn gì có một ngày ta muốn bay đến nước mỹ bóp chết ngươi nhi tử hạ mẫn cấp dọa cũng không dám nữa nói chuyện nhiếp vệ dân đầy ngập nhiệt tình vào gia môn phát hiện không ai nên đón chính mình rất buồn bực ngươi ba mẹ ngươi không chào đón ta hồng cửu đô khởi miệng nhỏ ta không nghĩ đi đông phong thị liền này căn cứ ta cũng một ngày đều không nghĩ ngốc Nhiếp vệ dân cùng hắn ba giống nhau, ở nhà vụ sự thượng, kia vĩnh viễn đều là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, kia nếu không ngươi về trước. Hồng cửu liền chạy tới hỏi nàng ba nàng mẹ, mẹ, ta về trước đi, ta không nghĩ ngốc tại nơi này. Lâu chiêu nam đang ở viện tiền viện sau xem đâu, cửu nhi, này chỗ ngồi khá tốt ta, ta liền hắn ba mẹ mặt cũng chưa thấy đâu, ngươi vì sao không nghĩ ngây người. Hồng cửu chỉ vào nhiếp ra sân nói, cũng quá đơn sơ. Hơn nữa đến bây giờ, nhà hắn tựa hồ đều không có dùng tới buồn cầu tự hoại. Lâu chiêu Nam là dân quê, với phương diện này chuyên nghiệp đâu, chữa phân bón có thể chính mình trồng cho ta. Hơn nữa bọn họ ở khu vực khai thác mỏ cũng là có phòng ở. Người Trần Lệ Na là hai tòa đại sưởng quần áo tổng giám đốc, có thể thiếu tiền tiêu. Hồng cửu vẫn là cảm thấy không thói quen, mụn mụ ta thích ngốc tại trong thành. Nhiếp vệ dân như vậy bổng tiểu tử, lại đến chỗ nào tìm A. Ta trước chịu đựng một chút, các ngươi yêu đương là yêu đương, kết hôn là kết hôn, kết hôn phải thấy gia trưởng, không thấy các ngươi sao kết hôn. Xả cái chứng không phải xong rồi sao? Hồng Cửu nói. Lâu chiêu nam liền xua tay, như thế nào có thể quang xả cái chứng như đâu? Ngươi ba hiện tại gì thân phận, nhiếp công gì thân phận, hai người hôn lễ, đó là môn đăng hộ đối. Chờ kết hôn thời điểm, chúng ta muốn thỉnh chút khách quý tới, đến lúc đó ngươi ba phỏng chừng còn có thể lại tiến thêm một bước. Kỳ thật hồng tiến bộ hiện tại cấp bậc đã rất cao, nhưng rốt cuộc cán bộ thể chế sao, chính là lại tiến nửa cấp, cũng có nửa cấp chỗ ta. Từ dâu mỏ hệ thống thăng lên đi lãnh đạo bên trong, hồng tiến bộ hiện tại có thực quyền, cũng có địa vị, nhưng là, này nửa cấp, hắn cũng thị phi tiến không thể. Hồng tiến bộ sở dĩ như vậy nhiệt tâm nhi nữ hôn sự, nhưng còn không phải là bởi vì, nhiếp công thân phận đặc thù, hắn có thể dựa vào nhiếp công lại tiến nửa bước nguyên nhân sao. Hồng cửu vẫn là rất không cao hứng. Đáng thương nhiếp vệ dân, tiểu tử còn không có học được thích đứng cho người ta làm con rể đâu. Vào cửa vừa thấy trong nhà gạch là tân phô, tường là tân soát, nóc nhà cũng thay đổi, rộng thoáng mà lại mới mẻ, đại phong ngủ cùng tiểu phong ngủ giường đất đều đánh, lại cảm thấy mới mẻ, lại cảm thấy vui vẻ. Hào đi, hắn lại biến thành cái tiểu hài tử, không ngừng kêu phòng khách đèn, thấy không lượng, hái xuống vừa thấy, gì? chính mình lúc trước gan thanh khống đèn cũng kêu ba bà cấp đổi đi cái gì kêu lập tức kêu hai người bọn họ kết hôn nhiếp công tiến vào cùng hồng tiến bộ hàn huyên vài câu sắc mặt liền thay đổi nhiếp vệ dân là ngươi vội vã muốn kết hôn sao nhiếp vệ dân hai tay cắm túi ở cửa kính trước đứng đâu nghe thấy hắn bắt kêu ngây ngốc a ba các ngươi muốn kết hôn sao không có đi nào nhanh như vậy ta cùng hồng cửu đều là không hôn chủ nghĩa giả Nhiếp vệ dân nói, thất thần, chỉ xem bên ngoài. Nhiếp công nhìn hai chỉ mắt không trở về quét nhi tử. Hảo đi, năm năm không thấy, chân chính một biểu nhân tài xoáy tiểu hỏa, so với hắn trẻ tuổi thời điểm xoáy nhiều. Nhưng chính là thất thần, cũng không biết hắn trong lòng tưởng gì. Vì thế, hắn chỉ phải nói, bọn nhỏ còn nhỏ đi, chúng ta trước không vội mà nói kết hôn, làm hai hải tử lại nói. Nhà của chúng ta đâu, có thể ở Bắc Kinh cho bọn hắn đưa phòng khu tự trị đưa hai bộ nói thật tiến bộ liền này một khuê nữ chúng ta là tưởng nói chuyện tương lai sinh hải tử họ gì vấn đề lâu chiêu nam trực tiếp xem nhẹ nhiếp công đề tài tiến vào đến sinh hải tử thượng hải tử cần thiết tùy ta họ bởi vì ta mẹ sẽ giúp ta mang hải tử các ngươi nếu muốn muốn một cái tùy các ngươi họ cũng đúng nhưng cần thiết các ngươi chính mình mang ta sẽ không mang hải tử hồng cựu nói lâu chiêu nam ngay sau đó nói không không Các ngươi nếu muốn muốn một cái thuộc về các ngươi chính mình hài tử, kia đến đơn độc cho chúng ta Hồng Cựu đưa tiền, sinh hài tử loại chuyện này quá thống khổ, thật sự, đối một nữ tính tới nói, tổn thất quá lớn. Ít nhất, các ngươi đến cấp 10 vạn khối đi. Loại này đối phương tự quyết định liêu pháp, Nhiếp Công hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp chiêu a. Lúc này đã sắp khí phiêu trời cao, chỉ ngóng trông Trần Tiểu thư có thể tới chạy nhanh cứu bãi, bằng không, hắn nên lên đỗ người. Đúng lúc này, ngoài cửa có xe xử lại đây thanh âm. Nhiếp vệ dân đột nhiên liền nhảy dựng lên. Mẹ, mẹ, vệ tinh, vệ tinh. Hắn vài bước chạy ra đi, chạy đến trong viện, cũng không biết như thế nào một vướng, liền quy xuống đất thượng, còn cùng cái hải tử dường như, liền khóc hai. ngẫm lại mới vừa ở tề nhớ nhà gặp mặt thời điểm, nàng mang theo tam đôi giày, một người một đôi, liền đem hắn nứt ra cấp trị hết. Nghĩ lại vừa đến căn cứ nàng chính mình ăn mặc hơi mỏng áo đông đem chính mình duy nhất áo đông cho chính mình bọc vì phòng gió lùa trung gian còn cản một cây lai lưng nhiếp vệ dân liền khổ sở nói không ra lời hắn không phải không có cấp tư bổn chủ nghĩa mê hoặc quá không phải không có hoài nghi quá phụ thân sở tin tưởng vững chắc quốc tế chủ nghĩa cộng sản chính là chỉ cần vừa nhớ tới vĩnh viên trẻ tuổi xinh đẹp mụ mụ thủ vững tại đây gian trong viện hắn liền như thế nào mà cũng muốn trở về không những chính mình trở về hắn đem vẫn luôn tưởng ngưng lại nước Mỹ, không chịu về nước hồng cửu cung cấp mang về tới. Trần lệ na bởi vì nhiếp vệ dân nói đối tượng quá sớm, một chút phi cơ liền phải kết hôn, có chút sinh khí đâu, hảo đi, vừa thấy hắn quỳ gối trong viện, khóc giống cái hải tử dường như, khí liền lại không có. Quản tám 80, có nương liền vẫn là hải tử A. Chạy nhanh đứng lên đi, ngươi bạn gái không phải ở đằng kia, ngươi khóc cái gì khóc ca, mất mặt không mất mặt ta ngươi. Trần Lệ Na nói, nhiếp vệ dân ôm Trần Lệ Na eo, lắc đầu, sẽ không chịu lên. Nhiếp công xem hồng tiến bộ hai phu thê nước miếng đều mau chạy xuống tới, vội vàng giải thích nói, vẫn là hài tử sao, hài tử, bình thường. Hồng cửu liền ở phòng khách cửa sổ bên đứng, trong nhà tân đổi nôn cửa hợp kim cửa sổ, nàng chỉ cảm thấy hôn thân đều ở khởi nổi da gà, nhìn nửa ngày, nhỏ giọng cùng nàng mẹ nói, vệ dân sao như vậy, buồn nôn đã chết. Kia nữ nhiều lắm liền so với hắn đại cái bảy tám tuổi đi, hắn sao quỷ kêu mẹ. Đương nhiên, theo bản năng, lại không phải sinh nhiếp vệ dân, lâu chiêu nam cùng hồng cửu, cũng chưa đem Trần Lệ Na cái này bà bà đương hồi sự nhi. Lâu chiêu nam nói, nhìn là được, nữ nhân này cùng tôn công vô pháp so, nhưng chỉ cần là dưỡng mẫu, liền không chịu nổi hài tử thích, đúng không? Trần Lệ Na quá trẻ tuổi, màu xanh đen tơ tầm áo sơ mi, thuốc eo thẳng ống quần. Dây lưng thượng chế sáng lấp lánh tế toản, nữ nhân này một thân trang điểm, liền đặt ở nước Mỹ đều không thua những cái đó thời thượng nhân sĩ. Một đầu tóc dài ánh sáng xinh đẹp, vừa vào cửa, lấy cái khăn tay nhi một chát, liền ở chậu rửa mặt rửa tay, hồng bộ trưởng, hôm nay liền ở nhà ta ăn cơm. Hồng tiến bộ nghe nói Trần Lệ Na ra cơm ăn ngon, mà lâu chiêu năm đầu, khăn chùm đầu người, cơm nước thật sự thực bình thường, hắn liền nói, vậy ở nhà ngươi ăn một đốn. Sau đó vệ dân liền cùng chúng ta hồi ô lô đi, như thế nào? Đây là đem nhiếp vệ dân trở thành nhà bọn họ sở hữu vật. Trần Lệ Na cùng Nhất Công, hôm nay rõ ràng, xem như cảm nhận được, cái gì kêu cải trắng đem nhà mình cực cực khổ khổ nuôi lớn heo cấp cùng chạy tư vị nhi. nhiếp vệ dân cùng vệ tinh 2 không biết chạy đi đâu, người đều tìm không thấy đâu. nhiếp Công cùng Hồng tiến bộ hàn huyên vài câu, nói, Xin lỗi, các ngươi ngồi uống một lát trà. Ta đi giúp Tiểu Trần nấu cơm đi. Nhiếp công, ta đến trước tiên nói tốt, ta khuê nữ kết hôn nhưng không làm cơm a. Như vậy, hai chúng ta ra đoái ra, nhà ta A-di cho nàng làm nửa năm cơm, Ngươi kêu Tiểu Trần cho nàng làm nửa năm, thế nào? Lâu chiêu nam đột nhiên liền nói. Muốn hắn không nói câu này, nhiếp công rốt cuộc lao phụ thân sao, cũng cao hứng nhi tử thành cái ra, liền thuận lý thành trường cấp làm hôn lễ, đến nỗi hải tử về ai họ. Nhếp vệ dân hải tử sinh ra tới, hắn chính là muốn trời cao, nhiếp công cũng mặc kệ. Nhưng câu này đột nhiên liền đem nhiếp công cấp trọc táo, cái gì kêu làm tiểu trần nấu cơm, hồng cửu chính mình không trường tay sao muốn tiểu trần nấu cơm. Hồng cửu nhìn nhìn chính mình tay, ta sẽ không nấu cơm. Sẽ không đi học, hoặc không được liền đi ăn phần, ta ái nhân, bằng gì cho các ngươi nấu cơm. Đột nhiên, nhiếp công liền mang thô tục. Hồng tiến bộ còn không có phản ứng lại đây đâu. Lâu chiêu Nam trực tiếp túm khởi cô nương liền đi rồi, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng chỉ xem nàng sắc mặt, đã phẫn nộ tới cực điểm. Trần Lệ Na ở trong phòng bếp chính nhiệt đồ ăn đâu. Bởi vì nhiếp vệ dân phải về tới, nàng hầm phì phì thịt kho tàu, còn có đại bàn gà, còn có nhiếp vệ dân yêu nhất ăn hoàng nấu, từng cái, đều là ở tủ lạnh đông lạnh một đông lạnh, càng nhiệt liền sẽ càng ngon miệng đồ ăn. Mà ngón tay thô miên đâu, là nàng buổi sáng đi thời điểm phao tốt. Hiện tại hướng hoàng nấu một ném, bọc lên nước tử, đừng để nhiều gân nói. Liên Nhiếp vệ dân thích ăn lục đồ ăn, nàng hôm nay toàn cấp quấy thành salad. Nàng quấy salad, thích một nửa tương salad, một nửa sốt cà chua, quấy ra tới hế ẩm lạnh lạnh lạnh ăn ngon. Bưng một đại buồn salad chính quấy đâu, thấy Hồng Tiến bộ cả nhà gì cũng chưa nói liền đi rồi, Trần Lệ na nói, ngươi đồng học phó bộ cấp hai Nhất Công, không ngươi như vậy mắng chửi người ra đi. Ngươi không nghe thấy sao? nữ nhân kia cư nhiên muốn ngươi ở vệ dân kết hôn sau đi cho nàng khuê nữ nấu cơm nhà ta là cưới vợ không phải cưới tổ tông nhiếp công bình tĩnh lại chúng ta bàn lại không đánh không quen biết tình chúng ta đi trước ca hồng tiến bộ tiến vào từ biệt hảo đi mặt cũng chưa chỗ ngồi gác may hàm dưỡng hảo không cùng nhiếp công đánh lên tới nhiếp công đem trần lệ na lôi kéo hồng tiến bộ đại thanh vong không quan hệ nhà ta đây là công chúa chính thức huyết thống nhất thuần công chúa Về sau mấy cái hài tử, ai mẹ nó vào cửa đều phải quỳ, không nàng bọn họ có thể lớn như vậy sao? Về sau ta cũng không chuẩn nàng ở lại làm, nhiếp vệ dân, cho ta nấu cơm tới. Giống lên vài tiếng, gây ra họa tiểu nghiệp trướng nhiếp vệ dân sớm không biết đã chạy đi đâu. Trần Lệ Na muốn che đều che không thượng nhiếp công miệng. Hơn nữa, nhiếp công kích động đều sẽ không nói, khi dễ ta có thể, như thế nào có thể như vậy khi dễ ngươi a bọn họ. Nhiếp vệ dân cưới xe đạp, mang theo nhiếp vệ tinh hướng nông trường chạy đâu. Hai người rốt cuộc năm năm chưa thấy qua, vệ tinh đều thành đại cô nương làm, hấp tím đi làng ra, chất cao cao đuôi ngựa bím tóc. Ngươi lại muốn đi tìm tiểu hồng tỷ tỷ? Nhiếp vệ tinh nói. Nhiếp vệ dân liền nói, ngươi gặp qua nàng? Không có, hơn nữa gì cả cả nhà cũng dọn đến khu vực khai thác mỏ đi trụ lạc, hiện tại nông trường chỉ có ông ngoại bà ngoại, tiểu hồng tỷ tỷ không ở nhà. Nhiếp vệ dân kỳ thật rất tức giận, hạ quân cường cái kia rảo hoạt hóa, từ vừa ra quốc liền bắt đầu khắp nơi loạn nhảy đằng, có một thời gian, nhiếp vệ dân nghe nói hắn cùng Đài Loan người đi rất gần, lại một thời gian, hắn lại cùng mã người tới đi rất gần, tóm lại, liền không có hảo hảo đọc quá một ngày thư. Nhưng là, hắn miệng hoạt sẽ nói, có thể thông qua Lưu Tiểu Hồng đạo sư liên lạc Lưu Tiểu Hồng, theo hắn nói lưu tiểu hồng đối với chính mình đã từng trụ quá nông trường cùng căn cứ kêu kêu một cái khinh bỉ hiện tại lòng tràn đầy trang đều là trở nên nổi bật đương nhiên người như vậy nhiếp vệ dân gặp qua không ít liền tỷ như hạ quân cường chính mình ở quốc nội thời điểm túng đâu ngoan đâu thấy ai đều kêu lão sư nói lên cái gì đều là cảm tạ tổ quốc cảm tạ đảng nhưng xuất ngoại mỗi ngày trong miệng kêu gào đều là mười năm vết thương đều là tổ quốc không có nhân quyền Nói lên tự mình ngốc quá khu vực khai thác mỏ tới, điều đó là cái gì, chủ nghĩa cộng sản cao áp hạ quái vật vòng. nhiếp vệ dân khinh bị hạ quân cường, cho nên liên quan, cũng không thích Lưu Tiểu Hồng. Nhưng trong lòng nói chính mình không thích, nhưng vừa đến căn cứ, cùng dưỡng thuận cầu giống nhau, hắn bước chân không tự chủ được, phải hướng nông trường mại. Nhiếp vệ dân mới vừa tiến ra môn liền đem ở nước ngoài xuyên trở về áo thun cùng quần dinh tuổi thay vẫn là hắn cao trung thời điểm mỏ dầu trung học phát vận động phục cùng vận động quần tiểu tử sao đi nông trường để ý gì hình tượng đâu kết quả vừa đến trần phụ gia môn thượng hắn liền thấy một cái đại cô nương từ bên trong đi ra nàng ăn mặc một kiện đặc tục đặc hoa đích sắc lạnh áo sơ mi phía dưới là điều cùng hắn giống nhau như lúc vận động quần tóc lọt kéo trong tay bưng một chậu cơm heo ở tương ngộ kia trong nháy mắt nhiếp vệ tinh chỉ vào nói ca xem a, xem a, tiểu hồng tỷ, nhiếp vệ dân chỉ nhìn thoáng qua, thiên lạp, chính mình trên người này quần đầu gối đều là phá, đến nỗi ngực nhi, vòng nhi đều phá, còn phía bạch đâu, liền tóc của hắn, đã lâu không lý cũng quá dài điểm, bộ dáng này sao gặp người? mà lưu tiểu hồng đâu, trong tay bưng cơm heo bùn nhi, túi đầu nhìn nhìn chính mình hoa áo sơ mi, mười năm trước khoảng, vẫn là cùng tôn dư thừa cùng nhau làm cùng kiện nhi, đến nỗi kia kiện vận động quần. Mặt trên tất cả đều là một vá, Càng đáng giận nàng tóc, từ trở về liền không sơ quá, trên đầu giống vậy đỉnh cái ổ gà. Nhiếp vệ dân xoay qua xe đạp liền chạy, Lưu Tiểu Hồng cũng là xoay người liền hướng trong nhà đầu buôn, hai người đều thiếu chút nữa tao đã chết. Về đến nhà, cơm nhưng thật ra làm đầy bàn. Bất quá, ba ba nghiêm túc, liền cùng nhị đảng tổ chức buổi biểu diễn ngày đó khiêu vũ thời điểm giống nhau, xem mặt thượng biểu tình, hận không thể muốn giết người. Ba, ta cho ngươi đảo chén nước sao? Vệ tinh hỏi nói. Lại hỏi vệ dân, ca, ta cũng cho ngươi đảo một ly. Chỉ chốc lát sau, lạnh lượng ôn khai thủy đã đoan lại đây, nhiếp công bưng lên tới liền phải uống, bởi vì quá sinh khí, có điểm sái, nhiếp vệ tinh khăn tay nhi liền cỏ qua đi. Ba, cẩn thận. Nhiếp công nói, ngươi không nghe thấy sao, hồng tiến bộ hai vợ chồng nói, chờ các ngươi kết hôn, một người nửa năm làm mẹ ngươi đi cho ngươi hai nấu cơm ta hỏi ngươi nhiếp vệ dân ngươi ngần ấy năm ở nước ngoài cũng chưa học được nấu cơm sao ta sẽ a không cần ta mẹ nấu cơm nhiếp vệ dân vẻ mặt thiên trần hơn nữa ta là người theo chủ nghĩa độc thân ta chỉ đáp ứng cùng hồng cựu yêu đương chưa nói muốn cùng nàng kết hôn a nhiếp công vì thế lại nói kia vì cái gì lâu chiêu nam muốn như vậy nói trần lệ na nói bởi vì hộ nữ sốt ruột a. Nhà ta vệ tinh tương lai gả chồng, ta cũng hy vọng nhà trai sẽ nấu cơm. Bà bà liền tính, nam nhân đối với vệ tinh hảo, vô điều kiện hảo, gì đều nghe nàng. Thật sự. Vệ tinh đầu nhỏ thò qua tới, mẹ, ta sẽ vẫn luôn bồi người, ta không gả chồng, ta phải gả người, lanh phong sẽ đem ta an ngủ ngủ cùng lãnh thúc thúc tức chết. Nhiếp vệ dân đói cực kỳ, muốn ăn con mẹ nó cơm đều tưởng điên rồi, lại gì cũng không nói, lột hai khẩu salad đã kêu khai. Ta muốn ăn giòn xào cải thịa, ta không muốn ăn cái này. Trần lệ na gì cũng không nói, lên đến hậu viện hái được một phen tiểu cây củ cải đường cây non tới, lấy tỏi mạt nhì cho hắn xào một mâm. Hào đi, quang thịt liền đủ hắn một người tạo, ăn ngấu nghiến bay xong, hắn mới buông tay nói, chúng ta thật không tới bản chuyện cưới hỏi nông nội a, ta cũng không biết vì cái gì hồng cửu ba mẹ hôm nay đột nhiên liền chạy tới, ta thậm chí cũng không biết bọn họ ở khu vực khai thác mỏ hào sao. Bọn họ quá nhiệt tình, nhiệt tình đến ta không biết theo ai. Trân Lệ Na nói, đó có phải hay không hồng cựu mang thai, hai người các ngươi muốn phụ tử thành hôn. Nhiếp vệ dân mặt đều đỏ, trong miệng một ngụm thịt kho tẩu còn ở nhai đâu, đôi ta nhiều lắm liền kéo một chút tay, có thể mang thai sao? Hắn trong lòng kỳ thật là cho sợ hãi. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới chính mình ăn mặc xấu nhất quần áo, nhất túng bộ dáng, chạy nông trường đi, liền đụng phải cùng hắn giống nhau, không so với hắn còn thổ thôn lưu lưu tiểu hồng hào đi nhiếp vệ dân hy vọng có thể đem kia đoạn ký ức từ lưu tiểu hồng trong đầu cắt bỏ rớt bất luận bao lớn đại giới hắn cũng không hy vọng lưu tiểu hồng trong trí nhớ có chính mình như vậy xấu bộ dáng mẹ ta ca mang ta đi nông trường vệ tinh lặng lẽ nói đôi ta còn gặp phải tiểu hồng tỷ tỷ trần lệ na cùng nhiếp công tức khắc lại không thể tưởng tượng nhìn nhiếp vệ dân nhiếp công khiếp sợ nói không ra lời Trần Lệ Na trực tiếp liền nói, chân giẫm hai chiếc thuyền, cha nam, thật cha. Nói, còn đá nhiếp vệ dân một chân. Chính mình nuôi lớn heo, biến thành một con cha heo. Hảo đi, cái này không ngừng nhiếp công khinh bị hắn, Trần Lệ Na cũng thành công, bắt đầu khinh bị nhiếp vệ dân. Ta chiêu ai chọc ai a mẹ, ta liền đi xem lưu tiểu hồng lại như thế nào làm, nàng trước nay chưa cho ta viết quá tin. Nàng tham với chính là vệ tinh trời cao công trình. Hiện tại động bất động tô quốc người cướp nước Mỹ phi thuyền, người Mỹ đoạt tô quốc vệ tinh, hàng thiền công nghiệp bản thân chính là đặc biệt bảo mật ngành sản xuất, cùng bên ngoài người không thể thư từ qua lại, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Trần Lệ Na nói, nhiếp vệ dân nói, nhưng Hạ Quân Cường biết về nàng hết thảy, nàng đơn vị, nàng gì thời điểm tất nghiệp, nàng đạo sư là ai, toàn biết, Hạ Quân Cường còn nói nàng nói đối tượng đâu. Vậy ngươi liền ít đi hỏi nàng, chính mình yêu đương. Bạn gái còn ở nhà ngốc đâu, hầu ba ba chạy tới nông trường, ngươi giống lời nói sao? Trần Lệ Na hỏi nói. Đốn nửa ngày, nàng lại nói, đứa nhỏ này khi còn nhỏ e quở rất cao a, hiện tại đây lại như thế nào lạc? Nhiếp vệ dân không biện giải, bái xong cơm nói, ta ăn no lạp, các ngươi từ từ ăn, ta muốn đi ra ngoài chơi một lát. Nhưng vào lúc này, trên bàn điện thoại văng lên, nhiếp vệ dân nắm lên điện thoại tới, hào đi trong điện thoại hồng cựu liền cỡ trách hai mà nhiếp vệ dân đâu ngay từ đầu còn nghe đâu sau lại đem điện thoại trực tiếp hướng trên bàn một phóng liền đi phiên thư đi hắn ba nơi này có rất nhiều thư đặc biệt là rất nhiều tạp chí ở nước ngoài bởi vì qua quý hắn luyến tiếp mua nhìn đến ba ba trên bàn đôi nhiều như vậy như đạt được chí bảo a liền mở ra trong điện thoại hồng cựu thanh âm nhiếp công đều nghe được ngươi một chút cũng không tôn trọng ta cũng không tôn trọng ta ba cũng không tôn trọng ta mẹ khi đó chúng ta đều thương lượng tốt tương lai ta không nấu cơm làm ngươi nấu cơm hải tử cũng tùy ta họ ngươi nhìn xem ngươi đến cuối cùng tất cả đều thay đổi ta chưa từng có nghe ngươi nói quá này đó hồng cửu ngươi không thể cho ta tài này đó có lẽ có tội danh nhiếp vệ dân nói hồng cửu nhớ rõ ràng đâu nói qua ta nói rất nhiều ngươi lúc ấy đáp ứng hảo hảo nhi nhiếp vệ dân nắm tóc thẳng hừ hừ bởi vì hắn sắc thật hoàn toàn không nhớ rõ. Khi nào Hồng Kiểu cư nhiên đều nhắc tới kết hôn chuyện này, hai người yêu đương thời điểm rõ ràng không phải nói tốt sao, cùng nhau đến Đông Phong Thị, làm một đôi cách mạng bạn lữ, nhiều chuyện đơn giản như à, hiện tại khét ngược, biến thành hai người nhà phiền thoái. nhiếp công bưng chén vào phong bếp, thấy Trần Lệ Na cùng vệ tinh hai khẽ mị mị không biết đang nói gì đâu, liền nhỏ giọng nói, ta sợ ta nhịn không được muốn đem nhiếp vệ dân cấp đánh chết. Trần Lệ Na nói, Chịu đựng điểm nhi đi, con dâu còn không có vào cửa. Bọn họ tính kia còn hành. Hoàng Quế Lan cùng Dao kim châm đấu quá ta đâu sao, đấu không lại, vì sao, liền bởi vì ta là con dâu, nắm nam nhân liền nắm hết thảy, nhiếp công, giả ngu đi, tùy tiện nhiếp vệ dân cười ai, nếu là chỉ hết xanh, chúng ta nỗ lực học kết ngữ là được. nhiếp vệ dân nghe trong điện thoại hồng Cửu không ngừng kêu chia tay chia tay, vội vang nói, người đáng giá càng tốt. Ta nguyện ý chia tay, ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ta cũng cảm thấy, chia tay với chúng ta là chính xác nhất lựa chọn. Cái này tra hóa, nói xong tâm tình tặc kích động, liền lại chạy ra đi. Ngươi còn đừng nói, mới vừa vừa ra khỏi cửa, đi đến một hào căn cứ dầu mỏ điều khắc giống phía dưới, liền lại gặp phải Lưu Tiểu Hồng. Nàng cũng là đặng chiếc xe đạp, thấy nhiếp vệ dân liền dừng. Hào đi, vẫn là kêu bộ đặc thôn đặc thổ quần áo như thế nào liền lại đụng phải đâu thật là nhiều năm không thấy a hạ quân cường nói ngươi yêu đương kết hôn sao nhiếp vệ dân muốn dĩ tưởng vu hồi một chút nhưng trong miệng băng ra tới liền không phải vu hồi nói lưu tiểu hồng lắc đầu hung nô chưa diệt dùng cái gì thành ra mỹ tô còn chế bá vũ trụ bảy trăm mười bốn công trình không thành công thành cái gì ra ngươi không thấy người nước mỹ hàng không phi cơ động bất động một cái qua lại động bất động một cái qua lại Bọn họ hàng không kỹ thuật cũng không phải không có sơ hở, tóm lại, đó là lấy du hành vũ trụ viên sinh mệnh coi như trò đùa đâu. Nói nữa, tái người hàng thiên, chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Có, ta ở bên trong phụ trách một cái tiểu hạng mũ. Lưu Tiểu Hồng nói, nhiếp vệ dân cho tới nay mới thôi, mới dám xác định Lưu Tiểu Hồng thật sự đông phong thị. Hơn nữa, hẳn là cùng hắn ở một cái bộ môn. Thiên lạc, mấu chốt là nàng không có nói đối tượng, hảo đi. Nguyên lai like có hay không nói qua nhiếp vệ dân liền không nghĩ, dù sao chính là, nàng hiện tại không đối tượng, cũng không kết hôn, cái này hắn rốt cuộc có thể xác định. Đúng lúc này, vương phồn tân tức phụ tử từ trên xe xuống dưới, nhìn chằm chằm hai người nhìn nửa ngày, cùng vương phồn nói, xem, lại có nông trường thôn nữ cùng tiểu hỏa tới dạo chúng ta căn cứ đâu. Nhiếp vệ dân vừa thấy lưu tiểu hồng ăn mặc, lưu tiểu hồng vừa thấy nhiếp vệ dân ăn mặc, hai người đều cười. Vệ tinh nghiên cứu phát minh kế hoạch, lấy 5 năm vì một cái giai đoạn, tham với giả đem chịu thường nhân sở không thể chịu đựng thống khổ, rời xa người nhà, cắm rễ ở sưởng khu cùng trên sa mạc. Đương nhiên, cái loại này bảo mật công tác cũng cần thiết là làm phi thường phi thường vững chắc, các nàng sẽ bị an toàn bộ môn theo dõi, trừ bỏ kỳ nghỉ không được xuất sưởng khu, liền tính kỳ nghỉ, nhiều lắm cũng chỉ đến thị thượng dạo một dạo, toàn bộ hành trình không thể cùng bên ngoài người tiếp xúc. Với nước Cộng Hòa tới nói, đó là vô cùng quan trọng hạng mục. Trước mắt dùng mình còn chưa kết thúc, ở Mỹ Tô hai đại bá chủ vẫn như cũ chế bá vũ trụ dưới tình huống. Nước Cộng Hòa mấy năm nay thanh bọn nhỏ, bọn họ chính là thời đại này, đứng ở hàng đầu, hỏa tuyến thượng chiến sĩ. Mà chém giết chiến trường, là vũ trụ lĩnh vực. Hạ quân cường là cái phản đồ, ta thật cao hứng người nhiếp vệ dân có thể trở về. Lưu Tiểu Hồng cầm nhiếp vệ dân tay, nói... Chúng ta là một tổ chức người, đi, ta nơi này dẫn theo tân trích đậu đỏ hương nhi cùng gà du tùng đâu, ngươi không phải thích ăn sao, làm tiểu gì cho ngươi làm đi. nhiếp vệ dân gãi gãi đầu để qua đậu đỏ hương nhi, đi thôi. Lãnh đạo, chúng ta là thật không tính toán ở thể chế nội làm, một tháng 60 đồng tiền, không đủ dưỡng ra sống tạm A, chúng ta muốn từ trước, ta đều nghĩ kỹ rồi, đi ra ngoài bảy quán nhi làm một mình, một tháng kiếm hai ba trăm không thành vấn đề. Văn phòng, một đám người vây quanh Trần Lệ Na đâu, một năm miệng mười, tất cả đều là tới từ trước. Chính là, thể chế nội chỗ tốt ở chỗ, các ngươi về hưu, sẽ có tiền hưu, chính phủ bảo đảm dưỡng lão, mà ra đi làm nhìn như trước mắt thu vào cao, tương lai không nhất định à, dậy sớm quán hắc đương người bán rong, thực vất vả. Trần Lệ Na nói, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một năm miệng mười, đến lúc đó chúng ta lại không trách toán lãnh đạo. Dù sao à, chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài, xông vào một lần đi, vạn nhất chúng ta có thể phú lên đâu. Trần Lệ Na vì thế nói, kia như vậy đi, một người nhiều lấy một tháng tiền lương, ta cho các ngươi một năm đỉnh tân giữ trước cơ hội, thật hôn không hảo liền nguyên trở về, muốn thật hôn hảo, ta chúc phúc các ngươi Đỉnh tân giữ trước, sau đó đi ra ngoài tung hoành thiên hạ, từ giờ trở đi, sẽ trở thành một loại chủ lưu. Đi ra ngoài có làm giàu, Đương nhiên cũng có nghèo túng, nhưng là chính bọn họ nguyện ý như vậy làm, không ai có thể nói được cái gì. Trần Lệ Na xoa mày, đang ở suy xét muốn thu mua mau phưởng hán 10 vạn khối từ đâu ra đâu, Tô hướng nam vào được. Lãnh đạo, hiện tại đại đa số thương trường phổ biến phản ánh, nói ta trang phục thẻ bài giá cả quá cao, lại tất cả đều là tiếng Anh, không ai nhận thức, doanh số cũng không tốt, làm sao? Trần Lệ Na chơi đặt bút viết, cũng ở suy tư đâu. Nàng tự nghĩ ra nhãn hiệu ở hiện tại xem ra, sắc thật có điểm vượt mức quy định, nhưng nếu không vượt mức quy định, giá cả cũng bán không đi lên. Trần Lệ Na không nghĩ tới làm ổn định giá phục sức, kiếm liêm mỏng lợi nhuận, nàng phải làm, liền phải làm xa hoa nữ trang, lợi nhuận hảo, tương lai còn có cơ hội nốt đánh vào quốc tế thị trường. Không có việc gì, ta chướng thượng không phải còn có 30 vạn sao, ngao 2 năm, chờ cái gì hoa hoa công tử, đi e tạp đan tiến biên giới. Chúng ta sản phẩm là có thể bán đi lên. Trần Lệ Na nói, mà nàng hiện tại duy nhất nhọc lòng, vẫn là hai cái mau phưởng hắn đâu, hai ngàn nữ công, phải cho tô hướng đông thu mua, nhưng cái đó nữ công hắn toàn đến cấp khuyên đi. Hiện tại đại gia ngấp đầu, tổng cảm thấy xuống biển là có thể kiếm đồng tiền lớn. Nhưng xuống biển, bày quán đồng tiền lớn, lại há là dễ dàng như vậy kiếm. Đến lúc đó mụ mụ nhóm không có cố định công tác bọn nhỏ phỏng trừng liền lại nên bởi vì không công tắc mà khắp nơi chạy loạn loạn du đãng nếu không ta đem thượng hải ta phòng ở bán hẳn là có thể trù mấy vạn đồng tiền tô hướng nam nói hoặc là ta đi ta ca ra trộm một chút tới chúng ta trước đỉnh cái cần dùng gấp trần lệ na lắc đầu ngươi có tiền có thể nhiều mua mấy bộ phòng ở trở về bán phòng ở chuyện này liền đừng suy nghĩ tuyệt đối không thể đến nỗi trộm Ngươi tiểu tâm cho ngươi ca đánh gãy chân của ngươi, ta là quân tử, không trộm tiền. Tô hướng nam đứng một lát, hoán giận nói, mua phòng ở mua phòng ở, nghe ngươi lời nói, ta đều mua tam bộ, mấy năm nay ngay cả kiện hảo quần áo cũng chưa xuyên qua, thật sự, tương lai muốn phòng ở không tăng giá trị, tổng giám đốc, ta nằm nhà ngươi ăn đi. Không ngừng tô hướng nam là phòng chủ, Trần Điểm Điểm cũng là cái tiểu phòng chủ. Trần Lệ Na cổ vũ các nàng kiếm lời liền mua phòng. Không cần loạn tiêu tiền, người ngọt ngào hiện tại ở Bắc Kinh cũng có vài phòng đâu. Trần Lệ Na chính mình đâu, liền không có loại này yêu thích, một là nhị đản quá có thể tiêu tiền, nhị là, nhiếp công ra phòng ở đủ nhiều lạp, thật sự không cần lại mua. Nàng đang lo đâu, máy nhắn tin lại vang lên. Bắt qua đi, là Hồng tiến bộ, tiểu Trần A, nhiếp công không chịu tiếp ta điện thoại, là cái dạng này, các ngươi cả nhà tới tranh ố lỗ, được không, ta lập tức muốn đi Bắc Kinh. Chúng ta cùng nhau ăn cái cơm xoàng. Trần lệ na phỏng trừng nhiếp công là bởi vì lâu chiêu nam quá thịnh khí lang nhân, sinh khí, không chịu tiếp hắn điện thoại, cũng chối từ nói, chúng ta đều rất bận, như vậy đi, chúng ta có rảnh lại tụ, lần này chúng ta liền không đi. Các ngươi cần thiết tới à, Cao Phong khó được trở về, cũng ở đâu, hắn đặc biệt muốn gặp ngươi, mau tới đi. Nói, Hồng Tiến Bộ liền đem điện thoại cấp treo. Đời trước, Cao Phong dừng bước ở khu tự trị, đời này, hắn tiến Bắc Kinh, nói không có Trần Lệ Na ảnh hưởng, kia đương nhiên là không có khả năng. Trần Lệ Na đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng nói không phục tô hướng đông thu mua Mao phường Hán, nàng có thể cho Cao Phong cho hắn tạo áp lực à, dựa vào cái gì hắn liền cùng chỉ mua dường như, muốn đem khu vực khai thác mỏ sản nghiệp toàn bộ thu mua xong. Tưởng tượng đến, Trần Lệ Na đương nhiên là lập tức liền hành động nhiếp công đang ở cùng nhiếp vệ quốc gọi điện thoại đâu vì cái gì này hai tháng cũng chưa muốn quá hỏa thực phí ngươi gần nhất còn có ăn cái gì sao nhị đản ở trong điện thoại là con đâu ba lại có hai nguyệt ta liền đã về rồi hơn nữa đâu ta học đồng đã phát xuống dưới năm mươi bảng anh tỉnh có thể sử dụng hai nguyệt thật không cần ngươi tiền nhiếp công vì thế nói vậy ngươi khi nào trở về mỗi khi xem ảnh chụp xem hải tử gây muốn chết nhiếp công đánh nội tâm đau à, cũng không biết hải tử ở bên ngoài ăn gì như thế nào liền ăn thành như vậy cái cốt xấu như xài bộ dáng nhị đàn nói chờ bắt được học vị chúng ta liền đã về rồi ngươi đừng tưởng ta nhiều lắm nửa tháng thật sự nhiếp vệ quốc cũng là nóng lòng về nhà a thân là nước cộng hòa cái thứ nhất ở thái ngộ sĩ học viện nghiên tập tâm nhạc jock and dồn phong cách có một phong cách riêng học sinh bắc kinh thật nhiều tưởng làm âm nhạc chế tắc người Mỗi ngày cho hắn cứ gọi điện thoại hỏi hắn khi nào trở về đâu. Hơn nữa, kia bang nhân động bất động chính là, ta cho ngươi trước đánh 5.000 khối, ta đem ước ký, trở về liền ở công thể cho ngươi xếp hạng đơn, lên đài biểu diễn, sẽ giúp ngươi ra băng tử, như thế nào. Nhớ kỹ ba ba nói, bát lộ quân không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, nhị đàn Quảng Tri một vòng tẩy 5 ngày mâm, cũng quyết không hướng người thỏa hiệp. Rốt cuộc, lao nhiếp ra hài tử cốt khí hay làn nên có sao. Vệ dân, Hồng tiến bộ thỉnh ăn cơm, sẽ không vẫn là muốn nói hôn sự nhi đi. Nhiếp công liền rất đơn tâm. Nhiếp vệ dân cũng ngốc đầu, tối hôm qua Hồng cửu đã tuyên cáo cùng ta chia tay lạc, phỏng chừng lần này đi, là cáo biệt một chút đi. Nhiếp vệ dân, yêu đương không phải đơn giản như vậy chuyện này, ta liền hỏi ngươi, ngươi đem người cô nương ngủ quá không, muốn ngủ quá, nhân ra không có khả năng như vậy nhẹ nhàng dễ dàng. Liền đáp ứng chia tay. Trần Lệ Na nói, nhiếp vệ dân còn ăn mặc hắn giàu mỏ trung học lao vận động phục đâu. muốn ta nói bao nhiêu lần, không có, thật không có. Nói nữa, ở phương Tây luyến ái tự do, nói cái luyến ái hoặc là chia tay, kia không phải thực bình thường sự tình sao. Đây là phương Đông, không phải phương Tây, yêu đương kết hôn, đó là cả đời chuyện này, nhiếp vệ dân, ngươi muốn nghiêm túc đối đại vấn đề này. Nhiếp công nói, nhiếp vệ dân nghĩ nghĩ, Liên nói, vậy đi một chuyến, nhiều lắm các nàng cả nhà mắng ta một hồi, ta nghe là được. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình đại khái liền khi còn nhỏ, tưởng cưới Lưu Tiểu Hồng thời điểm, đặt nghiêm túc kế hoạch quá kết hôn chuyện này. Sau lại nghe nói Lưu Tiểu Hồng yêu đương, nghĩ lại chính mình lúc ấy ghét bỏ nàng dưỡng heo su a, tổng làm nàng tẩy vỡ thui a, ở chính mình nơi này, là tưởng cùng nàng thân mật thân mật, nhưng ở Lưu Tiểu Hồng chỗ đó, nàng hẳn là thực ghét bỏ thậm chí với thực chán ghét chính mình cách làm. Đương nhiên, đây cũng là hạ quân cường nói cho nhiếp vệ dân. Hắn nói, ngươi tự cho là đúng cái tình thánh sao, ngươi có biết hay không lưu tiểu hồng nguyện ý cho ngươi đương con dâu nuôi từ bé sai sử, chỉ là bởi vì các nàng cả nhà đều không thể không nịnh bợ mẹ ngươi nguyên nhân, nàng kỳ thật đặc chán ghét ngươi kia một bộ, bằng không vì cái gì vừa lên đại học liền không liên lạc ngươi đâu. Từ đó về sau, nhiếp vệ dân đối ai? liền đều không nghiêm túc bởi vì hắn vẫn luôn hoài nghi chính mình chân thành hay không dùng cũng không thỏa đáng nhìn như kiêu ngạo kỳ thật tự ti dối tinh dối mù mẫn cảm còn lại không biết làm sao đây là tiểu nhiếp trước mắt tâm thái ở cửa trường tiếp thượng nhiếp vệ tinh nhiếp công cả nhà phải lại chạy đến ố lỗ đi ăn bữa cơm rốt cuộc hồng cửu cô nương vẫn là rất đáng yêu cùng nhiếp vệ dân nói chuyện một hồi nhiếp vệ dân đi cho nhân ra nhận cái sai chính thức tuyên cáo chia tay Này cũng mới không thương lão đồng học tình cảm, đúng hay không? Lái xe ra cửa, chính đi tới đâu, nhiếp vệ dân đột nhiên một cái cấp hướng, trực tiếp vòng qua một chiếc lớp lá xe, chậm liền bắt đầu giảm tốc độ, xoắn đến xoắn đi, rốt cuộc đem xe buýt cấp bức ngừng. Trần Lệ Na ở phía sau thấy, nhỏ giọng cấp nhiếp công nói, ngươi nhi tử tiền đồ, thấy xác quên nghĩa lạc. Nhiếp công vừa thấy tử trên xe xuống dưới cái đại cô đường, an mặc bạch áo sơ mi, quần jean. Làn da bạch bạch, đôi mắt đại đại, thật mạnh, cổ họng khẩu khí, nắm trần lệ na tay nói, ta sợ ta tội phạm quan trọng bệnh tim. Vệ tinh ngồi ở nàng ba ba bên kia nhi đâu, tay đã duỗi lại đây làm, một tay lấy cái ly cấp nhếp công rót phao đại táo cùng cầu kỳ nước trà, một tay kia vỗ nhẹ hắn ngực, không tức giận, sinh khí đều là hưởng phí lực, nhắm mắt lại đi, ta cho người vỗ ngực thang. Nhớ trước đây, trần tiểu thư bên người tất cả đều là tiểu soái ca quay chung quanh. Mấy năm nay tiểu soái ca nhóm cánh lạnh, tất cả đều bay ra đi. Nhiếp công liền có diễm phúc, vô luận đi đến chỗ đó, bên trái một cái ngoan ngoan đáng yêu tiểu khuê nữ, bên phải một cái trẻ tuổi mạo mị thế tử, khu vực khai thác mỏ ai không hâm mộ. Tiểu gì, các ngươi cả nhà cũng đi ô lô a Lưu tiểu hồng lên xe, ngồi phó giá tòa thượng. Nhiếp vệ dân khai hai bước, đột nhiên đem xe dừng lại, tay liền vói qua. Nhiếp công đột nhiên hít sâu một hơi. Vừa định nói nhiếp vệ dân, trước mắt bao người chú ý ảnh hưởng. Trần Lệ Na nhỏ giọng liền nói, thiên, ta vệ dân hảo xoái, thật là cái hảo bạn trai. Hảo bạn trai nên như vậy cấp bạn gái hệ đai an toàn. Nhiếp công nói, ô lô còn có một cái đâu. Cái kia không phải tuyên cáo chia tay sao, xem nhi tử yêu đường, đỉnh hảo ngọt nhà, ngươi có thể an tâm xem diễn sao. Trần Lệ Na nói, kia ít nhất cũng nên bình tĩnh bình tĩnh, cổ đại nam nhân muốn chết còn phải thủ một năm tang nghi đâu, hắn liền tính thật cùng Hồng cựu chia tay, ít nhất cũng nên bình tĩnh một đoạn thời gian bản lại luyên ái đi. Nhiếp công nói, Trần Lệ Na cũng cảm thấy là Nga, vì thế lại độ khinh bỉ nhiếp vệ dân, cha nam. Vì thế, mặt sau ngồi ba con một trăm ngói đại bóng đèn, nhiếp vệ dân có nói cái gì cũng không dám nói à. Liên hỏi, ngươi đi ô lô làm gì? Lưu Tiểu Hưng nói, hạ thúc thúc phạm bệnh tim lạc, ở ô lô bệnh viện đâu? không ai chiếu cố, gọi điện thoại làm ta đi xem. Ngươi nghỉ phép cũng rất khó đến đi, hạ thúc thúc phạm bệnh tim, đó là bởi vì nhà bọn họ hạ quân cường tạo nghiệt, bằng gì ngươi đi hầu hạ a? Nhiếp vệ dân nói, Lưu Tiểu Hưng nói, nhưng rốt cuộc người đáng thương, cùng ta ba cũng nhận thức lâu, hắn lại là cái người cô đơn, ta liền đi chiếu cố một chút bái, này không gì. Đêm nay ta đưa ngươi hồi nông trường. Đúng rồi. Ngươi ngành nghề phương tiện lộ ra một chút sao, ta khả năng bảy nguyệt nhập trước, trước mắt còn hai mắt một bôi đen đầu. Lưu Tiểu Hồng lắc đầu, không có phương tiện, hơn nữa, nhiếp vệ dân, ta có thể không nói chuyện luận cái này sao. Ngươi loại này hành vi, thực không phù hợp chúng ta đông phong người phong cách, không cần tò mò đối phương công tác, cũng không cần hỏi thăm cái gì. Ngươi chính là cái từ nước Mỹ trở về lưu học sinh, mà chúng ta vũ trụ trung cường đại nhất địch nhân, chính là người Mỹ. Nhiếp vệ dân tức khắc liền cười, ngươi biết không, ta vẫn luôn đều đặc thích ngươi loại này thuần túy. Thuần túy tựa như kim cương, kinh được liệt hỏa đốt cháy, cũng kinh được hàn băng rèn luyện. So sánh với tới nói, nhiếp vệ dân ý chí của mình lực, liền tuyệt đối tuyệt đối, không có lưu tiểu hồng như vậy cứng cỏi không bác, rốt cuộc, hắn là đã từng giao động quá. Đã từng luôn là tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ tiểu nha đầu, hiện tại nhiếp vệ dân đến nhìn lên nàng. Ta đặc tiêu ngạo, bởi vì thoạt nhìn, ta xem trọng khuê nữ đem ngươi nhi tử cấp trấn trụ. Ngôi ở mặt sau Trần Lệ Na đột nhiên liền nói, nhiếp công, ngươi không phát hiện sao, ngươi nhi tử thoạt nhìn thực nghiêm túc. Từ một hồi quốc, liền không có đi qua tâm tiểu nhiếp, giờ phút này trên mặt biểu tình, giống như mới biết được chính mình đang làm gì giống nhau. Quê hương của chúng ta, ở hy vọng đồng ruộng thượng. Khói bếp ở tân kiến nhà ở thượng phiêu đãng, sông nhỏ ở Mỹ Lệ Thôn Trang bên chảy xuôi một mảnh đông mạch cái kia một mảnh cao lương ra đi ô hử ca nhi lộ hai bên tất cả đều là một mảnh lại một mảnh mênh mông vô bờ bông điển. máy kéo tới tới lui lui ở đồng ruộng tác nghiệp ống khói ra bên ngoài mạo màu xanh lá yên được rồi được rồi ta tới rồi liền nơi này tiểu di, dựa tái kiến a các ngươi buổi tối không cần phải sen vào ta ta sẽ chính mình trở về tới rồi nhân dân bệnh viện cửa lưu tiểu hồng liền xuống xe nhiếp vệ dân ôm tay lái nghiêng đầu nhìn này muốn mặt sau không có ba con bóng đèn hắn liền phải thổi huýt sáo như vậy cao cái trọn nhi hai cái đùi vừa thẳng vừa dài mông kiều kiều đôi ngựa ba ở sau người hoảng tới hoảng quả thực hoàn mỹ tình nhân trong ngộng nhiếp vệ dân liền nói sao chính mình từ nhỏ liền nhìn chúng cô nương chuẩn không sai nhiếp công xem nhiếp vệ dân không lái xe nếu là ánh mắt mọc chân sớm đã đuổi theo người cô nương chạy Nhịn không được vẫn là nhắc nhở nói, "Vệ dân, cảm tình thứ này, dù sao cũng phải trước buông một đoạn mới có thể bắt đầu một khác đoạn." "Ta cùng Hồng Cửu đã chia tay a. Nhiếp Vệ dân quán bạch đâu, lại muốn đuổi theo ai, đó là ta quyền lực. Liên không thể lại hơi chút chờ mấy ngày sao?" Nhiếp công nói, "Cùng Hồng Cửu chia tay, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không thương tâm?" Chơi thân liền nói, "Nói không tới liền phần, này có cái gì hảo thương tâm?" Nhiếp Vệ dân hỏi lại Nhiếp công, đốn nửa ngày hắn lại nói nước ngoài truy ta nữ hải tử nhiều đến là sở dĩ ta tuyển hưởng cửu là bởi vì gần nhất nàng là chúng ta khu tự trị cô nương còn nữa nàng cùng ta cùng cái ngành nghề ta không muốn nàng lưu tại nước ngoài tưởng nàng cùng ta cùng đi đông phong thị cứ như vậy cái này hích kỳ đại cha nam a các ngươi đừng ngăn đón ta ta muốn đánh chết hắn trần lệ na nói nhiếp vệ tinh cấp ba ba rót xong thủy còn phải cấp mụ mụ rót Hắn vừa mới trở về, các ngươi có thể hay không không nên hơi một tí liền đánh chết hắn a? Ba, mẹ, các ngươi nguyên lai là thực khai sáng người a. Ta biến thành đáng giận lão Mâu thân sao? Nhiếp công, ta hiện tại có phải hay không biến thành đáng giận lão Mâu thân? Trần tiểu thư vừa nghe vệ tình ghét bỏ chính mình, đầu để đến Nhiếp công trên người, ta vẫn luôn nói cho chính mình, phải làm một cái khai sáng, làm bọn nhỏ thích, có mị lực mụ mụ a. Mẹ, mẹ Không cần như vậy, ngươi nhưng Mỹ, nhưng có mị lực nhưng khai sáng, thật sự. Nhiếp vệ dân nói. Vừa lúc lúc này, Trần Lệ Na bi bi cơ vang lên, nàng vừa thấy, hô chính mình đúng là hồng tiến bộ ra điện thoại, tin tức là, xin lỗi, hôm nay vô pháp thỉnh ăn cơm, hôm nào chúng ta lại tụ. Trần Lệ Na đem chính mình trang điểm xinh đẹp đâu, đêm nay thượng bữa tiệc, nói hủy bỏ liền hủy bỏ lạp. Kia chẳng phải là bạch bạch lãng phí ta như vậy xinh đẹp hạng liễn. Như vậy xin đẹp váy. Nhiếp công vừa nghe bữa tiệc hủy bỏ, cũng thực tức giận. Hồng tiến bộ nguyên lai rất đáng tin cậy một người a, đây là tiến Bắc Kinh lúc sau, cũng biến không đáng tin cậy sao. Đáng tin cậy, thật đáng tin cậy sẽ một hồi hồi, đem cái kêu biến thái cưỡng gian phạm tống cẩn cấp thả ra ngục giam. Trần Lệ Na hỏi lại Nhiếp công. Nhiếp công đối này, cũng rất có điểm nhi buồn bực, vì tống cẩn như vậy cái, bản thân có thể trọng phán cưỡng gian phạm. Hắn cách hai năm liền phải cấp Hồng Tiến Bộ chào hỏi một cái, dò hỏi một chút, mỗi lần dù sao cũng phải phí rất nhiều mối lưới, mới có thể nói động Hồng Tiến Bộ, tiếp đón phía dưới, không giúp hắn giảm hình phạt. Tóm lại, Hồng Tiến Bộ cùng nhiếp công không giống nhau, hắn tự hồ, ở tín ngưỡng phương diện cũng không phải như vậy thuần thúy. Nếu bữa tiệc hủy bỏ, vệ dân, chính ngươi đi Hồng Cựu ra cho nàng xin lỗi, ta mang mẹ ngươi cùng vệ tinh đi đi dạo thương trường lại đi ô quốc tế khách sạn lớn ăn bữa cơm đêm nay chúng ta liền ở tại ô chính ngươi nhập gánh xe hồi khu vực khai thác mỏ nhiếp công nói vì cái gì không mang theo ta nhiếp vệ dân vẻ mặt mờ mịt mặt sau ba con bóng đèn trên mặt tràn ngập ghét bỏ mà nhiếp công đâu liền từ vệ dân trong tay đem tay lái cấp đoạt lại lạc mang theo ngươi chúng ta sẽ tiêu hóa bất lương ta mới từ nước mỹ trở về a ba ngươi đã năm năm không gặp ta Ngươi liền nhẫn tâm như vậy bỏ xuống ta một người. nhiếp vệ dân đều tròn váng, nói tốt ái phụ mẫu của chính mình đâu, hắn vẫn là thân sinh sao. Cấp, mang theo ta chuyển gọi, vạn nhất tìm không thấy chúng ta, hướng tỉnh ủy nhà khách gọi điện thoại, chúng ta buổi tối trụ chỗ đó. Trần lệ na nói, phất phất tay, người một nhà ba người lái xe đi rồi. Giống vệ dân loại này hùng hài tử, nhiếp công còn tưởng rằng, hắn thật sự tới cửa cùng hồng Cửu xin lỗi đi đâu. Nhưng trên thực tế, hắn ở đầu đường đứng đó một lúc lâu, quay đầu lại, liền hướng nhân dân bệnh viện chạy tới. Trần Lệ Na nuôi lớn tiểu cha heo, hắn từ nhỏ đến lớn, đều là chỉ đuổi theo một chỗ chạy. Hồng tiến bộ trong nhà, hồng cửu tiểu cô nương đang ở khóc đâu. Hắn căn bản liền không có các ngươi nói như vậy ưu tú, ta vốn dĩ có thể tìm một cái bạch nhân bạn trai, lưu tại nước Mỹ, là các ngươi khuyên ta, nói hắn ưu tú, lại còn hiểu được săn sóc người, còn nói cái gì. Nga, nhân chủng bất đồng, không chuẩn thông hôn, ta mới cùng hắn yêu đương. Ba, ngươi xem hắn một chút thành ý cũng không có, ta tuyên cáo chia tay hắn cũng không gọi điện thoại tới. Không được, ta phải về nước Mỹ. Ngươi là người Trung Quốc, là viêm hoàng con cháu, ngươi có thể đến nước Mỹ học tập tiên tiến tri thức cùng sức sản xuất, nhưng ngươi không thể gả cho người Mỹ, nếu không, ngươi chính là sinh ngoại, ngươi chính là trốn chạy. Hồng tiến bộ vũ cái bản ở giống khuê nữ. Hồng kiểu cũng không chút nào tương làm. Nào ngươi đâu? Ngươi chính là cái cực tả phân tử. Luôn là dùng ngươi tự cho là đúng kêu một bộ tới yêu cầu ta. Liền ta hôn sự đều phải trộn lẫn. Ta muốn chính là một cái sẽ sùng ta, yêu quý ta, thành thủ, ổn trọng. Sẽ bao dung ta hết thể nam nhân, mà nhiếp vệ dân hiển nhiên không phải. Hắn thậm chí liền ở cãi nhau sau chủ động cầu hợp đều sẽ không. Ngươi cư nhiên muốn ta cùng hắn đính hôn. Hắn ba là nhiếp bắt chiêu. Nhếp bác triêu cùng tổng thư ký quan hệ, đó là máu mủ tình thâm sư đồ tình, ba hiện tại ở vào mấu chốt nhất, nhất khó khăn giai đoạn, muốn lại tiến nửa bước, nhất định phải rửa nhếp công điểm này cân lượng tới thêm thành, ngươi liền tính không gả, ngươi cũng đến gả. Hồng tiến bộ lần thứ hai vô cái bản. Lâu chiêu nam cũng nói, tiểu nhi, ngươi ba là bọn họ đồng học, trước mắt vị trí tối cao, nhưng là, nước Cộng hòa quan trường cứ như vậy, hắn hiện tại còn trẻ tuổi. Còn có thăng chức không gian, muốn hắn có thể lại tiến thêm một bước, ngươi cùng vệ dân tương lai tiền đồ, đều sẽ không thể hạt lượng. Ta không cần cái gì tiền đồ, ta chỉ cần một cái đau ta, yêu ta, sẽ vô hạn độ dung túng ta nam nhân, mà nhiếp vệ dân hiển nhiên không phải. Hồng cửu đều mau khi khóc. Hồng tiến bộ cũng muốn khí điên rồi, nếu tưởng nhiếp vệ dân tôn trọng ngươi, ta đây phải lại thăng hai cấp, muốn ta lên tới phó quốc cấp. Ngươi xem nhiếp vệ dân hắn cả nhà dám không tôn trọng ngươi. Bọn họ cả nhà chẳng những sẽ tôn trọng ngươi, hắn cả đời đều đến nghe ngươi, bởi vì ngươi ba so với hắn bang yêu. Ta muốn chính là phát ra từ nội tâm sùng ái cùng vô điều kiện rất tốt với ta, mà ngươi đâu, ngươi cái đồ cổ. Xem người đều như là trong tháp mộc trong ngục giam phạm nhân, ngươi tâm lý có vấn đề, có bệnh, ngươi đến trị. Hồng cửu nói, ta mặc kệ ngươi thế nào. Hiện tại cho ta đi binh đoàn khách sạn lớn, ta cần thiết muốn thỉnh lãnh đạo nhóm cùng nhau ăn một bữa cơm, tuyên cáo các người đính hôn chuyện này. Hồng Tiến Bộ nói, Hồng Cửu không chịu, ngươi muốn lại bước ta, ta lập tức hồi nước Mỹ. Nói, nàng còn đá đạp dép lê, liền lên lầu. Hồng Tiến Bộ cùng lâu chiêu nam nhìn nhau nửa ngày, chung quy không có thể quật đến quá nữ nhi, chỉ phải thương lượng hảo, chậm rãi khuyên quê nữ. Một đám cấp lãnh đạo nhóm gọi điện thoại. Đương nhiên không thể nói nữ nhi đính hôn không làm, mà là nói, hai hài tử hai ngày này mới vừa về nước, đảo sai giờ lại đổi khí hậu, thân thể không tốt, đính hôn tiệc rượu quá trận lại làm lâu. Đến nội nhiếp vệ dân, hai người bọn họ cấp trần lệ na trình diễn đoạt mệnh liên hoàn cồn, tiêu nhiếp vệ dân tiến đến cấp khuê nữ xin lỗi, cầu hợp lại, cầu tha thứ, hơn nữa, có thể làm hai người thuận lợi đính hôn. Nhưng tiểu tra heo nhiếp vệ dân lúc này đang ở nhân dân bệnh viện khắp nơi tán luận đâu, hoàn toàn không chú ý tới, trong túi bi bi cơ ở không ngừng vang a vang. Không được, ta phải đi nước Mỹ, ta muốn đem quân cường cứu trở về tới. Hạ mẫn nằm ở trên giường bệnh, đầu giường còn treo chất lỏng, giường đuôi còn treo nước tiểu túi, đang ở nhỏ rộng nước nở đâu, mất mặt ta, quá mất mặt, khu vực khai thác mỏ đi ra ngoài ba hải tử, theo ta ra không trở về, ta không mặt mũi gặp người lạc. Khóc cũng không dám lớn tiếng khóc, hạ mận A, hoàn toàn hỏng mất. Lưu Tiểu Hồng đẩy hắn, đến đi làm CT đâu, vừa thấy CT lâu hàng phía trước thật dài đội, cấp hạ mận uy một ngụm thủy, nói, hạ thúc thúc, cầu ngươi, có thể đừng gào sao, ngươi lại không phải cả đời chỉ sống cái hạ quân cường, có thể hay không vứt bỏ hắn, dũng cảm sống chính mình. Hắn chính là ta mệnh, ta vì hắn, chạy nhiều ít quan hệ, tìm bao nhiêu người, đông phong thị công tác đều chạy hảo. Vốn dĩ hẳn là vừa đi liền ở quản lý cương vị thượng, nhưng hắn không muốn trở về, hắn thà rằng ở nước Mỹ tẩy mâm cũng không trở lại. Cái gì lãnh đạo cương vị? Hạ thúc thúc, ngươi này tay thật là có thể thông thiên nha, ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào bắt tay cắm vào chúng ta đồng phong thị? Lưu Tiểu Hồng đều sợ ngây người. Hạ mẫn lại đắc y khoe ra khai, ta sớm biết rằng quân cưỡng bức trở về, cho nên ta ở đồng phong thị khai cái quán ăn, cơm giá cả không cao. Chuyên môn tiếp đái các ngươi đơn vị ra tới liên hoan người, ngươi khẳng định cũng ăn qua, hồng tinh tiểu lầu cơm, xuyên mùi vị, hương vị có phải hay không thực không tồi. Lưu tiểu hồng đặc khinh bỉ nhìn hạ mẫn, ta đây đến may mắn hạ quân cường không trở về, nếu không hai người các ngươi phụ tử muốn thật muốn đầu cơ trục lợi quốc gia cơ mật, thật sự, các ngươi phỏng trừng có thể đem quốc khố đều bán không. Hạ mẫn dơ thẳng lên trời gào một tiếng, quân cường A, hán cô phụ ta hy vọng. Cô phụ hảo. Cô phụ rượu, cô phụ hoa hoa kìa, đúng rồi, hạ thúc thúc ngươi nói ngươi như thế nào liền một hồi bệnh tim không phạm đã chết, ngươi muốn chết, bảo đảm không có nhiều như vậy thống khổ, thật sự. Lưu Tiểu Hùng nói, chờ hắn làm xong CT ra tới, chờ đến báo cáo chỉ một xem, kỳ thật cũng không gì cùng lắm thì chuyện này, bác sĩ nói, mạch máu có điểm hẹp hòi, hẳn là tác động mạch cấp đủ, nhưng trước mắt cũng không tính nghiêm trọng, uống thuốc đã thông một chút, hẳn là thì tốt rồi. Nhân ra giường không cho ở, hạ thúc thúc, đứng lên đi. Lưu Tiểu Hồng liền hắn nước Tiểu Mang đều cấp giải, ngươi cũng không cắm nước Tiểu Mang tất yêu a làm gì cắm cái này. Ta sợ người chê cười ta a Tiểu Hồng, đi chủ nhiệm chỗ đó tắt cái bao lì xì, làm ta lại nhiều ở vài ngày, thật sự, ta cứ như vậy xuất viện, đến cho người ta cười chết. Hạ mẫn chết sống không chịu đứng lên. Lưu Tiểu Hồng đẩy hắn khắp nơi chạy, chạy nửa ngày, lúc này đều mau mệt chết một phen kéo ra ổ chăn liền bắt đầu giống lên ngươi nhi tử đem ta đối tượng làm không có mặt mũi cũng lộng không có ta còn ở chỗ này hầu hạ ngươi ngươi hiện tại còn làm ta đi cấp bác sĩ tắc tiền tắc cái dám ngươi chạy nhanh cho ta lên tiểu hồng thanh âm tiểu một chút hạ mẫn nói cái gì tắc không tắc tiền ngươi như thế nào có thể lớn tiếng như vậy nói lưu tiểu hồng khí thẳng dậm chân đâu một phen túm hắn chất lỏng nói Lúc trước chúng ta cùng nhau tham gia sơ tuyển, ta tuyển thượng, hạ quân cường không tuyển thượng, nhưng hắn cùng chúng ta đạo sư thành bạn tốt, ta làm hắn cấp nhiếp vệ dân mang cái lời nói, nói ta ở Đông Phong Thị chờ hắn đâu, kết quả hiện tại khen ngược, Đông Phong Thị ta sở hữu đồng sự đều biết nhiếp vệ dân là ta bạn trai, nhiếp vệ dân mang theo bạn gái đã trở lại, sau này chúng ta đến cùng nhau đi làm đâu, ta đồng sự sẽ cười chết ta, chính ngươi nói. Ngươi nhi tử có phải hay không nên bị bóp chết một ngàn biến, một vạn biến? C.T. thất hành lang vốn dĩ liền tễ, thật nhiều người nhìn đâu. Hạ mẫn cấp mắng, gì cũng không dám nói, ngoan ngoan đứng lên. Chính mình xách theo chính mình nước tiểu mang ném đi, chính mình cầm đơn tử đi tìm bác sĩ, ta thật là, ta càng nghĩ càng giận. Lưu tiểu hùng nói, có cái gì buồn cười lời nói, biết nước Mỹ là cái gì sao, đó là thiên đường biết nước mỹ mộng lại là cái gì sao? đó chính là bất luận bạch nhân người da đen vẫn là người da vàng, mỗi người đều có đương tổng thống khả năng. nhà ta quân cường lưu tại nước mỹ ta kiêu ngạo, bởi vì hắn ở nước mỹ có một ngày có thể đương tổng thống, hắn ở nước cộng hòa cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở cái cơ quan đơn vị ngao đầu bạc. hơn bảy mươi tuổi lão thái thái vương cách mạng vẫn là như vậy tinh thần, vẫn là như vậy giỏi giang, dương trong tay hộ chiếu. Nàng nói: "Chẳng những quân cường ở nước Mỹ, ta cũng có thể đi nước Mỹ thăm người thân lạc." Mẫn Mẫn: "Ngươi có gì hảo khóc? Chúng ta người già nhưng tâm không già, cũng đến có cái nước Mỹ mộng, thấy không? Hộ chiếu, ta có hộ chiếu." Hạ Mẫn một chút đều tinh thần: "Mẹ, mẹ, thật sự có hộ chiếu, kia hai ta có thể đi nước Mỹ xem quân cường lạc." Vương Cách Mạng nhỏ giọng cùng Hạ Mẫn nói, "Ô lô công an thính cấp mặt trên chào hỏi, trường hợp đặc biệt được làm, chúng ta à. Nói là thăm người thân, vừa ra đi liền không cần đã trở lại, thật sự. Loại này đáng ghê tởm sắc mặt, ở chính bọn họ, còn không cảm thấy có gì không ổn đâu. Mà bệnh viện hành lang mọi người, nghe nói nơi này có hai người đã sắp sửa đi nước Mỹ, cũng là lại hâm mộ lại tò mò, chen qua tới xem đâu. Thăm người thân, ta đại tôn tử ở nước Mỹ, là cái nhà khoa học. Vương Cách Mạng cười nói, Hạ Mẫn đem hộ chiếu đặt ở trước ngực, nói chúng ta đến tư bổn chủ nghĩa thổ địa thượng cũng chỉ là đi phê phán đi khinh bỉ bọn họ thật sự hắn trong lòng đại khái suy nghĩ thử xem người da trắng nữ nhân đi nói không chừng tư vị nhi không tồi đâu lưu tiểu hồng dẫn theo cái nước tiểu túi bang một tiếng trực tiếp khấu ở hạ mận trên đầu hạ thúc thúc ta đây liền chúc ngươi thuận buồn xuôi gió nửa đường mất tích thuận thuận lợi lợi té ngã trên mặt đất thường nở nụ cười cười chết sống lên mỗi ngày vui vẻ hai chân rút gần Mọi chuyện như ý, làm việc vấp phải chắc trở đi ngài nột. Từ hành lang ra tới, nàng còn đang mắng mắng liệt liệt, bởi vì vẫn luôn ở quay đầu lại xem mặt ngoài bi thống, kỳ thật trong lòng nhạc nở hoa nhi hạ mẫn, suýt nữa đụng ngã một cái đang ở loạn hướng loạn đâm tiểu bảo bảo. Đem tiểu bảo bảo đỡ ổn, nàng chính mình thiếu chút nữa cũng té ngã. Con hảo, cho người ta ruôi tay, đỡ. Bệnh viện trong đại sảnh, hai người thanh niên lại đụng phải. Nhất vệ dân man thế giới tìm lưu tiểu hương A, đem bệnh viện toàn chạy biến, chạy mồ hôi đầy đầu. Đừng nóng giận, nước Mỹ đặt yêu cầu vương cách mạng cùng hạ mẫn người như vậy. Thật sự, làm cho bọn họ đi thôi, không phải có một câu tục ngữ sao. Ngươi hái một người, liền đưa hắn đi nước Mỹ. Ngươi hận một người, cũng nên đưa hắn đi nước Mỹ. Chúng ta nên vui vẻ đưa tiễn bọn họ xuất ngoại, bởi vì, bọn họ chung đem ở đảng kiên nêm biến nhớ nhà khát vọng cùng kỳ thị chủng tộc còn phải đánh sưng lên mặt sung mập mạp đối quốc nội người ta nói chính mình quá không tồi, mặt ngoài phong cảnh, nội bộ. Thê lương! Nhiếp vệ dân nói, đệ một con kem lại đây. Lưu Tiểu Hồng xé mở giấy ra nhi liếm một ngụm, hai người ngồi ở bệnh viện nháo nhẹ nhàng hành lang ăn kem. Bi bi cơ như cũ hô hô vang đầu. Nhiếp vệ dân tặc kích động, tặc thấp thoảng, tâm nói, chia tay cần thiết đến bình tĩnh một đoạn thời gian sao Muốn thật sự bởi vì hồng cửu mà bình tĩnh một đoạn thời gian, lưu tiểu hồng cho người khác truy đi rồi làm sao bây giờ. Một vạn năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều. Nhiếp vệ dân tâm nói, kính yêu mau ra ra, mau nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng, nhiếp vệ dân vẫn là lựa chọn nghe hắn ba nói, bình tĩnh một đoạn thời gian. vừa lúc, tháng 5 trung tuần thời điểm, trường học bên kia gọi điện thoại tới, làm hắn hồi trường học một chuyến. Hắn liền rời đi khu vực khai thác mỏ. Liên ở nhiếp vệ dân đã sắp sửa lại hồi khu vực khai thác mỏ thời điểm. Ô lô bên kia gọi điện thoại. Hồng tiến bộ nói, cần thiết đến thỉnh Trần Lệ Na qua đi, nói chuyện hai hải tử chuyện này. Trần Lệ Na tiếp điện thoại thời điểm, đang ở vội vàng lưu tiểu Hồng cho chính mình trang phục chụp ảnh đâu. Người mẫu thật sự quá trọng yếu, dù sao lưu tiểu Hồng tiện nghi, không cần bạch không cần, không cho nàng chụp, kia không phải là lãng phí tài nguyên sao. Tiểu gì, nếu không có người bồi ngươi đi ô lỗ ta bồi ngươi cùng đi lưu tiểu hồng nói trần lệ na vừa rồi ở trong điện thoại cùng hồng tiến bộ huyền truyền nói nhiếp vệ dân tựa hồ không có hợp lại ý tưởng làm hắn không bằng liền tính không cần lại nỗ lực nhưng hồng tiến bộ khăng khăng muốn kêu nàng đi nàng đang lo đâu liền nói lời nói thật cùng ngươi nói đối phương là vệ dân nguyên lai nói cái kia bạn gái ngươi đi sợ không quá thích hợp hồng cửu ta nhận thức a lúc trước ở ô lô khảo quân sự huấn luyện đôi ta cùng ký túc xá trụ quá ba ngày lưu tiểu hồng nói không có việc gì chúng ta cùng đi đi tàn khốc quân sự huấn luyện trên thực tế lúc ấy hồng cựu căn bản là không có khảo nàng liền quân huấn đều không có xếp hàng có nàng ba quan hệ chỉ ở sơ vấn thời điểm cùng cuối cùng phân biệt thời điểm cùng đại gia chụp cái chiếu mà thôi nhưng nàng quân sự huấn luyện khảo mãn phân lưu tiểu hồng nhớ rõ ràng đâu tuy rằng chỉ là ở hai đêm Nhưng là Hồng Cửu liền chăn đều sẽ không chính mình điệp, mà là có nữ lính cần vụ tới cấp nàng gấp chăn, có thể thấy được nàng mặt mũi to lớn. Lưu Tiểu Hồng còn trở về tranh ra, sau đó, Trần Lệ Na mới mang theo nàng, hai người chạy tới ô lỗ. Hồng tiến bộ trong nhà, Hồng Cửu đang ở cùng nàng mẹ nháo đâu. Ta vì cái gì muốn cùng nhiếp vệ dân đính hôn, ta không đính, trừ phi hắn quỳ xuống tới cầu ta. Hồng Cửu nói. Hồng Tiến Bộ nói. Thỉnh gián ta đều phát ra đi, ta trời nam biển bắc các bạn học đến lúc đó đều phải tới. Ngươi nói không đính liền không đính, ta mặt mùi hướng nào gác. Các ngươi chính mình làm chuyện tốt, các ngươi chính mình đi theo ngươi các bạn học nói. Ta mặc kệ cái này, ta chỉ biết, nhiếp vệ dân một chút thành ý cũng không có. Ta nói cùng hắn chia tay, kia hắn nên phủng hoa tươi, phủng chô cô liệt ở nhà chúng ta dưới lầu quỳ nửa đêm trước. Thỉnh cầu ta tha thứ, nhưng hắn không có, hắn đến bây giờ tin tức toàn vô trần lệ na nói hắn đi bắc kinh hơn nữa vệ dân tính tình xú đâu ngươi làm hắn quỳ gối nhà ngươi dưới lầu phùng hoa hắn sẽ ngại mất mặt thật sự hồng tiến bộ cùng trần lệ na nói tiểu hai tử tâm tư không cần lý luận ngươi đem hắn khuyên trở về làm hai người bọn họ đính hôn hảo sao lâu chiêu nam cũng không có lúc trước thịnh khí lang nhân nói làm ngươi nấu cơm là ta không đúng liền hai tử với ai họ không giống nhau đâu nhà của chúng ta liền này một khuê nữ Nói thật, tiến bộ mấy năm nay tích cóp của cải nhi cũng không ít, kia cuối cùng, không được đầy đủ là vệ dân cùng kiểu nhi, đúng rồi, nghe nói ngươi gần nhất xí nghiệp khó khăn, muốn hay không ta giúp giúp ngươi. Các ngươi làm công chức, có thể có bao nhiêu tiền, ta xí nghiệp tài chính chỗ hổng mấy chục vạn đâu. Trần Lệ Na nói, lâu chiêu nam nhàn nhạt nói, kia cũng không nhất định, nói không chừng ta có thể giúp ngươi đâu, bất quá, nếu ta giúp ngươi. Hồng cựu phải ở ngươi xí nghiệp chiếm cổ, cái này, là cần thiết. Trần lệ na cười rất là không chê vào đâu được, không có việc gì, ta định đến qua đi. Nhưng nàng cảm thấy, lâu chiêu nam khẩu khí cũng quá lớn điểm nhi, mấy chục vạn nói đầu đều giám tiếp. Vệ dân đâu, từ nhỏ chính là triều hư hài tử, hắn là sẽ giúp ta nhóm lửa, phép xài, nhưng kia đến hắn cao hứng, hắn nếu không cao hứng, cái gì đều sẽ không làm, ta nuôi lớn nhi tử ta rõ ràng ngươi nói làm hắn hống cô nương hắn là thật không hầu hắn người nọ đi đặc sĩ diện trần lệ na lại bắt đầu nàng kia bộ khuyên phân không khuyên hợp nếu không hai ngươi liền phân đi nhà ta kia tiểu tử thúi thật không xứng với hồng cửu tốt như vậy cô nương thật sự hồng cửu cũng không biết như thế nào giải thích mẹ ta muốn chính là một cái giống trưởng bồi giống nhau có thể bao dung ta yêu quý ta về nhà cho ta nấu cơm ta tưởng uống nước hắn lập tức sẽ đem thủy bừng tới buổi tối sẽ đem ta ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hống ta đi vào giấc ngủ nam nhân, nhiếp vệ dân rõ ràng không phải, ngươi không cần lại điểm tô cho đẹp hắn lạc. Hắn không ngừng sẽ không nấu cơm cho ngươi, miệng trọn muốn chết, về nhà liền phải ăn cơm, ngươi nếu làm không tốt, hắn còn sẽ cùng ngươi phát hỏa, liền tính không phát hỏa, cũng sẽ dùng mình cái 4-5 ngày, động bất động liền chơi tiểu tính tình, làm việc chưa bao giờ cùng người thương lượng. Trần Lệ Na nói, hông cựu lập tức gật đầu, a di ngươi nói quá đúng nhiếp vệ dân hoàn toàn sẽ không săn sóc người đó chính là chỉ số huyết xanh vẫn là nhất chốc nhất chốc cái loại này ta không cần hắn được không trần lệ na hỏi nói hồng cựu cho nàng mẹ lệ mục trứng mắt không dám nói không cần nhưng nhắc tới hà khắc yêu cầu trừ phi hắn có thể đáp ứng kết hôn sau sẽ vinh viễn xuống ta mỗi ngày cho ta nấu cơm mỗi ngày đều phải hống ta đi vào giấc ngủ sáng sớm lại ôn nhu đem ta đánh thức đem bữa sáng đoan đến trên bàn, bất luận hai người có bất luận cái gì mâu thuẫn, hắn đều vô điều kiện khuất tùng với ta, ta liền cùng hắn đính hôn. Nàng biên nói, lâu chiêu nam biên gật đầu, này đó yêu cầu không quá phận, nhà của chúng ta sản tương lai tất cả đều là nhiếp vệ dân, hắn cần thiết cấp cửu nhi tốt nhất hết thảy. Trần lệ na xoa tấn nghịch nói, ta nhi tử không giáo dục hảo, ta phỏng trừng hắn làm không được, thật sự. Lâu chiêu nam cấp trần lệ na khí không có biện pháp, Nói, Tiểu Trần, ngươi lại trẻ tuổi cũng là bà bà, có thể hay không không cần như vậy, ngươi hiện tại nên bang, là hảo hảo khuyên nhủ nhà ngươi vệ dân, làm hắn ở kết hôn lúc sau, có thể đối nhà ta Tiểu Chín hảo một chút, luôn là nói nhi tử không tốt, này ta thực tức giận, bởi vì, nhi tử không giáo dục hảo, chính là ngươi thất trách. Trần Lệ Na quán quán đôi tay, nói, ta cho rằng đem hắn nuôi lớn là được. Sắc thật không nghĩ tới nên dạy hắn như thế nào làm một cái đủ tư cách trượng phu, giặt quần áo, nấu cơm, làm vệ sinh, muốn thật thành ra này đó tất cả đều là công tác. Các ngươi muốn đi đông phong thị là không thể mang a di, không ai giúp các ngươi làm này đó. Các ngươi tốt nhất cũng thương lượng hảo những việc này nhìn nên ai làm. Lưu tiểu hồng đột nhiên liền nói, hồng cửu dùng sức gật đầu, ở nước ngoài ta có a di làm vệ sinh, muốn thật quá hai người thế giới. Những việc này nhi dù sao ta sẽ không làm, vệ dân nếu không làm, chúng ta đây còn kết cái gì hôn, không kết. Ngươi ba muốn thỉnh như vậy nhiều người, ta xem ngươi dám cho ta nháo. Hồng cửu yêu cầu, là một cái có thể lý giải nàng, săn sóc nàng, sủng ái nàng nam nhân, hiển nhiên nhiếp vệ dân cũng không phải, hắn từ nhỏ học tập liền hảo, cha mẹ lại con hắn, tiêu ngạo cùng chỉ tiểu khổng tức dường như, hắn trong thế giới cũng chỉ có chính hắn, hắn còn cần người sủng đâu. Sao có thể đi sủng người khác? Lưu Tiểu Hồng ngay sau đó nói. Hồng Cửu gật đầu như lào tỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Này nữ ai ai Trần Lệ Na, ngươi mang nàng tới làm gì? Lầu Chiêu Nam nói. Trần Lệ Na mặt vô biểu tình giải thích, ta đại tỷ gia khuê nữ. Trên thực tế, Trần Chính hiểu được thân sĩ phong độ phương Tây Nam Nhân, hoặc là nói Tây Hóa Nam đồng chí càng thích hợp người. Cha mẹ nói có thể nghe, nhưng hạnh phúc, tổng vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay lưu tiểu hồng đối hồng cửu nói hồng cửu đi cùng nhiếp vệ dân yêu đương thật sự hơn phân nửa đều đến từ chính cha mẹ cổ suý cùng tung dũng lúc này đã bắt đầu đánh đuổi thang cổ liên tục gật đầu lâu chiêu nam vừa thấy nhà mình khuê nữ hoàn toàn không tiếp chiêu trực tiếp khí điên lên rồi không có chúng ta tiến bộ ở mặt trên nỗ lực làm nhiếp vệ dân liền ở cơ sở ngao cả đời đi nay hôn chúng ta cũng không đính lưu tiểu hồng nói xin lỗi Nhiếp vệ dân sắc thật sẽ ở Đông Phong Thị cắm dễ cả đời, nhưng A-di ngươi xác định, Đông Phong Thị thăng chức nhận đuổi, Hồng Thúc Thúc có thể cắm được với tay. Lâu chiêu nam mặt đều từ bỏ, như thế nào cắm không thượng, chỉ cần chúng ta tưởng quản, hắn liền cả đời đều đừng nghĩ ra đầu người mà. Chúng ta là nhân viên nghiên cứu, ngươi quấy nhiêu được bình thường hệ thống nội nhân viên thăng chức, ngươi có khả năng nhiêu chúng ta nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Lưu Tiểu Hồng hỏi lại. Hồng tiến bộ che đều che không được lâu chiêu 5 miệng, nàng nói, như thế nào lại không thể lấy, chỉ cần ta muốn can thiệp, ta sẽ có rất nhiều loại biện pháp, ta liền phải nhiếp vệ dân cả đời đều thất bại. A Di, ngươi muốn nói ngươi là bởi vì sinh khí mà nói lời này liền tính, nhưng ngươi muốn nói ngươi là tới thật sự, vậy thực xin lỗi lưu tiểu hồng từ trong bao đảo chỉ bút ghi âm ra tới, ở trong tay giơ giơ lên, nói. Phàm là chúng ta công tác tổ công tác chung xuất hiện bất luận cái gì tổ ngại, ta sẽ đem cái này ghi âm, trực tiếp thông qua lãnh đạo, giao cho trung ương lãnh đạo thần. Tiểu đồng chí, ngươi lâu A-Z chỉ là nói giỡn mà thôi, cái này bút ghi âm ngươi không thể mang đi, đem nó lưu lại. Hồng Tiến Bộ rốt cuộc vẫn luôn ở công an hệ thống, đột nhiên, liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Lưu Tiểu Hồng đem bút ghi âm đưa cho Hồng Tiến Bộ, nhưng đồng thời nói, thúc thúc. Cái này có thể tiêu hủy. Ta có cùng tần đoạn một khắc phân, ngươi là không biết ta giấu ở địa phương nào. Hồng tiến bộ khí, dương bút ghi âm, cũng không biết nên khóc, hay nên cười mới hảo. Vệ tinh trời cao, tái người hàng thiên, đó là cử cả nước chi lực mà ở đẩy mạnh đại hạng ngục. Nhưng là thật muốn có tiểu nhân tưởng từ giữa làm ra một đinh điểm trở ngại tới, Đông Phong người là sẽ không bỏ qua bọn họ. Bất luận bọn họ thông minh, hoặc là vô tri hoặc là quyền cao chức trọng, bọn họ một khi nổi lên loại này tâm tư, chính là ở cùng toàn bộ bộ máy quốc gia đối nghịch. Trần Lệ Na cũng nói, Hồng Bộ trưởng, ta cũng cảm thấy, nhà ngươi thuộc thiếu không phải một cái con rể, mà là cơ bản nhất tố chức, ngài là quyền cao chức trọng, bọn nhỏ yêu đương đâu? hiện nhiên cũng là ngươi vẫn luôn tự cấp hồng, cửu tạo áp lực duyên cớ. Đương nhiên, nhà ta vệ dân cũng có chính hắn không đúng, nhưng bất luận thế nào, Hai hải tử nhiều lắm cũng liền lôi kéo tay, các ngươi sẽ vì cái này quấy nhiều hắn tiền đồ, ta liền nói câu lời nói thật, nhiếp công cũng không phải mặt trên. Không ai, hắn là ai học sinh, các ngươi đều rõ ràng. Vệ dân cũng là rất nhiều người đều biết đến hải tử, ngài A, bảo trọng ngài bản thân đi. Hồng tiến bộ hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, cái này kêu cái gì, không trộm được dương còn chọc một thân tao. Cho rằng Trần Lệ Na từ công chức không gì sợ quá đâu, cái này khen ngược, nhân gia trực tiếp dọn ra đại lãnh đạo tới. Hai người từ Hồng tiến bộ ra ra tới, Trần Lệ Na khai lên xe, liền nói, Lưu Tiểu Hồng, ngươi có thể à, còn bị bút ghi âm đâu. Hồng Bộ trưởng không phải người bình thường Tiểu Trần A-di, hắn đã từng là quản trong thác một ngục giam, lại ở khu tự trị công an thính công tác quá như vậy lớn lên thời gian, hiện tại lại ở như vậy cao vị trí thượng. Vệ dân chọc nhà hắn cô nương, lại không cùng nhân gia kết hôn, nhân gia sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Lưu Tiểu Hồng Dương một khắc chỉ bút ghi âm nói. Trần Lệ Na vô vô cô nương này vai, nha đầu, ngươi thật đúng là cá nhân tài, chính là đối với nhiếp vệ dân, không khỏi quá si tình điểm, hắn liền không đáng ngươi đối hắn như vậy hảo. Nhiếp vệ dân từ Bắc Kinh đến Ô Mã Y khu vực khai thác mỏ, mới vừa xuống phi cơ, liền tuy thời tràng trong đại sảnh, đứng cái cô nương nàng tóc cuốn cuốn rối tung trên vai thượng an mặc kiện hắn đặt quen mắt váy hoa tử hiển nhiên đây là đang đợi hắn hắn vẫn luôn nhớ rõ lưu tiểu hồng như vậy bộ dáng tựa hồ chính mình ở đâu gặp qua nga đúng rồi đó là trần lệ na ở nông trường công tác thời điểm khai song ái hữu hội sáng sớm hôm sau hắn ở ướt lộ lộ xương trắng trung tình lại nàng liền ăn mặc như vậy một cái váy ở xương mù mênh ngông trên cỏ cho hắn một bó hoa Lưu Tiểu Hồng hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta muốn, là thuần túy nhất, nhất chất phác, đối với chúng ta sở tiến hành sự nghiệp không có bất luận cái gì hoài nghi người, Hồng Cửu không thích hợp đồng phong thị, liền tính ngươi miễn cưỡng làm nàng đi, rất có thể một lần học thuật giao lưu hoặc là xuất ngoại phỏng vấn, nàng liền sẽ cho chúng ta đông phong thị tạo thành nghiêm trọng, không thể đo lường tổn thất, tuy rằng nàng chính trị thẩm tra bởi vì nàng ba can thiệp thông qua, nhưng nàng... Bản thân tín ngưỡng cũng không kiên định. Nàng chuyên nghiệp năng lực là không thể phủ nhận. Nhiếp vệ dân nói, chính là kiểu khí một chút. Đương nhiên, ở nước Mỹ 5 năm, đó là một cái hoàn toàn tự do, tùy ý thả lỏng xã hội. Nói thật, ta có đôi khi chính mình đều rất khó thích ứng. Quốc nội loại này đặc biệt hình nghi thức hóa xã giao, huống chi nàng vẫn là cái nữ hài tử. Bởi vì trước mắt trừ bỏ tô Mỹ, nước Cộng Hòa là trên tinh cầu này. Cái thứ ba chuẩn bị tái người hàng thiên quốc gia, người đã quên sao? Khi còn nhỏ ngươi nói, sớm muộn gì có một ngày, ngươi muốn đem năm sao hồng kỳ cắm đến trên mặt trăng đi. Sáng tạo lịch sử, chưa bao giờ là bình phàm người sự. Lưu Tiểu Hồng nói, từ sân bay ra tới sau, nhiếp vệ dân vẫn là đi một chuyến hồng tiến bộ ra, tưởng cùng hồng Cửu xin lỗi. Bất quá, hồng tiến bộ cả nhà cũng không có cho hắn mở cửa. Mà chờ hắn đem điện thoại đánh tới Bắc Kinh Hồng tiến bộ ra thời điểm, Hồng gia Di nói cho hắn, Hồng cửu đã lần thứ hai xuất ngoại. Đúng vậy, nguyên bản có một cái huy mánh, dương cưng mà lại xoáy khí nước Mỹ Bạch Nhân Nam Hải tử vẫn luôn ở truy Hồng cửu. Hồng cửu ở lựa chọn nhiếp vệ dân lúc sau, cũng không ngừng một lần cùng hắn nhắc mãi, hắn phải đối nàng không tốt, nàng lập tức liền cùng hắn chia tay, lựa chọn cái kia Bạch Nhân Nam Hải. Rốt cuộc! Bạch nhân Nam Hải có thể so nhiếp vệ dân đáng chú ý nhiều. Nhiếp vệ dân ôm điện thoại suy nghĩ thật lâu, đối hồng gia di nói, di nhớ rõ chuyển cáo hồng Cựu, nhất định làm rõ ràng, cái kia Nam Hải là bởi vì hồng Cựu bản nhân, vẫn là bởi vì nàng ba ba chức vị mới truy nàng. Biết rõ ràng điểm này, với nàng cùng cái này quốc gia, đều đặc biệt quan trọng. Đưa một lần nữa trở lại nước Cộng Hòa, ở tư bổn chủ nghĩa quốc gia dần dần lơi lỏng những cái đó đinh ốc cũng liền từng viên, cấp ninh chặt. Nhiếp vệ dân phải học cường điệu tân thích hướng hồi loại này khẩn trương, nội liễm, có Trung Quốc đặc sắc, hành sự cùng tắc phong. Hắn cẩn thận tưởng cái kia bạch nhân Nam Hải, liền sẽ cảm thấy, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như nói, cha mẹ hắn đang ở tận sức với đẩy mạnh rất nhiều nước mỹ sản phẩm điện tử Trung Quốc hóa mậu dịch, mà hồng tiến bộ, tựa hồ với lúc có thể giúp được với bọn họ cái này vội. Yêu cầu hôn Nhiếp vệ dân không mặt mui chính mình đi, là làm trần lệ na trước gọi điện thoại hỏi Lưu Tiểu Hồng, nàng đáp ứng rồi, nhiếp vệ dân mới đi. Nông trường, tháng 5, sương sớm. Lưu Tiểu Hồng liền ở một hào nông trường trước đại môn chờ hắn đâu. Địa hoa tử, đêm qua mới hạ quá vũ, ướt lộ lộ sáng sớm, nàng ăn mặc một kiện màu trắng váy, hơi cuốn tóc dài dối tung. Lưu Tiểu Hồng vẫn luôn đang cười đâu, cũng rất ngượng ngùng. Hai con mắt xinh đẹp. Tựa như kêu một hồi đi lãnh dưỡng nàng thời điểm, xuyên qua trần lệ na cánh tay, nhiếp vệ dân nhìn đến hảo dạng. Suy nghĩ nửa ngày, nhiếp vệ dân nói, chúng ta sau này chính là cách mạng bạn lữ, về sau trong nhà chén ta tẩy, ta đem sơ chung ba năm chén đều cho ngươi tẩy trở về, thành sao? Nếu thật sự có thể làm được, trên thực tế hôn nhân trùng đây là nhất để em thai cầu hôn tử. Hắn từng ảo tưởng quá quỳ xuống đất cầu hôn, cũng từng nghĩ tới. Nói điểm em thai cầu hôn tử. Nhưng trên thực tế, tiểu Trung Quốc, truyền thống, nội liễm mà lại hàm xúc phương thức, mới là nhất thích hợp hắn. Hắn chắp tay sau lưng, đem trang nhẫn kim cương hộp đưa tới Lưu Tiểu Hồng trong tay, nói, ta hiện tại đã sẽ chính mình tẩy vớ, ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi tẩy. Trần Lệ Na thật lâu cũng chưa gặp qua Trần Lệ Lệ, nghe nói Lưu Tiểu Hồng xả chứng nhi sổ hộ khẩu là vương hồng binh giúp nàng từ trong nhà trộm ra tới, đều sợ ngây người bất quá nha đầu này cay đâu nàng nếu có thể trộm sổ hộ khẩu vậy chứng minh nàng có chính mình biện pháp giải quyết con cháu đều có con cháu phúc nàng mới mặc kệ bọn nhỏ hôn sự đâu cơm nước xong nàng ngủ một giấc ngủ trước nghe thấy lưu tiểu hồng cùng nhiếp vệ tinh hai ở trong phòng bếp rửa chén đâu tẩy xong rồi lại cùng nhau đến hậu viện cấp cả tím cả chua dàn bài đi lắc lắc ngủ ở bên người nhất công trần tiểu thư nhỏ giọng nói có con dâu vẫn là tốt ta Ngươi xem, vệ dân không dùng tới vội vàng, liền sẽ đi rửa chén. Nhiếp công cũng nói, khá tốt, trong nhà đột nhiên liền náo nhiệt. Ta ngày hôm qua đi ngang qua vương tổng công gia, xem nhà hắn đại béo tiểu tử đều sẽ chạy, lúc này đột nhiên cũng rất muốn cái tôn tử. Ngươi à, tựa hồ là mỗi tới rồi một cái tuổi giai đoạn, sẽ có một cái tuổi giai đoạn ý tưởng. Tỷ như hiện tại, nhiếp công cùng Trần Lệ Na tưởng tượng, gì, vệ dân sinh tiểu tể tử kia đến, có bao nhiêu đáng yêu à? Trần lệ na là đến đi theo nhiếp vệ dân cùng Lưu Tiểu Hồng, cùng đi trần lệ lệ ra. Kết quả đi nửa đường thượng, nàng hô cơ liền lại văng lên. Trần lệ na vừa thấy là Bắc Kinh mà lời nói, phỏng chừng là trần điểm điểm có việc nhi muốn hỏi chính mình, bên ngoài đại ngày phơi, nàng không nghĩ xuống xe, đã kêu nhiếp vệ dân đi thế chính mình về quá khứ hỏi một chút tình huống. Nhiếp vệ dân cầm hô cơ xuống xe, ở công lời nói thượng chiếu dãy số bát qua đi mới một bóc thông điện thoại liền nghe bên trong kêu khóc thanh mẹ do hầm thượng sao thịt kho tàu làm tốt sao ta muốn ăn phì phì đại thỏ hoang ta ba cho ta đánh mấy chỉ a ta hiện tại lập tức liền phải lên xe lửa lạc, phỏng chừng ba ngày ba đêm ta liền đến lính ra từ đêm nay khởi ta sẽ không ăn cơm lạc, ngươi cho ta chuẩn bị tốt cơm ở ga tàu hỏa chờ tiếp ta hảo sao nhiếp vệ dân vừa nghe nhị đàn ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn ngồi xe lửa trở về ca ta là ngồi xe lửa ngươi cũng ở nhà sao ngươi cho ta đánh con thỏ sao nhiếp vệ dân vội vàng liền nói như vậy đi ngươi ở xe lửa thượng hỏi người mượn điểm nhi tiền sau đó đem người mang theo hạ xe lửa ta ở ga tàu hỏa cho hắn trả tiền nhưng là cơm nhất định phải ăn minh bạch sao không không ca ta không thiếu tiền ta cũng không phải đói ta là đặc biệt đặc biệt thèm ngươi hiểu không Đặc biệt đặc biệt thèm. Nhiếp vệ dân treo điện thoại, không hảo cùng Trần Lệ Na nói lưu học Anh quốc. Nhiếp vệ dân sắp thèm chết ở trở về trên đường. Vài người liền chạy đến Trần Lệ Lệ ra, đi làm khách. Có ý tứ gì? Mới 23, hai người kết cái gì hôn? Trần Lệ Lệ vừa nghe liền không cao hứng nha, ta liền nói sao? Ta tại đây trong nhà còn có cái cái gì địa vị? Cực cực khổ khổ nuôi lớn khuê nữ kết hôn, ta liền hôn lễ cũng chưa tư cách tham gia. Đại nữ cùng nhị nữ đi học đi, cũng không ở nhà. Chân lệ lệ ở khu vực khai thác mỏ phòng ở, là trạm thủy điện cấp phân, hai phòng một sảnh người nhà lâu, trong phòng bếp cũng dùng tổ hóng lò, phòng ở rất rộng mở, trang hoàng cũng khá tốt, trên tường dán đầy lưu tiểu hồng từ nhỏ đến lớn các loại giấy khen, còn có nàng ảnh chụp. Hai cô bé nhi học tập phòng trường không thế nào hảo, một chương giấy khen cũng không dán. Tỷ, lúc ấy tình huống phức tạp, nói nữa, kết hôn cũng bất quá cái hình thức, này không hai hải tử tới thăm ngươi. Trần lệ na nói, cũng chỉ làm cái rượu, còn không có đăng ký đi. Tiểu hồng hộ khẩu nhưng ở ta nơi này a. Trần lệ lệ nói, vương hồng binh vừa lúc hôm nay cũng ở nhà đâu, liền nói, nga, hộ khẩu là lúc ấy ta đưa cho tiểu hồng. Hải tử xả trứng nhi, này không chuyện tốt như sao? Trần lệ lệ đốn nửa ngày, nói, kia như vậy, buổi tối ở nhà ăn cơm đi, các ngươi muốn ăn gì? ta cho các ngươi làm. Trần lệ Na hô cơ lúc này lại vang lên, nàng vì thế mượn Trần lệ lệ ra máy bàn gọi điện thoại. Lãnh đạo, không nghĩ tới sẽ là ta tìm ngươi đi. Chúng ta khu vực khai thác mỏ a, ra đại sự nhi lạm. Trong điện thoại cư nhiên là Vu Đông Hải. Đông Hải, như thế nào lạm, chuyện gì? Trần lệ Na hỏi nói. Vu Đông Hải nói, là cái dạng này, ngươi không phải vẫn luôn cùng ta nói, có một đám cuồng nhiệt hướng tây phân tử liền còn có một đám cuồng nhiệt bao thủ chủ nghĩa giả, này hai phái người nháo rất lợi hại, phòng trường còn sẽ tạo thành rất xấu ảnh hưởng sao. Mà hiện tại đâu, chúng ta khu vực khai thác mỏ cũng có người như vậy. Nói cách khác, rất nhiều cho rằng xã hội bất công, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân không có thể xuất ngoại, như vậy một đám người chung, luôn có mấy cái cực đoan phần tử, vẫn luôn ở cổ động, xúi dục đại gia nháo sự tình. Trân Lệ Na nói, Chuyện này ngươi nhất định phải coi trọng, cũng nhất định phải nghiêm túc truy tra, không thể qua loa đại ý, minh bạch sao? Nói xong, nàng vừa thấy biểu, lại nói, ta buổi chiều còn phải đi tranh mao phường hán, vệ dân cùng tiểu hồng ngồi trong chốc lát liền về nhà đi. Ngươi ba không phải nghĩ muốn xây nhà sao? Vệ dân trở về hỏi một chút, sau đó từ nông trường mướn vài người, giúp ngươi ba đem phòng ở cái lên. Vệ dân không cũng muốn đi làm. Trần lệ lệ nói. Trần Lệ Na nói hắn 7 tháng nhập trước, hiện tại mới tháng 5, không chạy nhanh cho hắn ba đem phòng ở cái lên, lớn như vậy tiểu tử, xử trong nhà làm gì? Liên tính vội sinh hài tử, tổng còn phải làm việc khác chuyện này sao? Nói, Trần Lệ Na liền đi trước. Nhiếp vệ dân còn tưởng rằng, Trần Lệ Lệ chạm kiểm soát dễ dàng quá đâu, không nghĩ tới chờ Trần Lệ Na vừa đi, Trần Lệ Lệ mới bắt đầu phát huy. Vương Hồng Binh, ta ở ngươi trong mắt chính là cái người chết sao? Ta khuê ngươi muốn kết hôn, ngươi như thế nào một câu cũng không cùng ta nói. Trần lệ lệ đột nhiên liền giống khai, lại giống lại khóc. Ta dưỡng mười mấy năm hài tử, kết hôn ta cũng không biết. Các ngươi toàn khi ta là người chết sao? À, kia hành, ta hiện tại liền chết, ta hiện tại liền nhảy lầu. Dù sao ta ở cái này trong nhà cũng không có gì tác dụng. Lưu tiểu hồng cùng nhiếp vệ dân nói, ngươi xuống lầu, ở dưới lầu chờ ta, nói cái gì cũng đừng nói. Lúc này. Trần Lệ Lệ đã khóc thiên thường địa, chuẩn bị muốn nhảy lầu. Vương Hồng bình ôm không được, tiêu khai Lưu Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, ngươi tới giúp ta một phen A, ngươi xem mẹ ngươi thật muốn nhảy lầu lạc, mau. Lưu Tiểu Hồng đi đến bên cửa sổ nhi vừa thấy, nhiếp vệ dân đã ra tiểu khu. Nhảy, làm ta mẹ nhảy. Nàng đột nhiên thét trói thai nói. Trần Lệ Lệ vừa nghe khuê nữ giông khai, thanh âm không thể so nàng tiểu. Ta liền nhảy, ta đã sớm nói này khuê nữ không lương tâm. Ngươi nhìn xem, mới vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp liền kết hôn, kết hôn cùng ta một tiếng đều không nói, ta liền biết ngươi trong lòng hận ta đâu, nhưng ngươi hận ta làm gì, Trần Lệ Na đem ngươi từ bỏ mới cho ta, ngươi cho rằng ngươi ở trong mắt nàng có bao nhiêu quý giá, nàng muốn chân ái ngươi, lúc trước sao không nhận nuôi ngươi, ta không cùng ngươi giảng này đó, ta chỉ biết, 5 năm, ta công tác ở nhất gian khổ tuyến đầu, 1 tháng 500 khối tiền lương, toàn cho ngươi. Ngươi là với ta có ân, nhưng ta chính là một đầu bạch nhã lang. Ta cho ngươi suốt hai vạn tám nghìn khối, mẹ, hai vạn tám, làm ngươi ở khu vực khai thác mỏ mua hai phòng, làm hai muội muội đều có thể có thực tốt học thượng. Ta cho ngươi đã đủ nhiều. Hiện tại ta muốn kết hôn, ta phải có chính mình tiểu gia. Cứ như vậy, ngươi muốn chết, ngươi cũng có thể nói là ta đem ngươi đẩy xuống, chỉ cần công an không bắt ta, ta liền sẽ đúng lý hợp tình tồn tại. Sinh ân không bằng dưỡng ân. Dưỡng ân so thiên đại, đó là 5 vạn khối sự sao, ngươi công tác 5 năm, 1 năm 6.000 khối, kia không được là 3 vạn khối, dư lại 2.000 đồng tiền đâu ta hỏi ngươi. trần lệ lệ vừa thấy khuê nữ tự xương bạch nhãn làng, cũng không khách khí, ngươi đều đáp ứng quá ta, kết hôn chức tiền lương toàn giao cho ta, kia dư lại 2.000 khối đâu, đem kia 2.000 cho ta lấy tới. trần lệ lệ, ngươi càng nói càng kỳ cục. Vương Hồng Binh nói. Một fan đem Trần Lệ Lệ từ cửa sổ chỗ đó kéo tiến vào, ném trên mặt đất nói. Trần Lệ Lệ lau mặt, trực tiếp dối tay, ta mới mặc kệ có xấu hổ hay không đâu, hai khuê nữ đều phải đi học, các nàng tương lai đến có của hồi môn, ta còn thiếu một bộ phòng ở, hiện tại khu vực khai thác mỏ phòng ở một năm so một năm quý, ta hỏi Lưu Tiểu Hồng muốn một bộ phòng, ta không mệt người. Vương Hồng Binh nói, ta có tiền lương, tiền ta sẽ chính mình tránh hai tiểu nhân phòng ở ta sẽ chính mình mua ta cầu ngươi đừng nói tiểu hồng ngươi cũng không cần cùng mẹ ngươi lại xảo chạy nhanh đi lưu tiểu hồng một phen kéo ra môn ngươi coi như ta là bạch nhãn lang đi nếu tương lai không ai cho ngươi dưỡng lão ta sẽ giúp ngươi dưỡng nhưng hiện tại ta cái gì đều sẽ không lại cho ngươi chúng ta hai thanh ngươi đây là chú ta sớm chết ta ngươi cái bạch nhãn lang ngươi không cho ta tiền ngươi cùng nhiếp vệ dân nhật tử liền mơ tưởng hảo quá Loảng xoảng một tiếng, môn khép lại. Không có tiền thời điểm, mọi người đều xấu. Có tiền, mọi người đều vui vẻ. Nhưng cuối cùng tiền biến nhiều, đại gia lại đều không vui. Liên tỷ như Trần lệ lệ, ở khu vực khai thác mỏ đều có hai phòng, nhưng nàng còn muốn đệ tam bộ, rất đơn giản, nàng tưởng hai khuê nữ một người có một bộ. Ma nay tiền, ở nàng xem ra, hỏi tránh nhiều nhất, cũng tránh nhẹ nhàng nhất Lưu Tiểu Hồng là dễ dàng nhất. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Lưu Tiểu Hồng cùng Vương Hồng Bình, tự nhiên cho nàng tới cái rút tuổi dưới đáy nổi, liền đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Giờ phút này Trần Lệ Lệ, có thể nói là, tích lũy lâu ngày tới nay lại một lần bùng nổ. Nàng kéo ra môn, lao ra đi muốn truy Lưu Tiểu Hồng đâu, không nghĩ tới Lưu Tiểu Hồng còn ở bên ngoài đứng đâu. Mẹ, ta là chân Ái ngươi, từ ngươi ngày đó tới nhận nuôi ta, nói Quảng Tri Vương Hồng Bình cùng ngươi ly hôn ngươi cũng sẽ một người đem ta nuôi lớn thời điểm ta liền vẫn luôn vẫn luôn ái ngươi nhưng là tiền ngươi thật từ ta nơi này một phân đều phải không đi ta lúc trước sẽ có bao nhiêu giữ gìn chúng ta ra ta hiện tại liền có bao nhiêu giữ gìn ta chính mình tiểu ra nhà của ta tới không dễ dàng các ngươi ai cũng đừng tưởng phá hư thật sự ngươi đã sớm chuẩn bị tốt ta có một ngày sẽ náo loạn có phải hay không trần lệ lệ nói lưu tiểu hồng trực tiếp liền cười là Nhưng ngươi nháo bất quá ta, ngươi đã quên ta khi còn nhỏ giúp ngươi đánh nhau có bao nhiêu lợi hại, ngươi đã quên ta là như thế nào sẽ vương tiểu binh, ta có thể như vậy đối người khác, cũng có thể như vậy đối với ngươi, đừng ép ta làm như vậy." Trần Lệ Lệ đột nhiên liền thanh tỉnh. "Cái này nha đầu, chính mình cho chính mình quy hoạch hảo đâu, nàng sắc thật lại nháo, cũng từ trên người nàng không chiếm được cái gì. Nàng quá thanh tỉnh, quá lý trí, quá bình tĩnh, liền cùng Trần Lệ Na nói dường như Khoa học tự nhiên sinh đầu óc, người bình thường là chơi bất quá nàng. Ai, bạch xấu một hồi, bạch náo loạn cái chê cười. Nhiếp vệ dân ở bên ngoài chờ hắn cọp mẹ đâu, hảo đi, hắn từ nhỏ liền biết, Lưu Tiểu Hồng cãi nhau lợi hại, phương diện này nhưng thật ra thử kiên tâm. Xào xong lạc, xào tháng sao. Nhiếp vệ dân hỏi nói. Lưu Tiểu Hồng nói, tháng. Nhiếp vệ dân nói, khi đó ta bà ngoại cũng đặc biệt đặc biệt hùng, ta mẹ liền đem nàng thu phục. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ, có một hồi ta bà ngoại chạy đến căn cứ nháo, ta mẹ đem nàng máy kéo riêu đem cấp ném, hại nàng ở đại tuyết tìm nửa đêm, một hồi liền oan. Ta cũng có thể, yên tâm đi. Lưu Tiểu Hùng nói, nhiết vệ dân cùng cái ngoan bảo bảo dường như, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi giỏi quá. Hắn đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình vui vẻ, nhẹ nhàng, liền đem tay nàng cấp văn thượng. Thật tốt ta, lúc trước đi ở khu vực khai thác mỏ trên đường cái, muốn nói một câu, cùng đặc vụ chắp đầu dường như. Hiện tại nàng là nhà hắn hôn nhân, hắn có thể ở trên đường cái, chính đại quang minh dắt tay nàng tới. Hiện tại khu vực khai thác mỏ trên đường cái người thời thượng, luôn có người trẻ tuổi nhóm người lôi kéo tay của ta, ta lôi kéo người tay. Cho nên, liền tính hai người bọn họ bắt tay kéo ở bên nhau, cũng không ai chê cười. Hai hải tử cũng già đầu rồi cùng nhau đi đến nhân dân quảng trường, phải ngồi tranh xe tuyến, hồi căn cứ. Đúng rồi, nhị đảng nói hắn lập tức liền đã trở lại, hiện tại đang ở xe lửa thượng đâu, hắn muốn ăn con thỏ, còn muốn ăn thịt kho tàu, chúng ta có phải hay không đến cho hắn chuẩn bị một chút? Nhiếp vệ dân liền hỏi Lưu Tiểu Hồng. Lưu Tiểu Hồng vừa nghe vui vẻ, ta vẫn luôn nghe người ta nói, nhị đảng ca hát ở toàn bộ khu tự trị đều nổi danh đâu, đáng tiếc ta chưa từng nghe qua chúng ta chạy nhanh về nhà lấy súng săn a cùng nhau đánh con thỏ đi tháng năm thảo nước phủ xa lại mỹ con thỏ đúng là phì thời điểm a nhiếp vệ dân nói tiên hảo, chúng ta chạy nhanh hồi thừa dịp thiên không hát đánh con thỏ đi khu chính phủ một đám người đang ở nói nhau nhau đầu hồ hiên năng nói cấp các đơn vị áp nhiệm vụ mở họp trước từ quảng đại cán bộ công nhân viên trước nơi này bình định tư tưởng ổn định tình thế vũ đông hải lại cảm thấy Chân chính đối xã hội bất mãn, đều không phải là cán bộ công nhân viên chức mỗi ngày áp bọn họ mở hộp không có gì dùng, vẫn là đến tăng lớn cảnh lực, bài tra xã hội thượng tạp vụ phân tử. Mà võ trang bộ lớn lên kiến nghị đâu, là tra tô hướng Đông, cấp tô hướng Đông Ninh Đinh Úc, rốt cuộc hắn là khu vực khai thác mỏ trừ bỏ mỏ dầu lớn nhất nộp thuế nhà giàu, mà hắn xí nghiệp, người cũng là nhiều nhất nhất tạp, sách hắn tới thu thập, là được rồi. Nhiếp công tại đây phương diện, Chỉ cần không phải đặc biệt mấu chốt, từ trước đến nay không mở miệng. Lãnh thư ký ở phía trước cửa sổ đứng đâu? cha, thu, đem khu vực khai thác mỏ sở hữu hiện tại còn lưu lạc bên ngoài xuống ống trước thu hồi tới. Chỉ cần không thương, liền không có quá lớn khủng bố. Sự kiện, đến nỗi có chút người thanh niên nháo tới nháo đi bất mãn cải cách, bất mãn xã hội chuyện này hắn chờ tan họp, Tất cả mọi người đi rồi, đem nhiếp công cấp ngăn chặn, chúng ta đều biết. Cùng cái kia trẻ đầu bạc tóc tô hướng đông khẳng định có quan, hắn không kết hôn, hắn người cô đơn một cái, hắn ở mặt trên quan hệ rắc rối khó gỡ, hắn mỗi ngày sướng ta yêu ngươi Trung Quốc, hắn ái quốc yêu đến thâm trầm, hắn là cái ái quốc phản xã hội phân tử, ái quốc tặc. Nhưng là, mặt trên người tín nhiệm hắn, một cái nộp thuế nhà giàu, bên ngoài thượng không có bất luận cái gì phạm tội chứng cứ, không hào trảo, ngươi muốn thật trảo, ta sợ ngươi sách này nhớ đường không lâu. Nhiếp công nói, lãnh kỳ tiêu sái đâu, nếu lệ na nói, cha hình thái ý thức, ổn định xã hội trị ăn, ổn định bọn học sinh trào lưu tư tưởng trọng yếu phi thường, kia chúng ta liền làm, rốt cuộc nàng lúc trước nói đường sơn yếu địa chấn, ngươi mang theo cao đại dung cùng với liền hải đi, kia châu ngồi không thật sự động đất. Nếu bắt lấy tô hướng đông, lại cha không đến hắn có vấn đề, ta tự nhận lôi từ trước, đi cho ngươi ra lệ na làm công, nhưng hắn người kia, chúng ta cần thiết cha. Nhiếp công liền cười, nào liền như vậy nghiêm trọng, tô hướng đông không phải không thành vấn đề, hắn khẳng định có vấn đề, chỉ là ta cho tới nay là vì khu vực khai thác mỏ kinh tế phát triển, không có hạ công phu cha hắn cùng hắn sau lưng người mà thôi. Liên hiện tại, ta vẫn như cũ không có thời gian, nhưng vệ dân đã trở lại, hắn có 2 tháng thời gian đâu, làm vu đông hải đi tìm hắn, ta nhi tử khác phương diện không nói, cha người điều án đế, hắn có thiên mới, thật sự. Hai người nói, lãnh Kỳ đem nhiếp công đưa ra môn, liền hồi văn phòng, cấp vu Đông Hải bắt điện thoại đi. Cũng chỉ muốn đánh hai con thỏ là được sao, tổng còn phải làm điểm nhi khắc đi, thịt kho tàu thế nào. Trong nhà, Lưu Tiểu Hồng hỏi nhiếp vệ dân. Nhiếp vệ dân đang ở thu thập hắn ba lao thương đầu, đối với tưởng thử một phát, ân, có thể thấy được thương vẫn luôn có thượng du, một chút cũng không mắc kẹt. nhị đàn nói hắn còn muốn ăn móng heo bàng. Nhếp vệ dân nghĩ nghĩ, nói, còn có đại dò. Lưu Tiểu Hồng đã ra cửa, đem nhiếp công kia lão dịp khai khai, chính mình thượng ghế điều khiển. Vậy như vậy, chúng ta đi trước mua đồ ăn, lại đánh con thỏ, thế nào? Hảo ha, nhiếp vệ dân nói, đặc xoáy khí, hắn liền lên xe, một ôm trước mặt, cư nhiên không có tay lái. Hảo đi, này cũng coi như đảo sai giờ một phần tử, bởi vì nhiếp vệ dân cơ hồ mỗi lần xông thẳng hướng lên xe. Phải đợi nửa ngày mới ý thức lại đây, tay lái ở bên kia. Lưu Tiểu Hồng đem xe cấp phát động, nhất vệ dân liền lại kinh ngạc, Ngươi cư nhiên sẽ lái xe. Lưu Tiểu Hồng giải thích nói, chúng ta công tác tất cả đều là ở trên sa mạc, nếu không sẽ lái xe, tổng ngồi người khác xe là thực phiền thoái. Trong đội tất cả đều là đại tiểu hòa tử, cho dù có cô nương, phần lớn cũng là ở bên trong cần thượng, chỉ có Lưu Tiểu Hồng là ra nhiệm vụ, có đôi khi đắp thượng xe. Tiểu tử nhóm khó tránh khỏi muốn cùng nàng nói giỡn. Nhiếp vệ dân ôm súng săn ngồi ở phó giá ngồi trên, nghiêng đầu xem Lưu Tiểu Hồng, khó được à, ở sa mạc gió cắt cũng không đem người thổi hắc. Đô phong phơi, một ngày ba lần, bằng không ta sớm thành người da đen. Lưu Tiểu Hồng cười nói, Đô phong phơi cũng không thể đồ toàn thân đi, ta cũng không gặp trên người của ngươi phơi đen à. Ai nói ta trên người không hắc? nhưng đen đâu? Ta đây hôm nay buổi tối xem một chút. Nhiết vệ dân đột nhiên liền nói. Cái loại này gọi là gì đâu. Từ lúc còn rất nhỏ, cùng cha mẹ ngủ ở trên một cái giường. Cha mẹ chi gian ngầm có ý, có khắc chỉ hướng lời nói nghe tới tính vỡ lòng. Cùng với sau lại rất nhiều lần, thiếu chút nữa đánh vỡ. Cha mẹ chi gian loại chuyện này. Tại đây một khắc, nó cụ hướng hóa. Nhiết vệ dân, cái này ẹ e đùa trong miệng ngựa ngùng. Nội liệm vương đông nam nhân, thử thăm dò một chút đụng chạm là muốn hỏi một chút lưu tiểu hồng có nguyện ý không lưu tiểu hồng chuyên chú nhìn phía trước không nói chuyện nhưng là cắn môi cười một chút thiên lạc nhiếp vệ dân ôm thương nhẹ nhàng đá vừa xuống xe sàn nhà tâm nói người nhà quả thực theo bầu trời rơi xuống dường như người khác đều nói muốn cùng người nhà đi đến trên giường cùng phiên sơn dường như ở ta nơi này như thế nào liền nhẹ nhàng như vậy đâu hai người ở chợ bán thức ăn thượng xoay ba ngày mua hai chỉ đại giò Lại mua tám đại móng heo, đổi tới đổi lui, xem toàn gia đang ở tể gà, lại mua một con phỉ phì gà trống. Cũng không biết nhiếp vệ quốc đến cấp đói thành bộ dáng gì, tóm lại, Lưu Tiểu Hồng tính toán cho hắn làm thượng một đốn phong phú đồ ăn. Sau đó, lúc này mới chạy đến thủy thảo tốt tươi bạch dương hà đập lớn đi lên đánh con thỏ. Suốt ngoại năm năm, người này thương pháp không tồi a Lưu Tiểu Hồng đi theo hắn, đến cho hắn bối hỏa, dược, để con thỏ ở nước mỹ có chuyên môn xạ kích quán ta một vòng huấn luyện một lần nhiếp vệ dân kiêu ngạo tự hào đâu bất quá hắn đánh cũng quá nhiều trong chốc lát một con đều đánh năm sáu chỉ còn ở hướng thương điền hỏa dược đâu đánh nhiều như vậy có thể ăn xong sao nhị đản liền tính lại đói một đốn cũng ăn không hết năm sáu con thỏ đi lưu tiểu hầm nói chúng ta căn cứ truyền thống đánh con thỏ mọi nhà có phân ngọt ngào ra muốn ăn Ha thúc thúc cũng muốn ăn à, tiền cẩu đản ra đưa một con vương phồn ra đưa một con chúng ta thừa cũng không nhiều a nhiếp vệ dân nói hai người về đến nhà đi học vệ tinh cùng đi làm trần lệ na còn không có trở về đâu nhiếp công đương nhiên cũng không trở về toàn bộ căn cứ vẫn là im ắng lưu tiểu hồng trước đem chân dê rửa sạch sẽ cấp hầm trong nồi sau đó đem khắc thịt nhét vào tủ lạnh liền chuẩn bị trước xử lý kia một đống móng heo nhiếp vệ dân đâu viết một chương chiêu công gợi ý, chạy nông trường gián gợi ý, chiêu công nhân đi. Tuy rằng chỉ bằng hắn cùng nhị đảng, là có thể cái khởi một gian phòng ở tới, nhưng nhị đảng hiện tại là cái dốc ẩn rộn ca sĩ lạc, phòng trừng sẽ không lại tiết với làm xây nhà việc, nhiết vệ dân liền tưởng, vẫn là chiêu vài người tới, đi theo chính mình làm một trận đến hảo. Từ nông trường trở về, hắn thấy Lưu Tiểu Hồng ngồi ở gian nhỏ hạ, cư nhiên ở dùng mi cái nhíp cấp heo tay bắt mau. Ngươi cư nhiên cũng sẽ làm cái này. Còn có ai sẽ làm cái này? Lưu tiểu hồng hỏi nói. Nhiếp vệ dân nói, ta mẹ ơi, nàng phải làm heo tay, liền dùng cái nhíp bắt mao, cho nên ngọt ngào mẹ luôn là chê cười nàng, phí sức lực so ăn thịt nhiều. Lưu tiểu hồng cười cười, không nói chuyện. Nhiếp vệ dân vừa thấy bốn phía không ai, thấu đầu qua đi ở lưu tiểu hồng trên môi hôn một cái, nàng tối đầu, cười càng hoan. Nhiếp vệ dân nghe ngọt ngào. Còn tưởng thân đâu, liền nghe cách vách ra sức ra cùng một cái càng tiểu nhân nói, cái này không e lệ đại ca ca, nói không chừng đêm nay liền phải cùng cái kia đại tẩu ngủ một phòng đâu, chúng ta nhất định nghe cả đêm, xem hai người bọn họ đều ở làm gì. Nhiếp vệ dân đứng lên liền hung một tiếng, ra sức ra, lan đi làm bài tập. Khu vực khai thác mỏ ga tàu hỏa, tô hướng đông trong lòng ngực ôm một bó hoa, mỉm cười đứng ở ra trạm khẩu, hơn nửa ngày. Cũng không gặp nhiếp vệ quốc gia tới à. Triệu vịt lục người cha chuẩn sao, nhiếp vệ quốc mua chính là hôm nay vẽ xe lửa sao. Hắn không kiên nhẫn, liền hỏi triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm nói, đúng vậy, ta vẫn luôn cùng hắn điện thoại xác nhận, là hôm nay không sai à. Hảo đi, tiếp tục chờ. Từ Bắc Kinh Tây tới lữ khách, trên cơ bản toàn đi xong rồi à. Lúc này, có một cái đầy đầu tóc dài dối tung, phi thường phi thường gầy, cũng phi thường phi thường cao. Góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt hồ cha nam nhân từ ga tàu hỏa đi ra. Hắn ăn mặc một kiện nửa cũ, màu đỏ tím trường áo choàng, nội bộ là kiện màu đồng cổ áo thun, quần jean, quần thượng còn che chở một kiện ô vương váy, phía sau kéo thật lớn một cái dương hành lý. Triệu chủ nhiệm xem nước miếng đều phải chạy xuống tới, bởi vì cái này kỳ dị nam nhân, nói như thế nào đâu, người chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, liền có một loại vô pháp dịch mở mắt thần cảm giác. Đương nhiên, nếu hắn sinh tối nay nhi, hắn nên hiểu biết, cái này kêu bỏ hệ mì ẩn phòng. Dù sao cũng phải tới nói, nam nhân dương cương khí mười phần, lại khóc, lại đoạt người trong mắt xoái. Lãnh đạo, cái kia, sợ sẽ là nhiếp vệ quốc đi. Triệu vịt lục đột nhiên nói, tô hướng đông quay đầu lại, đứng ở chỗ đó có đã lâu không có phục hồi tinh thần lại, vô vô triệu vịt lục vai. Hắn nói, năm năm Anh quốc không phải bạch lãng, nhiếp vệ quốc cái này tư thế thật con mẹ nó dốc èn dồn siêu sao, phí tưởng cũng không hắn này khí chẳng a. vệ quốc, trước cùng ta đi ăn một bữa cơm, sau đó chúng ta bàn lại chúng ta kế tiếp hợp tác, hảo sao? tô hướng đông nói, đem hoa phủng cho nhiếp vệ quốc, dương lên tay, hai nhiếp ảnh ra từ hai bên chụp ảnh đâu. nhị đảng gửi khu vực khai thác mỏ không khí, đốn nửa ngày, nói, tô thúc thúc, xin lỗi, ta hiện tại chỉ nghĩ thấy ta mụ mụ, có thể a. Chúng ta lập tức liền đi, bất quá, ngươi xác định không cùng ta trước tìm ra khách sạn, chúng ta hảo hảo an thượng một đốn hắn thoạt nhìn, gầy giống như thật nhiều năm cũng chưa như thế nào ăn được quá giống nhau. nhiếp vệ quốc lắc đầu, thật sự xin lỗi, ta nên về nhà. Nói, hắn lắc lắc trong tay lục tương mang, năm năm, ta chỉ ở lục tương mang xem qua nàng bộ dáng, ta cũng không biết nàng hiện tại biến thành bộ dáng gì. Trần Lệ Na đem chính mình làm phỏng vấn lục tương mang. Chuyên môn cấp nhếp vệ quốc gửi một phần, vệ quốc chỉ cần tưởng mụn mụ liền phải nhảy ra đến xem. Vệ quốc, ta xem như ngươi lão chủ nhân đi, chúng ta hiện tại có phải hay không nên nói chuyện, như thế nào tung hoành thiên hạ lạc? Nói, tô hướng đông liền đem chính mình sớm sửa sang lại tốt văn kiện, giao cho nhị đàn. Nhị đàn tiếp nhận văn kiện tùy tiện phiên phiên, nói, ta phải về chức gia, đến nỗi này đó hợp đồng, tô thúc thúc. Ngươi cũng chưa nghe qua ta sáng tác ca à, ngươi như thế nào liền xác định, ngươi nguyện ý thêm ta đâu. Ta sẽ có ca cho ngươi sướng. Tô hướng Đông nói, ngươi không cần nhọc lòng ca chuyện này, ngươi chỉ cần nhọc lòng hảo sướng là được. Đây cũng là 5 năm, năm trước, Tô hướng Đông giáo nhị đảng, Âu Mỹ lưu hành giới âm nhạc có bó lơn ca, chúng nó có thể cho ngươi sướng cả đời, liền tính sướng xong rồi, ta còn sẽ cho ngươi mua tân ca, ngươi không lo không ca sướng nhị đàn đem hợp đồng trả lại cho tô hướng đông tô thúc thúc một cái sẽ không sáng tác ca sĩ hắn là không có sinh mệnh lực xin lỗi ta sẽ không làm ngươi kẻ phụ họa sướng ngươi tìm người viết tốt bên trong hỗn loạn rất nhiều phản động ngôn luận ca tử ca tô hướng đông phảng phất đầu một ngày nhận thức nhiếp vệ quốc giống nhau ngươi như thế nào biết ta ca từ liền nhất định phản động nhiếp vệ quốc ngươi chính là từ anh quốc trở về ngươi đừng nói cho ta Ngươi trong lòng vẫn là mẹ ngươi kia một bộ kiểu cũ, kiểu cũ đồ vật. Nhị đàn Diêu thực kiên nhẫn cùng tô hướng đông giải thích đâu. Giốc en là dễ dàng nhất bị cực đoan phân tử, cùng với tôn giáo, cùng chủng tộc thế lực sở lý dùng một loại văn hóa. Ta xuất ngoại thời điểm là cái cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết ca hát học sinh, mà hiện tại ta hiểu là giốc en làm một loại văn hóa. Nó mị lực cùng ý nghĩa, cùng với, nó nên đối xã hội làm ra cái dạng gì công hiến. Đây cũng là ta ba đưa ta đi Anh Quốc, cuối cùng mục đích. Đốn hồi lâu, nhị đảng lại nói, ngươi vẫn luôn gọi điện thoại, viết thư để cử ta xem, cái kia kêu trương thành rừng tắt ra, ngài biết không, ta đi bái phỏng qua hắn, nhưng hắn là cái của nhiệt, muốn phân liệt thanh, tàng, cùng với cho rằng Đài Loan là một quốc gia, cũng không thuộc về Trung Quốc người, mà ngài đề cử cho ta vị kia dốc ẩn rộn ca tay gìn nhì bạ cơ, nàng ở quốc tế thượng tuyên dương đặc biệt đặc biệt nhiều bôi đen chúng ta nước cộng hòa ngôn luận tô thúc thúc ngươi ở quốc nội khả năng cũng không hiểu biết những người đó ta càng có khuynh hướng ngài là cho người mê hoặc nhưng là ngươi đều bị người mê hoặc ta làm sao có thể cho người công tác tô hướng đông lau mặt ngươi ba là cá nhân tài làm tư bổn chủ nghĩa đem cái tiểu tử ngốc dậy dô thành có thể thấy rõ thu hào triết học ra đương nhiên nhiếp công đem nhi tử đưa đến đầu trâu mặt ngựa trong ổ dạo qua một vòng Tô hướng đông liền vô pháp cho hắn tẩy não. Phất phất tay, hắn đối nhị đàn nói, tái kiến đi, chúc ngươi tiền đồ như gấm, đỏ tía. Đứng ở tại chỗ, tô hướng đông thần sắc tối tăm, nhìn theo nhiếp vệ quốc đi rồi. Trần lệ na hôm nay ở xưởng quần áo, vừa lúc lúc này tan tầm. Dư Quang ngắm quá môn trước vành đai xanh, chỉ thấy một cái da thịt cổ đồng, thon gầy, cao thẳng, ánh mặt trời mị lực mười phần nam nhân đứng ở ven đường, hai tay cắm túi đang ở nhìn nàng người già nhưng tâm không già trần tiểu thư nhẹ nhàng đánh cái huýt sáo hướng nam thấy cái kia soái ca sao ngươi muốn không kết hôn ta khẳng định khuyên ngươi đem hắn đánh hạ tới hoa trần tỉ ngươi chạy nhanh trốn đi bằng không ngươi quá xinh đẹp sẽ đoạt ta phong màu kết hôn ta cũng đến nhiều xem hai mắt tô hướng nam nói mụ mụ nam nhân khí mười phần thon gầy đại soái ca rũi khai hắn hai chỉ bàn tay to liền hướng tới Trần Lệ Na đã đi tới. Trần Lệ Na nhìn đã lâu mới nhận ra cái này, gây hoàn toàn cởi bộ dáng hải tử tới. Nàng nhị đàn, biến thành cái chân chính nam nhân. Hà công cùng tiền công 2 mới tan tầm, đang ở hướng người nhà khu đi đâu, giống bọn họ loại này không văn hóa công nhân. Một cái tiểu đội trưởng trên cơ bản chính là Trần Nhà, không có thăng chức khả năng, nhưng là tiền lương nguyệt nguyệt có, nhận tử du du tự tại. So với vinh viên ở bận rộn nhếp công cùng vương tổng công đám người kia, liền phải hảo quá rất nhiều sao, đúng hay không? nay không, bọn họ đang ở liêu tiền cẩu đản nhi hôn sự đâu? Hà công tức phụ từ đâu, kiến nghị cấp cẩu đản ở nông trường tìm cái tức phụ tử, chính mình tức phụ có thể cấp hỗ trợ giới thiệu. Nhưng tiền công không muốn, hắn càng có khuynh hướng, làm nhi tử tìm cái vợ chồng công nhân viên, tiếc không, gần nhất một hào căn cứ điều tới rất nhiều tiểu cô nương sao. Tiền công liền rất nhìn chúng trong đó một cái. Mà cái kia tiểu cô nương đâu, cũng rất coi trọng tiền cậu Đản Nhi, mắt thấy nên đến thấy ra trường lúc. Nhưng là đâu, nhà hắn mấy năm nay bởi vì tiền tẩu tử lôi thôi, cũng bởi vì cậu Đản loạn tiêu tiền, không tích cóp hạ cái gì tiền, tưởng quản gia đảo sức một chút, làm tiền cậu Đản hảo đi cô nương mang về tới nhà. Nếu không nói, đối diện nhiếp công gia trong viện phòng ở đều mau khởi đầy nhà hắn vẫn là về điểm này nhà chết nhỏ này không thoải mái a muốn ta nói ngươi cho ta mượn hai vạn khối ta tạc cái lâu phòng ở liền so nhiếp công ra rộng thoáng đến lúc đó nhà ngươi mua lực ra muốn kết hôn ta lại đem tiền trả lại ngươi ngươi cũng tạc cái lâu như thế nào hà công đương nhiên không muốn a bởi vì hắn tích có tiền cũng là chuẩn bị muốn xây nhà đâu Và, này sợ là ta đồng hương nhìn đến từ trần lệ na trên xe xuống dưới nhị đản ha công trực tiếp sợ ngây người này thân trang điểm quá thích cóp kính nha tiền công vừa thấy miệng cũng trưởng thành này đây là nhị đản nhị đản ngươi kia tóc sao như vậy trường ngươi đừng xem nhị đản một bức hù chết người tư thế nhưng vẫn là cái ngoan ngoãn lễ phép hảo thanh niên tiền thúc thúc hảo hà thúc thúc hảo nhị đản ngươi rốt cuộc là đi lưu học vẫn là lưu lạc a tóc sao như vậy trường a này trần tự lập muốn vào gia môn cũng ngây ngẩn cả người Cái gì lưu lạc lưu học, cái này kêu dốc en dồn, dốc en ca sĩ ca hát thời điểm phải ném tóc, hơn nữa tóc càng giàu mỡ càng tốt, ném lên xoát xoát, dưới đài người cũng sẽ đi theo ném, thật sự. Chân lệ na nhón chân vô nhị đản ta nhi tử đặc dốc en dồn, liền hướng này đầu tóc dài, ta cũng cảm thấy hắn lưu học lưu giá trị. Ở căn cứ mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhị đản cho đại gia túi mình vái trào, vào cửa. Vệ dân cùng vệ quốc ca ca thoạt nhìn cũng chưa kiếm được đồng tiền lớn, đường cũng không mua một viên. Cách vách, mua lực ra cùng nhà hắn tiểu nhân một cái rất bất mãn, bịu môi liền nói. Hảo đi, so với là lưu học trở về, nhị đảng cùng vệ dân A, thật sự quá không kích động. Vệ dân là cưới vợ liền rượu cũng chưa làm đâu, đường cũng chưa cho bọn nhỏ phát, cũng liền khó trách căn cứ tiểu hài tử đều có oán nghiệp lạc. Toàn ra người vây ở một chỗ ăn cơm. Tứ phương bàn đều mau ngồi không được. Nhiếp công nhìn vừa ốm vừa cao, trầm mặc không nói, chỉ biết gian nhị đàn, không ngừng lấy chiếc đua hướng hắn trong chén thêm đồ ăn, ăn ít điểm cơm, ăn nhiều một chút đồ ăn, cơm không ăn cũng đúng, ngươi sẽ không ở Anh quốc 5 năm, không ăn cơm xong đi. Ba ba, nghe nói Anh quốc thức ăn, toàn thế giới đệ nhất khó ăn. Nhị đàn nói, cái này là có thống kê số liệu. Hảo đi, tuy rằng sinh dương cương xoay khí, nhưng chỉ cần vừa nói lời nói liền lòi này vẫn là nguyên lai like cái kia giản dị thành thực mắt nhi nhị đản nhiếp công sợ hắn không đủ ăn vội văng nói ăn nhiều một chút nhị đản xem cái bàn trung gian một con cá rồi chiếc đũa vừa định ăn vệ tinh đem chính mình chọn thứ đã cho hắn đưa đến trước mặt hào đi này đáng yêu tiểu nha đầu nốc vĩnh viễn ấm áp cùng cái thiên sứ dường như còn muốn hay không cơm tẩu tử lại cho người thịnh một chén lưu tiểu hồng nói vệ quốc mặt đều đỏ xoay người nhìn trần lệ na mẹ tiểu hồng tỷ kêu chính mình tẩu tử ta hảo không được tự nhiên a trần lệ na vô vô vai hắn thói quen thì tốt rồi đản đản khi nào trở về đâu còn có Đặng thuần mụ mụ ta hảo tưởng bọn họ a ngẫu nhiên quải cái điện thoại đản đản tổng nói chính mình ở vội Đặng thuần tổng nói chính mình ở tán gái bọn họ rốt cuộc là ở đi học sao vẫn là ở làng khác Nhị đàn lại hỏi Tiểu đàn đàn tới, Trần Lệ Na nói có một thời gian cho ta gọi điện thoại, đàn đàn nói chính mình mau trở lại, nhưng cụ thể ta cũng không biết đâu. Đến nơi đặng thuần, hắn mới bao lớn người, đã sẽ tán gái sao? Nói, Trần Lệ Na bỗng nhiên mày một trọn, vệ quốc ngươi đâu? ở bên ngoài cũng mỗi ngày tán gái. Nhị đàn sợ hãi, vội văng nói không có, ta ở bên ngoài cùng nữ hải tử không nói lời nào. Cũng đúng. Ngoại quốc cô nương trướng mắt người đi, không có tiền, còn xuyên như vậy phá, ai, trong chốc lát đem quần áo cởi, làm mẹ ngươi cho ngươi bổ bổ. Nhiếp công nhìn nhị đản tràn đầy phá động quần dinh nói. Chỉ chỉ hắn quá dài khoác kiện, nhiếp công lại nói, cái này đến tài rớt một nửa, quá dài, đều có thể đường cây lau nhà ngươi cái này. nhị đản vội vàng nói, hảo, quá ngoan, ngoan trần lệ na nhịn không được liền ở hắn trên đầu sờ soạng một phen, hảo đi nàng chán ghét sở hữu lưu tóc dài nam nhân nhiếp vệ quốc ngoại trừ cao gầy cao gầy màu đồng cổ làn da soái khí mà lại nội liễm chưa bao giờ cùng nữ hải tử chào hỏi thần bí phương đông soái ca nhị đàn rất nhiều đồng học bởi vì hắn trầm mặc cùng nỗ lực còn có đại gia đã chịu ngoại giới khi dễ khi sẽ đột nhiên vô án dựng lên chủ trì chính nghĩa cái loại này khi thế đều vẫn luôn tin tưởng ở trong thân thể hắn có cổ thần bí lực lượng hơn nữa Đại gia cũng tin tưởng, hắn là Trung Quốc công phu chính thống nhất truyền nhân. Nhị đàn không dám nói cho cha mẹ chính là, truy hắn cô nương rất nhiều rất nhiều đâu, các loại màu da đều có, bất quá, hắn tuy rằng ở trên sân khấu buôn phóng, trong xương cốt vẫn là đặc truyền thông sao, cự tuyệt tuyệt truy chính mình cô nương, cũng là nói, chính mình hôn sự, muốn từ cha mẹ làm chủ. Nhưng hắn ở trên đài điên cuồng lên, cái loại này sức cuốn hút, cái loại này sức bật, cùng hắn ngày thường ngượng ngùng lại hoàn toàn bất đồng. Hào đi, loại này cấm, Dục thức bảo thủ cùng ngượng ngùng, làm các bạn học cho hắn một cái ngoại hiệu, têu thần phụ. Cơm nước xong, nhiếp vệ dân không có đá đại, têu tiểu nhân, chủ động đứng lên, liền bắt đầu hướng phòng bếp dọn chén. Nhi đàn cũng không cam lòng với sau à, một đầu tóc dài, đầy người pha y là lũ, để sát vào nhà bếp, thiếu chút nữa đem bản thân đều thiêu cháy. Nhiếp vệ dân mới bớt thời giờ nhìn mắt tức phụ nhi, quay người lại. Thấy thế nào đệ đệ trên mông bước hòa đầu, vội vàng đạp hai đại chân, mới đem nhị đản trên mông hòa cấp diệt. Sau đó, đuổi ra phòng bếp. Đêm nay, dương đất là phô tốt, hai ta ngủ một khối đi. Nhiếp vệ dân chủ động ở bếp hạ thêm cháy, cấp lưu tiểu hồng nấu nước đâu, liền nói. Lưu tiểu hồng tẩy chén, ừ một tiếng. Tiểu nhiếp mặt đỏ đâu, lưu tiểu hồng mặt cũng hồng đâu, vẫn là cái kia quen thuộc ra, ngoài cửa sổ vẫn là kia phiến vườn rau. Duy độc bọn họ trưởng thành, kết hôn. Nhiếp công vẫn luôn ở nghiên cứu nhị đàn đâu, nhìn nửa ngày, hỏi nhị đàn, ở Anh Quốc lý cái tóc, có phải hay không đặc biệt quý? Có quý, cũng có thiện nghi, thiện nghi cũng đến tam bảng Anh. Nhị đàn nói. Nhiếp công vì thế nói, lệ na, đi đem tông đơ lấy ra tới, ta cấp hải tử đem đầu lý một lý. Hắn này tóc quá dài, cổ đến nhiều nhiệt, như vậy che đi xuống, đầu góc muốn che hư. Ba ba. Nhị đản đột nhiên đã kêu khai, vẫn là ngươi lý giải ta, ta vốn dĩ tưởng vào cửa liền dịch đầu, về nhà rất cao hứng, cấp đã quên. Trên thực tế, bất luận người khác lưu tóc dài không phải không vì khóc huyễn, nhị đản là thật sự không có tiền, lý không dậy nổi tóc, mới có thể làm chính mình một đầu dương cương mười phần bản thức, biến thành hôm nay cái dạng này. Đêm nay người lưu tiểu hồng cùng nhiếp vệ dân đầu một đêm động phòng, nhị đản ôm ra đem ghi ta tới ngồi trên sofa liền bắt đầu bắt lạc. Nhiếp công cùng mới vừa dịch thành bản tức vệ quốc nói, làm vệ tinh mang theo ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, thiên đều còn không có hát đâu. Hơn nữa, ba là thật không muốn nghe cái này, hảo sao? Ba ba, ngươi không thích ta về nhà sao? Hơn nữa, ta ăn quá no rồi, không nghĩ đi đường. Nhị đản vẻ mặt thiên chân, không phát hiện chính mình có gì vấn đề a. Nhiếp công lời đến cùng hắn vô nghĩa, Tiêu ngươi đi ra ngoài đi một chút liền đi ra ngoài đi một chút, làm vệ tinh đi theo ngươi, cưới lên xe đạp, bạch dương bờ sông chuyển một vòng nhi đi, lại đến nông trường chuyển một vòng nhi, sau đó đi khu vực khai thác mỏ hồ nhân tạo du một vòng nhi, mau đi. Như vậy nhiều địa phương, chuyển xong có thể hay không thiên đều phải sáng nha. Nhi đã nói, nhiếp công nóng nảy, tiêu ngươi đi liền đi, nói nhảm cái gì, chạy nhanh đi. Bên này đặc khẩn trương nhiếp vệ dân cùng đồng dạng khẩn trương lưu tiểu hồng thiên còn không có hát đâu tẩy xong nổi khẽ mị mị ngồi giường đất duyên thượng ta ba ta mẹ sẽ không chê cười ta đi vệ dân có chút lo lắng lưu tiểu hồng lắc đầu không biết quản hắn chê cười không chê cười ta ba bọn họ giống như chuẩn bị đi khu vực khai thác mỏ nhị đàn cùng vệ tinh cũng đi rồi ta ngủ đi bọn họ khẳng định sẽ không biết chúng ta ở làm gì nhiếp vệ dân tưởng hảo thiên chân a thiên còn lượng đâu, bọn họ khẳng định cho rằng hai ta chỉ là nằm ở trên giường đất nói chuyện thiếm. Lưu Tiểu Hồng lại nói, ngươi bị áo mưa đi. Nhiếp vệ dân ngây ngẩn cả người, không có a, vì cái gì muốn áo mưa? Ta ít nhất mấy năm nay không thể mang thai, bằng không hạng mục liền vô pháp cùng làm. Lưu Tiểu Hồng nói, Nhiếp vệ dân cấp thẳng vào đầu, chạy ra đi vừa thấy ba mẹ chuẩn bị muốn muôn đâu. Trần Lệ Na hỏi hắn, vệ dân. Chuyện gì cấp thành như vậy? Nhiếp vệ dân lại không phải ngốc tử, tìm áo mưa nhi, việc này tổng không thể nói cho cha mẹ đi. Sừng sốt nửa ngày, nhưng chuyện này phải làm a? hơn nữa ai biết nhiếp vệ quốc khi nào trở về, trong nhà phòng lại không thế nào cách đông. Hào đi, hắn linh cơ vừa động, chạy đến phòng y y tế, kết quả bên trong người tan tầm, an cơm đi. Bất quá, chuyện này sao có thể khó được đảo nhiếp vệ dân đâu, tả hữu nhìn xem. Tùy tiện tìm tiệt dây thép nhi giữ cửa thọc hai, đi vào cầm hai hộ, hắn liền chạy về ra. Hào đi, vệ dân ma quyền khoát khoát, đem tiểu hồng đẻ ở trên giường đất, tâm tình tặc kích động, đang chuẩn bị muốn làm việc nhi đâu, kết quả trong nhà điện thoại liền văng lên. Vệ dân, ta nơi này có cái án tử, khiêu chiến khó khăn cực cao, có hứng thú nghe ta nói nói sao. Cư nhiên là vu đông hải. Với thúc thúc, ta rất bận, tài kiến. nhiếp vệ dân nói liền đem điện thoại cấp treo. Nhanh như chớp nhi chạy ra đại phòng, chạy đến chính mình căn nhà nhỏ, kết quả, học hắn ba mới đem áo mưa thổi thổi, điện thoại lại vang lên. Ui, vệ dân A, nghe nói ngươi lần này về nhà muốn nghỉ ngơi 2 tháng, như vậy, ta nơi này có cái án tử. pha án án kiện là các ngươi công an sự, ta sẽ không nhúng tay, với thúc thúc, tái kiến A. Nhếp vệ dân nói, trực tiếp đem điện thoại tuyên bác.